Chương 114, Đạm Dương không nổi đại nhân quả chương 114, Đạm Dương không nổi đại nhân quả đại thừa diễn đạo chi pháp, là trung thừa diễn nói hiệu quả toàn diện chất biến. Đồng thời ở đây trên cơ sở, lại tăng lên muộn cái trung thừa diễn nói chỗ chưa từng có năng lực. Đại thừa diễn đạo chi pháp, có thể hiểu sinh chết, mong muốn thông hiểu sinh tử, tự nhiên là muốn trước khám phá sinh tử. Cho nên tại Thương Lam Châu tu sĩ nhận biết bên trong, đại thừa diễn nói cánh cửa, thấp nhất đều phải là động nguyên cánh giới cấp bậc. Có thể cái này rang rất hung, rõ ràng chỉ có chỉ là ngưng nguyên tầng 11 cảnh giới, lại liền có thể tính toán rõ ràng trên người mình nhân quả đợi ra tự vòng của mình. Dương Nguyên Hồng tất nhiên là đối với cái này đáp lại thái độ hoài nghi, bởi vì việc này nghe tới thật sự là quá mức kinh thế hai tụng. Ngay cả dấu ở Dương Nguyên Hồng trong tay áo Trần Dương, đang nghe người này nói biết mình tự tiếp sau, đều là có chút không dám tin tưởng. Thế gian chẳng lẽ còn thật có thể có dạng này kỳ nhân dị sĩ? Dương Nguyên Hồng nghi hoặc tại trang dẫn không trong dữ liệu, hắn cũng biết không có khả năng rựa vào một câu nói như vậy, liền để Dương Nguyên Hồng tin tưởng mình. Thế là tại chỉnh lý một phen ngôn ngữ sau, tiếp lấy hé một lời, "Đạo hữu trước chớ ngở bực vô căn cứ, lại cho ta nói hết lời. Ta thi triển suy tính chi pháp, Cũng không phải là ta Diễn Thiên cung hiện nay sợ tu đại diễn đạo pháp, mà là ta từ tông môn trong cổ tịch nhìn thấy, cũng tự học tự học mà thành một môn tân pháp, tên là Thiên tính toán chi thuật. Nghe hắn biểu nói này, Dương Nguyên Hồng trong mắt nghi ngờ liền tiêu giảm mấy phần. Nếu là cái này gian dẫn không chính mình tại diễn nói một đường bên trên cách khác lối tắt, thế thì cũng có thể nói thông được. Ta dùng cái này diệu đạo, nhìn ra đại diễn đạo pháp có thiếu, chính là chuyển nệm trong đó. Có thể lĩnh hội như thế bí thuật, là ta gian dẫn không phúc phận, nhưng cũng là ta mệnh kết chỗ. Biết được sinh tử phần này nhân quả thực sự quá nặng, ta đạm đường không nổi. Sở dĩ tu vi nhiều năm không tiến, không phải là không muốn, thực là không thể. Dương Nguyên Hồng sau khi nghe xong, ánh mắt lộ ra một chút minh ngộ chi sắc. Cái này rang dẫn không sợ dĩ nhiều năm như vậy cảnh giới không tăng, tỷ lệ lớn cũng là bởi vì trên đầu đính đến kiếp số quá nặng, chỉ cần dám ở tu vi cảnh giới bên trên lại bước ra một bước, liền sẽ lập tức bị Thương Lam Châu đại đạo lôi kéo bộ đến không còn sót lại một chút cát. Gần đây trong lòng ta dự cảm càng thêm mạnh mẽ, tại nửa tháng trước lại làm suy tính, chính là được đến từ kỳ sắp tới kết quả, nghĩ đến chính là tại. Ngừng. Dương Nguyên Hồng đưa tay ngăn lại hắn. Quân mặt nghiêm túc nói: "Lão Hữu ý gì sai lầm? Làm sao ý ra hại ta? Cần biết tiên cơ bất khả lộ, ngươi nếu đem việc này nói rõ tại ta, không chỉ có chính mình tiêu rồi kia kiếp số phạt vệ, há không ngay cả ta cũng phải bị phần này đại nhân quả lôi cuốn trong đó." "Không không không, Dương đạo Hữu hiểu lầm." Giang Dẫn không liền đội vàng khoát tay nói: "Lần này gặp được Dương đạo Hữu, tại ta mà nói, cũng là một cơ duyên to lớn vận may lớn. Sư thúc lấy đại diễn đạo thuật ở trên thân thể ngươi làm qua tôi diễn, nhưng đều chưa từng thực sự nhìn rõ, hắn chỉ cho là đây là nhà ngươi trưởng bối lấy đại thần thông làm che lấp." nhưng ta lấy tiên tính toán chi thuật làm giải tính, tính toán tưởng tận về sau liền thấy được rõ ràng, trên người đạo hữu mê vụ cũng không phải là che lớp tu pháp, mà là ngươi bản thân liền là giới này bên trong người thế ngoại. Rút ngay đó tính sách cổ bên trên ghi chép tới nói, chính là kia bạn pháp chi biến số chỗ. Như đổi lại người bên ngoài, chỉ ở vừa mới kia vài câu ngôn ngữ về sau, ta liền nên hình thành câu diệt nơi này chỗ. Nghe xong Giang dẫn không cái này một trận giải thích, Dương Nguyên hùng trong tim lập tức cảnh giác lên. Nhưng trên mặt lại là làm ra cau mày, nửa tin nửa ngờ bộ dáng. Hắn mình đương nhiên tin tưởng Những này đại tu sĩ sợ gì không cách nào trên người mình làm tôi diễn, là bởi vì nhà mình Tiên Tôn lấy vô thượng thần thông che chở lấy chính mình. Mà cái này giang dẫn không trong miệng người thế ngoại có cực lớn xác suất cũng không phải mình, càng có thể có thể là tính tới nhà mình Tiên Tôn trên thân. Trần Dương nghe đến đó lúc sau đã sợ ngây người, hắn bạn lần không ngờ, một cái chỉ là ngưng nguyên cảnh giới tiểu tu sĩ, có thể đem chính mình cái này người thế ngoại thân phận cho suy tính ra. Quả thật là thiên hạ chi lớn không thiếu cái lạ, xem ra sau này dạng này ngạc nhiên mừng rỡ sự tình, còn không biết đâu. Trần Dương thầm than một câu, sau đó đem một đạo yến niệm truyền cho Dương Nguyên Hồng. Tiếp đến tiên tôn truyền niệm, Dương Nguyên Hùng trong lòng liền cũng năm chắc. Thế là tại giả vờ một phen xoán suất qua đi, chính là bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, "Đạo hữu, không phải là ta không muốn tin ngươi, chỉ là ngươi nói những này, thật sự là quá mức kinh thế hai tục, để cho người khó mà tin được a. Hơn nữa, ngươi nói với ta nói những này, cuối cùng cũng chỉ là nói mà không có bằng chứng, ta làm sao biết ngươi không phải cố ý lập cố sự, đến lừa gạt tính toán tại ta đây. Quý tông cửa đại diễn đạo pháp chi lợi hại, có thể giết người ở vô hình, ta thế nhưng là sợ có nghe thấy. Ngươi muốn thật tính ra tự kỷ của mình?" nên làm cho là trở lại ngươi tông môn bế quan chính hay. Dương Nguyên Hồng đương nhiên biết Giang Dẫn không không có lửa gần mình, hắn nói tới tất cả cũng đều là thật. Nhưng Dương Nguyên Hồng nếu là cứ như vậy tin đối phương, há không phải tương đương với thừa nhận kia người thế ngoại chân vận. Cái này bạn pháp biến số tên tuổi thế nhưng là đỉnh so tiên đại mũ, hắn không muốn mang, Trần Dương tự nhiên cũng không muốn mang. Cho nên giờ phút này nói ra lời nói này, mới là một người bình thường nên có phản ứng. Giang Dẫn không nghe vậy cũng là lộ ra một phen cười khổ, trong mắt hiển thị rõ bi thiết chi ý, đạo hữu. Tránh được nhất rồi, không tránh được một thế A ta từ ngày đó bắt đầu. Bốn nhỏ tự đại làm vậy, đem con đường của mình đi vào tử cục bên trong. Tu lại tu không được, nói còn nói không được, cho dù cất kia tránh thai tránh họa tâm tư tiến vào động thiên, cuối cùng còn không phải cái bạch bạch hao hết thọ nguyên tất cục. Cùng nó như vậy cầu thả xuống tạm, chẳng bằng xuất ra dũng khí đến đối mặt cái này đả mệnh số thử tiếp. Lời nói đến đây, Giang Dận không cảm xúc cũng bình tĩnh rất nhiều, ta tính tới trừ ma lại đến, cũng coi như tới chính mình sẽ chết ở đẳng kia Hán Hải ma tổ phía trên, ta cũng không tính trốn tránh, làm xong trực diện tử vong chuẩn bị. Thang đến chuyến này đi vào Tử Vân Sơn, nhìn thấy đạo hữu trước đó, ta đều là như bạn nghĩ. Ta vốn cho là mình đã có thể thản nhiên mặt đối với chuyện này, nhưng mà, là, làm ta nhìn thấy trên người đạo hữu kia phần đủ để đổi ta mệnh độ biến số, ta, ta bắt đầu sợ vừa dứt lời, không chờ Dương Nguyên Hùng có phản ứng, cái này giang dẫn không liền hướng về phía trước một năm sắp, trực tiếp gọi tại trước người hắn. Dương đạo hữu, là ta coi trọng chính mình, giữa sinh tử thật có đại khủng bố, ta cũng sát thực còn không muốn chết. Lần này đi hãn hải trừ ma, ta không cầu đạo hữu cứu tại ta, chỉ cầu có thể cùng đạo hữu đồng hành, để cho ta chịu kia biến số giận rát, thấy được một chút hy vọng sống liền có thể Như đạo hữu hữu lo lắng ta có trở hại chi ý, ta hiện tại liền có thể đi Tiệt Tử Vân xác định, ngay trước Tam Phương tu sĩ mặt lập địa. Giang Dẫn không làm ra thái độ như thế, đem lời nói đến mức này, dưỡng nguyên hùng mục đích liền cũng đã tới. Ai? Đạo hữu, chớ có như thế, mau mau xin đứng lên." Hắn thở dài một tiếng, sau đó tiến lên đem Giang Dẫn không nâng mà lên, "Ta thực là không biết ngươi đạo này mền cơ, nhưng nếu là chỉ làm đường hành, cho là không thành vấn đề. Chuyến này không chỉ có ta, còn có ta huynh đệ kia Đông Phương doanh hạo, cùng đại càn huyền đạo hữu, hai người bọn họ đều là bạn sự siêu quân, phúc duyên thâm hậu hạng người." có lẽ cũng có thể giúp thượng bà bạn. Thấy Dương Nguyên Hồng rốt cục lưới lòng miệng, giang dẫn không chính là đống cảm giác lãnh nặng trong lòng liền được giải khai, khóe môi không khỏi có chút rung động. Vậy liền, đa tạ đảng hữu. Đối mặt tử vong, cực ít có người có thể chân chính làm được bình thản độ dung, kháng khái chịu chết. Bất luận là chưa từng tu luyện phàm nhân, vẫn là bảo con đường tu sĩ, hoặc là có trăm ngàn năm đạo hạnh thần đạo sinh linh, trong bọn họ tuyệt đại đa số, tại đối mặt tử vong thời điểm, đều sẽ bản năng sinh ra ý sợ hãi. Có thể làm đến như giang dẫn không như vậy, quyết định đối mặt tử vong không làm trốn tránh, cũng đã là rất không dễ dàng. Nhưng cho dù như vậy, Khi hắn biết được chính mình có lẽ còn có một chút hy vọng sống, có lẽ còn có đường sống có thể nói lúc, vẫn là sẽ không nhịn được hăng cự tử vong phụ xuống. Coi như làm như thế kết quả, có khả năng vẫn như cũng là tổn công vô ích, hắn cũng tuyệt đối không nguyện ý như vậy bỏ lỡ. Chương 115, Tiên Chu lên đường chương 115, Tiên Chu lên đường đêm đó, Dương Nguyên Hồng tại trong động phủ tĩnh tu, trong đầu đánh giá lại lấy mấy ngày nay chuyện. Lần này Hãn Hải trừ ma còn chưa từng xuất phát, liền đã có Huyền Vũ Ly ý đồ mời chào chính mình nhập mật chiều, còn có kia Giang dẫn không dập đầu cầu hắn cứu tính mệnh sự tình. Về sau chờ đến tòa kia trấn Ma Quan, đợi đến trong lúc này, bộ đám tiên phiêu tề tụ một đường, tất nhiên còn sẽ có càng lớn phong bạo đang đợi chính mình. Tiên Tôn, Giang Dẫn không lời nói không oa, nhưng theo ý ta, chỉ sợ trong miệng hắn kia phần mệnh kết tự kỳ, có lẽ còn có huyền cơ khác. Dương Nguyên Hồng tinh tế suy nghĩ một phen sau, lấy tâm thần cấu kết cùng nhà mình Tiên Tôn được ghé. Ý nghĩ này vừa bọn cùng Trần Dương không nưu mà hợp, hắn thấy, Giang Dẫn không lấy thiên tính toán chi đạo suy tính ra kết quả này, có lẽ cũng không phải là chỉ là mệnh của hắn cấp tự kỳ. Đây càng có khả năng biểu thị Tại lần này Hán Hải trừ ma một chuyện bên trong, sắp có cái gì còn không người biết đến tai họa hại kiếp sắp nổi. Là sinh tử ở giữa kia phần đại cùng bố, nhuận trang dẫn không rối loạn tâm lòng, mất lý tính, lầm cho là mình suy tính chỉ là chính mình người sự tình. Kỳ thật chỉ cần nhận ra cái vòng này, lấy cao hơn chiều không gian thị giác đến phân tích việc này, liền không khó coi đưa ra trùng quan liên. Nhưng loại chuyện này nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, thật muốn làm được lại là khó càng tiên khó. Bởi vì cái gọi là không biết bộ mặt thật, chỉ duyên thân ở trong núi này, làm người người trong cuộc vẫn là việc quan hệ ngươi sinh tử cùng diện, ngươi còn nơi nào có công phu sẽ đi bận tâm cái khác đâu." Trần Dương lập tức ra hiệu Dương Nguyên hùng nói tiếp, cái sau liền tự tử triệt nói, Giang dẫn không là kia diễn tiên cùng chủ lệ tử, kim bảng xếp hạng còn tại trước mặt của ta, bối cảnh như vậy cùng tứ lực, bình thường nguy cơ kiếp nạn, chỗ nào có thể uy hiếp được sinh tử của hắn. Nhưng hắn đã tính tới việc này, đã nói lên phần này sắp đến hai kiếp, ít ra tại trên uy năng khẳng định là phi thường lớn. Thậm chí lớn đến cho dù là giống hắn dạng này đại tông trưởng môn nhân thân chuyển, cũng có thể là không có sức chống cự, lại bởi vậy mà mất mạng. Dạng này hung hiểm hai kiếp, vì sao trừ hắn ra Diễn tiên cung bên trong tu sĩ khác, thậm chí bao gồm hai vị Tiêu cảnh giới đại thừa diễn đạo tôn người, đều chưa từng có bất kỳ phát giác đâu. Ngày hôm trước Tử Ngọc Tôn Giả một đạo phân thân, liền có thể thi triển loại kia tiên nhân thủ đoạn, đổi lại hai vị hàn thật giá thật diễn đạo tôn người, bọn hắn có khả năng thi triển đại pháp, chỉ có thể cáng thêm thần diệu phi phàm, tuyệt không phải ta như vậy ngưng nguyên tu sĩ có khả năng tưởng tượng. Liên dạng này đại năng đều chưa từng có chỗ phát giác, liền chỉ có thể nói rõ một sự kiện, cái kia chính là lần này thái kiếp, không phải là tiên đạo chi lực có khả năng xem xét. Trần Dương chăm chú nghe xong Dương Nguyên hùng phân tích, trong lòng cũng là âm thầm gật đầu chỉ cần đem Giang Dẫn Không tự kỳ cùng lần này Hãn Hại trừ ma chuyện kết hợp lại, liền sẽ từ đó phát hiện rất nhiều chỗ kỳ hoặc. Nói tiếp, "Vâng, Thiên Tôn." Dư Nguyên hùng hứng tiếng nói, kết hợp Giang Dẫn Không nói đại diễn đạo pháp có thiếu cùng nói ra người thế ngoại một chuyện, ra suy đoán việc này tất nhiên cùng thần đạo côn suất lại có quan hệ, lần này tai họa, vô cùng có khả năng lại là bởi vì một phương thần linh nổi lên. Đương nhiên, cũng không thể hoàn toàn loại trừ Diễn Thiên Cung hai tên Tôn giả biết được việc này. Nhưng chuyện như vậy liên lụy quá nhiều nhân quả, cho dù là bọn hắn cũng không cách nào đem phần này trọng đại thiên cơ tiết lộ ra ngoài chỉ có điều khả năng này quá nhỏ, bởi vì cho dù không thể nói rõ, lấy hai vị kia tu vi cảnh giới, đối cái khắc mây phe thế lực làm sơ chút ám chỉ lộ ra cũng khẳng định là không có vấn đề, không đến mức thật cầm nhà mình đệ tử đi làm kia giò đường tiên phong chịu chết. Nghe đến đó, Trần Dương liền lại một lần nữa nói một câu xúc động, Dương Nguyên hùng không hổ là Dương gia nhọc lòng bồi dưỡng ra được vị thứ nhất hình lục dắt chiến sĩ. Bất luận ở thiên phú tư chất, tu luyện luân đạo, thế thái nhân tình, gặp dịp thì chơi, nhu đồ bổ cục, đánh giá lại thôi diễn chờ một chút rất nhiều phương diện, hắn cơ hồ đều không có bất kỳ cái gì nhược điểm. Lần này trung bộ chi hành Đối mặt các loại biến cố đột nhiên xuất hiện, cùng có phân phức tạp cực diện, toàn bộ Dương gia còn cũng chỉ có hắn một người có thể ứng phó đi qua. Biết được việc này đoán chừng lại là phương nào thần đạo thần linh tại quái phá, vậy hắn Trần Dương cũng xác thực có thể gọi là vạn pháp chi biến số. Bởi vì tại hiện nay Thương Lan Châu bên trong, vẫn thật là chỉ có hắn cái này phần độc nhất tồn tại, có thể tiêu mất mệt vì thần đạo sinh linh đưa tới tai họa hai tiếp. Đến lúc đó xem trước một chút có hay không khác biện pháp giải quyết, nếu là cùng kia Trần Minh bí cảnh như thế hóa hung sau không có thuốc chữa, liền dùng kia phí thời gian thần thuật tiến hắn một đoạn. Sáng sớm ngày thứ hai, Đông Vương nhà Tiên Chu tự tự Vân Sơn lên đường, hướng phía phía Nam trấn Ma Quan phương hướng chạy tới. Tiên Chu phía trên, Đông Vương doanh hạo cùng Liễu Nương Thanh còn tại đấu võ mồm nô giỡn, Dương Nguyên Hồng, Vân Thiên Ngô, Giang Dẫn Không ba tên Kim Bảng Tiên Kiêu thì là đứng ở đầu thuyền chuyện tiếp lấy. Dương Nguyên Hồng đối Kim Bảng bên trên nhân vật khác, nhất là trước hai trang định cấp tiên kiêu hiểu rõ còn không nhiều, liền lấy này mở câu chuyện, mây, xung hai người sau đó bắt đầu vì hắn làm lên giới thiệu. Giang Dẫn Không tại Kim Bảng trang thứ 3 chờ đợi 3 năm lâu, đối với phía trên những người này nội tình biết rõ vô cùng. Hắn từng cái từ những tên này phía trên một chút qua, trong đó trọng điểm đề cập có hai vị. Cái thứ nhất là Kim vạng bà trang thứ 5 Không Tính Hỏa thượng, hắn đến từ một phương khác trung bộ đỉnh tiêm thế lực hộ thiên chùa, tiên tiên kim thân dị thể, ngưng nguyên thập nhị trọng cảnh giới, tu kim thân la hà công. Nếu bản về nhục thân cường độ, có lẽ còn muốn so dương nguyên hồng càng hơn một bậc. Một cái khác thì là Kim vạng bà trang vị thứ nhất Nam cung cảnh hòa, người này là kim vạng bên trên một vị duy nhất có thể xếp hạng hai tên thông linh thiên tiêu trước mặt ngưng nguyên tu sĩ. Người này xuất thân tự An Thần cốc Nam cung thị, ở địa vị không bằng Tử Vân Sơn Đông cung thị, nhưng cũng không kém nhiều lắm. Giang Dẫn Không trầm chậm nói rằng, một mực có truyền luôn nói, cái này Nam cung Cảnh Hòa là một vị nào đó đạp hư cảnh đại năng, đi hóa phàm chi pháp dạo chơi nhân gian lúc tại Nam cung nhà lưu lại vết mảnh. Việc này mặc dù cũng không chứng thực, nhưng người này thật có chém giết chân nhân địch thủ chiến tích, liền để cho rất nhiều người đều tin thuyết pháp này. Nương Nguyên Viên mãn trảm chân nhân. Dư Nguyên hùng ánh mắt rơi vào kia kim bảng phía trên, không thấy hắn tu cái gì rỉ rỉ để, sao đến sẽ lợi hại như thế. Dư Đạo hữu cái này có thể tính hỏi ý tưởng bên trên. Giang Dẫn Không lập tức cười nói, sở dĩ sẽ có kia đạp hư gì tử truyền luôn, cũng là bởi vì tại người này ra đời cùng ngày có một khóa xích hồng lưu tinh rơi vào an thần cốc. Nam cung nhà một đám cao thủ đem vật này chặn đường, phá bỡ sắc ngoài đi sau hiện bên trong đúng là một cái chưa từng thấy qua hình khuyên linh bảo. Vật này không biết ra sao tính chất, bất luận người nào lấy loại thủ đoạn nào đều không thể đem nó thôi động, lại tại gặp kia vừa ra đời nam cung Cảnh Hòa sau, chủ động tung bay tiến lên cùng nó nhận chủ. Chính là bằng vào phần này trời dáng chí bảo, nam cung Cảnh Hòa mới có chém giết chân nhân chiến lược kia người. Dư Nguyên Hồng nghe đến mê mẩn, trong lòng chỉ nói không hổ là trung bộ chí địa, loại này chính mình chỉ ở trong truyền thuyết từng nghe nói bọn kịch, vậy mà đều xảy ra tại trong nhật thực. Trang thứ 3 nhìn xong, Giang Dẫn Không liền đem kia kim bảng lại hướng phía trước lật ra một tờ, sau đó đưa cho một bên khác Vân Tên Ngô. Chương 116, trang đầu 10 người. Chương 116, trang đầu 10 người. Cái này trang thứ 2 tất cả đều là thông linh cảnh giới cao thủ, liên do Vân sư tỷ đến là Dương Đạo Hữu làm giới thiệu a. Tốt. Vân Tên Ngô tiếp nhận kim bảng, bắt đầu từ sau hướng phía trước cho Dương Nguyên Hùng nói rằng lên. Kim bảng trang thứ 2 tổng cộng chỉ có 12 người, Vân Đê Ngô bản nhân là thông linh trung kỳ tu vi, xếp tại hai chàng kim bảng vị thứ 6. Nàng lại đem trang thứ 21 đám tiên tiêu tình hướng chạy đuốt một lần sau, đưa tay chỉ hướng kia sếp ở vị trí thứ nhất tu sĩ. Người này tên là Long Nguyên, cùng kia trang tuyển cơ long nữ đệ tử đồng xuất một chỗ, đều là đến từ Đông Hải Bổng Lai trong cung Long Dụ một mạch. Người này tuy là Long Dụ một mạch, nhưng hắn cái này thân xương long dị thể lại giống như ngươi, đều là ngày mai tu thành. Vân Thiên Ngô nói rằng, ta từng tại tu khí, Ngư Nguyên, thông linh ba cái giai đoạn, phân biệt cùng hắn giao thủ qua 3 lần, nhưng kết quả đều là không địch lại là bại. Chư bỏ dị thể bên ngoài, người này còn người mang một cái vô cùng cao minh Long Dụ chí bảo, tên là Thương Tuyết ngân câu. Hai người kết hợp phía dưới, trừ bỏ trang đầu bởi người, toàn bộ thiên tiêu bảng bên trên liền tại không người là đối thủ của hắn. Dương Nguyên Hồng nhớ kỹ người này, đây chính là lúc mới đầu nhà mình biết được một loại kia trung bộ đỉnh cấp thiên tài. Nhân vật lợi hại như vậy, cũng còn chỉ có thể xếp tại trang thứ 2, vậy liền có thể nghĩ, có thể xếp hạng tờ thứ nhất 10 người kia, đến tột cùng là như thế nào nghịch thiên yêu nghiệt nhân vật. Vân Thế ngoặt qua một trang, nhìn thấy kia trang đầu bên trên 10 người tên tuổi, trong mắt không tự chủ liền sinh ra mấy phần kính ý bởi vì có thể sắp xếp người ở chỗ này, không khỏi là phương này thiên địa chân chính tiên điển người. Người thứ 10 Như ý tiên cốc, tâm ý chân nhân, trăm dặm phủ tang. Vị thứ 9, Huyền Tiên Hoàn Triều, Hứng Tiên Thái tử, Tiêu Hoài. Vị trí thứ 8, Khổ Thiên Tự, Cự Lực La Hán, Đạo Trân. Vị thứ 7, Hầu Ninh Sơn Nguyên thị, Linh Lung Nữ Tiên, Nhuế Quân Tuyết. Vị thứ 6, Linh Tiêu Đạo viện, Đông Hải Lang nữ, Lang Niên. Vị thứ 5, Tam Nguyên Hoàn Triều, Thái Hòa Hoàng nữ, Cờ Văn Nguyệt. Vị thứ 4, Thiên Tĩnh phủ Hiên Biên thị, Hiên Biên Thế tử, Hiên Biên Tinh Hà. Vị thứ 3, Dịch Thánh Tông, Phục Long đạo nhân, Mây Liên Truyền. Vị thứ 2, Mai Sơn, Thái Thư kiếm, Lăng Sương đứng đầu bảng, linh tiêu đạo viện, tuyệt đỉnh, lạc ngàn sầu. Tại cái này 10 cái lập loè danh tự phía dưới, dường như phần này thiên tiêu bảng về sau tất cả nhân vật đều phai nhạt xuống, quang huy không còn. Bọn hắn là cái này một đời mới tu sĩ bên trong không có chút nào tranh cãi nhân vật lãnh tụ, chỉ cần không phải sớm chết yểu. Trong năm về sau, tất nhiên sẽ trở thành toàn bộ thương lan châu bên trong hết sức quan trọng một phương cư phách. Nhưng muốn đi đến một bước này thế nhưng là tuyệt sẽ không nhẹ nhõm, chính như kia dạ trầm phong lời nói, thiên tiêu cũng là sẽ chết. Hơn nữa càng là giống bọn hắn lợi hại như vậy nhân vật, bình thường tiểu đả tiểu nháo cơ duyên chỗ căn bản nhập không được mắt của bọn hắn. Như năm đó kia Ngọc Tiêu tông hai tên chân y tu sĩ mong muốn tranh đoạt lên trời tháp danh mạch, đổi lại những ngày kim bạc trang đầu mười người, đoán chừng tặng không người ta, người ta đều chẳng muốn đi. Phế công phu kia lấy được thu hoạch, thật không bằng chính mình bế quan tĩnh tu tới thực sự. Có thể bị bọn hắn nhìn chúng địa phương, không gọi là nắm giữ trọng đại cơ duyên, lại đồng thời tràn ngập đại hung lớn hiểm chi địa. Thương Lan Châu trung bộ có ngũ hung ngũ tuyệt. Tổng cộng 10 nơi hung hiểm đường cùng, tiến lai bãi săn 4 thú lúc ấy ngộ nhập chỗ kê hóa Long chỉ chính là một cái trong số đó. Mà từ 4 thú chia ăn cổ Long Di Hải một chuyện cũng có thể nhìn ra, những này hung hiểm đường cùng bên trong sát thực ẩn dấu cơ duyên lớn. Những này tại thường nhân trong mắt tránh không kịp đáng sợ chỗ. Tại 10 người này xem ra, lại mới là đầy đất bảo vật ngưỡng ngội trong lòng chỗ. Dù là biết rõ sẽ có vẫn lạc nguy hiểm trong đó, bọn hắn vẫn như cũ sẽ tiến vào bên trong tầm bảo lịch luyện một trận trầm mặc qua đi, Vân Đế Ngô lần nữa mở miệng nói, Linh Tiêu Đạo viện là thường làn trung bộ tất cả trong thế lực, một cái duy nhất có thể ở kim bảng trước 10 bên trong chiếm cứ hai cái ghế tông môn, sát thực không phụ tiệc khôi thủ chi danh. Trước đây ba người, ta đều là chưa từng thấy qua, từ bốn tên về sau, cũng là có thể nói nói một phen. Cái này người thứ 10 trăm giạng phụ tang, là một vị lấy văn nhập đạo nho tu, luôn xuất phát thủy, một câu thành sấm, ngâm tụng thơ văn trong thiên, chính là một trăm loại không giống nhau nho đạo thuật pháp. Mười năm trước ta xem qua hắn cùng một tên Khát Thiên Kiêu đấu pháp, Lúc ấy cùng là Kim Bảng Thiên Kiêu, người kia chỉ ở dưới tay hắn đi ba hiệp, ngay tại một câu bài thơ ngắn bên trong thu trận. Vị thứ 9 Tiêu Hải, Tiên Tiên Chân Long dị thể, tại bây giờ Thương Lan Châu phần độc nhất, tăng thêm Huyền Tiên Hoàng Triều lại là Thương Lan thứ nhất đại hoàn triều. Như tại quốc cảnh bên trong cùng người giao chiến, ngay cả kia vị thứ tư Hiên Biên Tinh Hà cũng chỉ có thể cùng hắn đánh cái ngang tay. Vị trí thứ 8 Đạp Chân, nguyên là khổ tiền tử một vị bình thường khổ hải cang, lấy phàm nhân cước lực hành tẩu thương lan trung bộ 18 năm, một khi ngộ đạo, đến khổ truyền phương thượng hạ xuống Phật quang truyền kinh giảng pháp, tu được La Hán chi thân. Vị thứ 7 Hầu Nhi Sơn nhoẻn khuôn tuyết, tiên tiên nguyên linh dị thể, tu ngự thú pháp môn, đi đến đâu đều có một đám thông linh cảnh giới linh hầu đi theo, trước mắt nàng đã thuần phục ba cái có thể so với chân nhân tu vi là yêu, bản thân chiến lực còn không rõ. Vị thứ 6, Đông Hải Long nữ long đến, xem như trong 10 người nổi danh nhất một vị, tiên tiên bạch long dị thể, từng tại Đông Hải phía trên chém giết qua một cái làm loạn thái cổ cự kình. Năm đó Huyền Thiên Hoàng triều quốc sư còn mang theo Tiêu Hoài đến nhà cầu hôn qua sự tình. Nhưng bởi vì sau đó luận đạo bên trong Tiêu Hoài bại vào lòng đến, việc này liền không giải quyết được gì. Vị thứ 5, Thái Hòa hoàng nữ cơ vấn nguyệt. Tiên Tiên băng kính dị thể, Thương Lan Trung bộ hoàng thất dòng dõi bên trong người thứ nhất, cầm trong tay một phương kim tiền bảo giám, có thể nuốt tiên địa bản vận, từng ở trong đó đem một vị ma tu chân nhân tươi sống luyện thành nước đặc. Vị thứ tư, Hiên Viên Tinh Hà, Hiên Viên thị tử trước tới nay tiên phú cao nhất một vị, Tiên Tiên tinh khôi dị thể, cầm trong tay chí bảo luyện tinh bảo tường, tu khí lúc không sợ thông linh, nhưng nguyên lúc liên chiến chân nhân bất bại, thông linh sau càng lả lẻ loi một mình nhập ma tổ, tiêu diệt một chỗ vùng biên cương ma môn. Luận chiến tích, hắn tuyệt đối có thể được xưng là trang đầu trong 10 người vị thứ nhất, đi được chính là lấy chiến mươi nói đường lối. Sau khi nghe xong cái này bảy vị tiền tiêu sư tích, Dương Nguyên Hồng lại quay đầu chính mình quá khứ, chính là không khỏi lắc đầu. Chính mình những cái này chiến tích thành tựu, sát thực cùng người ta kém mấy cái cấp bậc. Lấy chính mình thực lực hôm nay, chờ ngày sau trưởng thành, hẳn là có thể bảo đảm Dương gia tại Tây Bắc chi địa không lo. Nhưng nếu là muốn tiến vào trung bộ cùng các vương quần hùng tranh giành, vậy vẫn là gánh nặng đường xa, có con đường rất dài cần phải đi. Ý niệm tới đây, Dương Nguyên Hồng trong tim chính là không khỏi nói ra câu kia, cùng mình nhị thúc Dương Linh Duệ hơn 10 năm trước tại Bạch Thạch trấn bên trong cực tương tự lời nói. Gia tộc còn yếu, đại nghiệp chưa thành. Không được đặc trí, còn cần cần cù, còn cần cố gắng. Chương 117, Ma quật tình báo chương 117, Ma quật tình báo Đông Phương gia tiên chu là từ hai tên chân y viên Mãn Lao tổ điều khiển, tốc độ phi hành muốn so năm đó Dương Linh Duệ bọn người đi hướng Hoàng hôn cổ đạo lúc mau hơn rất nhiều. Từ Tử Vân Sơn xuất phát, chỉ dùng không đến 1 tháng thời gian, liền bay qua gần phân nửa trung bộ, đi tới ở vào chính ma hai đạo giao giới đốt tòa kia trấn ma quan. Thủ quan chúng tướng nhìn thấy tiên chu bên trên Đông Phương gia ấn, đều là phi thân đón lấy mà đến, cùng hai tên Đông Phương lão tổ một hồi hàn huyên sau, đem mấy người dẫn vào quan nội. Trấn Ma Quan nói là một quan chi địa, nhưng trên thực tế trải qua nhiều năm như vậy phát triển, sớm đã có một tòa loại cực lớn thành trì quy mô. Tổng diện tích so với kia Tôn Gia Yến Lai thành còn muốn lớn hơn gấp 5 lần có thừa. Quan bên trong không chỉ có trung bộ thế lực khắp nơi phái đến nơi đây thưởng chú thủ quan tu sĩ, các loại bách nghệ cửa hàng cũng là cái gì cần có đều có, thậm chí còn có chút tu sĩ đến sau này, liền lựa chọn tại quan bên trong ăn cư lập nghiệp. Trước mắt Trấn Ma Quan bên trong, to to nhỏ nhỏ tông môn gia tộc, coi như cũng có 10 mấy cái. Trong đó phát triển tốt nhất, cũng là thực lực mạnh nhất hai nhà, đều là có động huyền cấp bậc lão tổ tọa trấn tang thêm thưởng chú thủ tướng bên trong hai tên tôn giả, trấn ma quan ngày bình thường liền nắm giữ trọn vẹn bốn tên động nguyên cảnh cường giả áp trận. Dạng này thủ quan đội hình, bình thường ma đạo đạo trích, căn bản không có bất kỳ phá quan mã vào cơ hội. Động Vương ra hai tên lão tổ tiến đến bãi phòng nơi đầy thủ thành tôn giả, Dương Nguyên Hồng bọn người thì được an bài tại ở vảng phía nam dọn lòng các ở lại. Trong các tổng cộng có 72 tòa bạc hắc, có thể thỏa mãn đến đây, nơi nơi đầy kim vàng đảm tiên tiêu một người một tòa. Trong đó các loại tài nguyên, tu luyện công trình, bạch nghệ thiết bị đều là cái gì cần có đều có. Tại trừ ma lệnh có hiệu lực trong lúc đó, tất cả thiên kiêu tu luyện cần thiết đều có thể được đến Trấn Ma Quan miễn phí cung cấp. Mà giống Đông Phương doanh hạo cùng Liễu Nhan thanh dạng này tại Kim Bảng về sau thiên điều, chính là được an bài tại từng tọa đơn độc trong đình viện. Nơi này đãi ngộ khẳng định là so ra kém kia bảo lâu, nhưng điều kiện tu luyện khẳng định cũng là có thể đạt tới trung bộ thượng tầng thế lực cấp bậc, đồng dạng thương ngày cần thiết tu luyện vật liệu đều sẽ từ Trấn Ma Quan miễn phí cung cấp. Dư Nguyên Hồng và ở ở bảo tháp, đứng tại đỉnh hướng tứ phương nhìn lại. Những này là Kim Bảng đám tiên kiêu cung cấp nơi tu luyện. Nếu có người ở và ở liền sẽ tại đỉnh tháp sáng lên một đạo màu xanh huyền quang. Dựa theo Kim Bảng bên trên xếp thứ tự, Hắn phía tây kia một tòa sáng lên huyền quang bảo tháp, ở chính là giang dẫn không. Phía đông bên kia đỉnh không sáng bảo tháp, liền nên ở là chưa đến trấn ma quan huyền đô ly. Dương Nguyên Hồng từ sau nhìn về phía trước đến, cái này huyền quang càng là rượi vào sau liền sáng càng nhiều, càng đi về trước thì càng thuớt. Tôn tại cùng với hắn kim vàng bà trang tiên tiêu, gần phía trước 3 người liền cũng còn không vào trú trấn ma quan. Lại hướng phía trước, kim bảng trang thứ 2 tiên tiêu, thì chỉ có một nửa người đến. Mà kia đối ứng trang đầu 10 người bảo tháp, còn chưa từng có bất kỳ một cái nào sáng lên. Ông, lúc này, bảo tháp trận pháp bảo vệ có cảm ứng. Dương Nguyên Hồng đem thần thức bỏ ra, phát hiện là kia Giang Dẫn không đến đây bái phỏng, liền vận dụng trận lệnh mở trận pháp. Giang Dẫn không biết Dương Nguyên Hồng mới đến, đối cái này hãn hải ma tổ chi địa không hiểu nhiều lắm, đối với nó chung ma tu sâu cặn cũng chỉ biết cái đại khái. Cho nên hắn chuyến này đến nhà, chính là chuyên cho Dương Nguyên Hồng đưa tình báo tới. Đối phương đã đáp ứng mang lên chính mình đồng hành, liền chờ vì vậy cho chính mình một chút hy vọng sống. Kia chuyến này trừ ma các mặt, hắn khẳng định cũng làm muốn cân nhắc chu toàn. Dương đạo hữu lại nhìn, đây là trấn ma quan bên ngoài địa đồ. Giang Dẫn không đem một mặt nội ẩn linh lực địa đồ trải rộng ra đến, bản đồ này cũng không phải là lấy phạm vút vẻ bình thường họa quyển, mà là lấy nha đạo họa linh chi pháp pháp hỏa mà thành. Trên đó núi non sông ngòi, nguyên nguyên buồn điệu, các loại cảnh trí địa thế đều giống mật thật đồng dạng. Không chỉ có thể quan sát toàn cảnh, còn có thể đơn độc đem nơi nào đó điểm điểm phóng đại, phóng đại sau liền có thể thấy rõ trong đó càng nhiều chi tiết. Dư Miên Hồng nhìn xem mới lạ, liền tiến lên khoa tay chải qua, sau đó khen, thật đúng là cái bảo bối tốt, không đến mức ngoại cảnh, liền kia hẻm núi, khe núi, trong hang động đều có thể nhìn một cái không sót gì. Vấn này chính là xuất tự như ý tiên cốc một vị Họa đạo chân ý cao tu, vị tiền bối này từng tại cái này, Chấn Ma quan bên trong thủ quan 80 năm, đối quan ngoại ma thổ hiểu rõ cực sâu. Bây giờ đã là công thành lui thần, trở lại kia tiên cốc bên trong đóng tự quan, chuẩn bị toàn tâm xung kích động huyền cảnh giới. Giang Dẫn không trong giọng nói mang theo vài phần kinh ý, bởi vì Chấn Ma quan thủ quan trước, đối với còn tại hạ tam cảnh tìm đạo tu sĩ mà nói là cái chuyện tốt, nhưng đối đã tìm được bản ngã chân ý, tay cầm con đường trung tam cảnh lộ đạo tu sĩ mà nói, kỳ thật tỉ suất chi phí hiệu quả cũng không cao. Để ở trong mắt bộ lớn như vậy chính đạo lãnh thổ, So nơi này cơ duyên nhiều, phong hiểm tiểu nhân chỗ còn nhiều, rất nhiều. Vị này như ý tiên cấp họa đạo tiền bối, có thể ở chỗ này đóng giữ 80 năm, hoàn toàn chính là căn cứ kiêm tệ thiên hạ tươi sáng đạo tâm làm việc, căn bản không cầu những cái được gọi là cơ duyên hồi báo. Thật sự là vị không tầm thường tiền bối, bức họa này tuyệt đối được xưng tụng là thần lai chi bút. Dương Nguyên Hồng tán thưởng một tiếng, sau đó liền nghe Giang dẫn không bắt đầu giới thiệu bản đồ này trên bức họa ma đạo thế lực. Nghĩ đến đạo hữu đã biết, ngũ đại ma quật kỳ thật chính là ma đạo thế lực năm tòa độc tiên, cái này năm tòa động thiên đều có kỳ danh, phân biệt là u hồn, địa xác, Độc Tuyệt, Thanh Diễm, Đoàn Di, u hồn ma quật ma tu số lượng nhiều nhất, cũng dễ giết nhất sinh, sở tu ma công cũng nhiều làm công giết chi thuật, thực lực tổng hợp cùng tu vi cảnh giới tại năm tòa trong động ma là mạnh nhất. Địa sắt trong động ma thì đa số ma đạo thể tu, bởi vì bên trong nội ẩn ngầm đẫm địa sắt chi lực, kết hợp ma công đạo pháp, có thể trong khoảng thời gian ngắn tốc thành pháp thể, những này ma tu thực lực cũng là không kém, chỉ ở tu sĩ si về số lượng so kia u hồn ma quật kém hơn mấy phần. Độc Tuyệt ma quật, tên như ý nghĩa chính là cái ma đạo độc tu nhóm căn cứ, bàn luận chính diện chiến lược bọn hắn có lẽ tương đối bình thường. Nhưng này xuất quỷ nhập thần phóng độc thủ đoạn lại là rất khó đề phòng, một khi chúng chiêu cơ bản không có đường sống có thể nói. Thanh Diễm Ma Quật, bởi vì trong động thiên có một đoàn thanh diễm tà hỏa mà gọi tên, ở lại trong đó ma tu đều dùng cái này lựa tu đạo, một thân thuật pháp có thể đốt vật vật, đả thương người cũng tổn thương mình. Mặc dù tại ngũ đại trong động ma thế lực không tính mạnh, nhưng bàn luận chơi Liễu Nhi điên sức lực lại là số 1. Vạn Di Ma Quật, nơi đây vốn là một tòa cổ tu mộ tầm nhỏ, sau bị ma đạo đại năng lấy đạo pháp luyện hóa, chuyển thành một mảnh hung man thi quỹ chi địa, trong đó ma tu nhiều thiện ngự thi luyện thi thủ đoạn. Còn có một số nhỏ tu kia cực kỳ tà dị hóa thi ma công. Tuy là xếp tại ngũ đại ma quật vị trí cối, nhưng từ quá khứ ghi chép đến xem, trong đó có cái đường ma tu chiến lực tương đối không tầm thường, một chút không kém gì U hồn cùng Địa Sát chi lưu. Nghe xong Giang Dẫn Không giới điều, Dương Nguyên Hùng trong lòng liền đối với ngũ đại ma quật có cơ bản nhận biết. Giang Dẫn Không sau đó lấy tự thân chân nguyên, đem trên bản đồ quan ngoại ma thổ biến thành năm mạnh khu vực, nói tiếp: "Mỗi khi gặp ma của hiện thế, động tiên rơi xuống đất liền sẽ cùng hãn hải ma thổ tương dụng, đó chính là song phương chính thức khai chiến tín hiệu." Nhưng ở động tiên trước khi rơi xuống đất, Vũ lại ma quật liền sẽ có thật nhiều tiểu cổ ma tu lực lượng hiện ở các nơi. Từ lúc này bắt đầu, chúng ta liền có thể tùy thời bắt đầu hành động. Chương 118, 10 người đặc quyền chương 118, 10 người đặc quyền nói, hắn chính là đi vào bên cửa sổ, nhìn về phía hàng trước nhất kia 10 tòa bách tháp, nghĩ đến đạo hữu đã thấy, kia kim bảng trang đầu bên trên 10 người bảo tháp đều không từng lượng lên bề quang, đây cũng không phải là là bọn hắn chưa từng hưởng ứng nói viện ta kết, mà là thân làm kim bảng 10 người, bọn hắn đều là nam dữ tiềm trạng hậu tấu cái lực, có thể không cần tiếp nhận trấn ma quan trị huy điều hành, tự hành. Tiến về ma tổ hành động. Theo thời gian bây giờ suy tính, ta đoán trong đó ít ra đã có 6 người đều đã tiến vào Hán Hải Ma Tổ chi địa bắt đầu ngồi chờ những cái kia Ma Tu. Trấn Ma quan bên ngoài, Hán Hải Ma Tổ. Dương theo một hồi cực kỳ bí ẩn sóng linh khí, liên tiếp hơn 10 đạo bóng đen chính là Lạc Uyên xuất hiện tại một chỗ Ma Tổ thâm sơn nãy hồ. Đây chính là Giang dẫn không nói tới những cái kia sẽ ở đại chiến bắt đầu trước nên rời đi trước Ma Quật Ma Đạo tu sĩ. Mỗi người bọn họ đều có không giống nhau nhiều bụng, có là Lam Tiên phong dò đường, có thì là ẩn nút tập kích bất ngờ, còn có thì là muốn lặng lẽ thăm đấu, chui vào chính đạo lãnh địa bên trong, làm lâu dài dự định. Dưới mắt bọn này xuất hiện tại đáy hồ Ma Tu, chính là đến từ độc tuyệt ma quật, chuẩn bị đem một loại kỳ độc sớm bố trí tại phiến khu vực này, nước ngầm nghệ bên trong. Đợi đến kia đại chiến bắt đầu, liền có thể đem chính đạo tu sĩ dẫn dụ đến nơi này, lại lấy thôi hóa chi pháp đem những này tiềm ẩn dưới đất nước độc kích phát mà ra, liền có thể không cần tốn nhiều sức trọng thương chính đạo trận ở doanh. Những này ma tu tu vi không thấp, kém nhất cũng đều là ngưng nguyên hậu kỳ, người đầu lĩnh càng là có thông linh hậu kỳ cảnh giới. Mỗi người bọn họ trên thân đều mặc một tầng thủy lam sắc pháp y, lúc này lấy thần thức linh niệm tôi động vật này lúc, liền có thể cùng này phương nước hồ hòa làm một thể. Nếu không có đặc biệt dò xét chi pháp rất khó phát giác. Trưởng lão, người đã đến đông đủ, việc này nên sớm không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền bắt đầu a. Ừm, các ngươi riêng phần mình đi tìm đáy hồ con suối, ta đi dò xét nơi đầy thủy văn mạch lạ. Tiêu ma môn trưởng lão làm an bài, đám người liền chuẩn bị chia ra hành động. Hô, nhưng vào lúc này, một đạo đáy hồ sóng nước dũng nhiên gợn sóng mà qua, lướt qua bên cạnh bọn họ. Đầu lĩnh Tiêu ma môn trưởng lão dũng nhiên thay đổi cả tinh sắc, đang muốn gọi lúc liền cùng cái khác ma tu cùng nhau bị một vết chớp động mà qua không lộ bóng đen vốn vệ. Chỉ ở một hơi về sau, Những này ma tu sinh cơ liền toàn bộ đoạn tuyệt. Cái này nuốt giết ma tu lại yêu cũng không đem bọn hắn nuốt tới trong bụng, mà là đem bọn hắn đặt trong miệng, một cái toán loạn ở giữa liền bay ra mặt hồ. Hoa, thân thể cao lớn nhảy ra mặt nước, phóng lên tận trời bọt nước hóa thành một hồi mưa rào rơi xuống. Nha rống, nha rống, mưa, thật là lớn mưa. Đại Bương, đại Bương, giao chân quân trở về rồi. Mảnh này màn mưa phía dưới, giữa rừng núi truyền ra vài tiếng tựa như viên minh tiếng vang. Tia thanh công đại giao theo tiếng lóe lên mà đi, linh quang phun trào ở giữa liền biến thành một bộ nửa người nửa giao bộ dáng. Thân hình không có vào một tòa hắc sơn ở giữa, đi tới một chỗ ẩn nấp động phủ trước. Hắn há miệng ra, đem vừa mới cắn chết những cái kia ma tu tử trong miệng phun ra. Nha, tốt máu tanh a. Dọa người, dọa người. Ăn người a. Ăn người a. Ngoài động phủ ba cái khỉ con lại lần nữa kêu lên. Cô nào quá. Ngậm miệng. Thanh khối dao biến thành hình người ánh mắt không kiên nhẫn, một tiếng quát mắng sau liền đem cái này ba cái hầu tử dọa trở về trong động. Không bao lâu, bọn hắn liền cùng mặt khác mấy con khỉ đem một cái trúc mộc đại kiệu tử trong động phủ mang ra ngoài. Cái này đại kiệu phía trước không có kiệu vị. Có thể thấy rõ ràng bên trong nằm một cái sắc mặt dáng hồng, mặt mũi tràn đầy men say nửa tu. Thanh Bối Dao thấy thế chính là vẻ giận dữ lại xuất hiện, đối kia mấy cái khiên tiểu hầu tự trách mắng, các ngươi lại cho nàng rót rượu. Còn muốn tiến ta kia nước ngục bị phạt đúng không? Nha. Chân quân tha mạng, chân quân tha mạng. Lần này thật không phải chúng ta nhường đại bưm uống, là chính nàng muốn uống, chúng ta cản đều ngăn không được. Đúng vậy a, đúng vậy a. Thanh Bối Dao nghe vậy hừ lạnh một tiếng, sau đó hướng kia trong tiệu đánh vào một đạo thanh lương sóng nước. Hoa a a a. Trôi lạnh đấu xương trong nháy mắt nhường trong tiệu say mềm người tỉnh táo lại, nàng quát to một tiếng ngã ra cố kiệu, lộn vài vòng tới thanh bối dao bên chân. A, đều chết rồi. Nhuế Khuynh quyết đầu chân điên đảo lấy thấy được bên cạnh đám kia đã không có khí tức ma tu. Sau đó không đợi kia thanh bối dao há miệng, trực tiếp nói tránh đi, nhìn cái này trang phục, hẳn là từ độc kia tuyệt ma quật đi ra, trên người bọn họ độc vật đầu. Thanh bối dao lập tức có chút bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó há mồm phun ra một cái thủy cầu, trong đó bao vây lấy thanh, tử, Hát Tam sắp lập nguyên. Ừm, cất ký a. Ở chỗ này chờ lâu mấy ngày, chờ dưới nước kia truyền tống chấn động biến mất lại đi nơi khác. Minh Bạch, Thanh Bối Dao gật đầu đáp ứng, sau đó vẫn là không nhịn được nói rằng, nơi này chính là ma tổ, ngươi thế nào còn như vậy không cẩn thận, kia hầu nhi tiểu nếu là uống nhiều quá, chính là chân y cao tu đều phải say đến bất tỉnh nhân sự. Ai nha, được rồi được rồi rồi, ngươi cái này tiểu xả, thật sự là càng lớn càng không đáng yêu, nói chuyện kia lão thành bộ dáng, một chút làm người ta không thích. Nhuế Khuynh Biết lắc lắc đầu nói, bầu hào ngay tại trên trời nhìn xem đâu, bọn này khỉ con cũng không phải ăn cơm cô, có thể xảy ra chuyện gì. Nếu là liền bọn hắn đều bị cùng một chỗ làm xong, vậy ta tỉnh bất tỉnh con khác nhau ở chỗ nào sao?" Thanh Bối Dao bị nàng hai câu này hỏi lại khiến cho có chút không còn cách nào khác, sau đó liền thấy Duế Khuynh quyết tiến lên bô bở bờ vai của hắn, cười mỉm nói, "Lại nói, cái này còn không có ngươi bị này biết đánh nhau nhất yêu Trần Quân tại đi. Chỉ là những ngày ma môn hạng giá áo tối cơm, còn không phải dễ như trở bàn tay." Ai? Thanh Bối Dao bất đắc dĩ thở dài một tiếng, sau đó dao đôi hất lên, quất vào mảnh này vùng núi phía trên, "Lão quỷ, lưu ý chút, ta lại đi cái khác giang hạ tuần một vòng." "Vâng." Vừa dứt tiếng Dưới chân bọn hắn toàn này, hắc sơn chính là nhẹ nhàng rung động, dường như tại làm ra đáp lại. Thanh gối dao gật gật đầu, sau đó liền hóa làm một đạo thanh quang mưa đổi thẳng đi. Cùng lúc đó, chấn ma quan bên ngoài ma thổ phía trên, cùng nơi đây tương tự chặn giết cũng tại nhiều trên mặt đất diễn. Có ma tu vừa mới hiện thân, liền dương mắt nhìn thấy chân trời nhật nguyệt cùng thăng kỳ cảnh. Bọn hắn trong nháy mắt ý thức được hành tung của mình bại lộ, làm bộ liền muốn chạy tứ tán. Nhưng khi cái kia chân trời trang sáng miệng rộng mở ra, chợt khẽ hớp, liền đem bọn hắn toàn bộ nuốt vào. Cố Ma Tu một đường cẩn thận đi lên, lại đột nhiên nghe nói một hồi trưởng ca ngâm tụng từ trên trời giáng xuống, bị kia từng đạo chữ văn tại chỗ trấn sát. Còn có Ma Tu càng là khổ cực, vừa rời đi ma của không lâu sau, liền tại nửa đường bên trên bị một vị gã đại hán đầu chọc ngăn cản đường đi. Đại hoa thượng này cũng không hạ sát thủ, liền đem bọn hắn đặt tại nguyên địa, sau đó cưỡng ép muốn cầu bọn hắn cùng mình cùng một chỗ niệm tụng Phật kinh. Đương nhiên, ma đạo một phương lần này cũng không phải chỉ là thả ra những này thực lực không đủ người. Kim bảng bên trên còn sót lại mấy tên tiên điêu, liền đều là tại lần này chặn giết quá trình bên trong gặp quổng rương cứng đối thủ. Ma đạo bây giờ mặc dù bị áp xúc tới thương làn châu đông nam một góc, nhưng chính như trước đây lời nói, ma đạo căn mạch vẫn còn tồn tại, tự nhiên cũng biết không ngừng đản sinh ra rất nhiều nhân vật lợi hại. Đồng thời, bởi vì ma công tính đặc hữu, ma đạo tu sĩ si tốc độ tu luyện đều muốn so chính đạo tu sĩ si mau hơn không ít. Mặc dù nhanh chóng như vậy tăng cao tu vi nặng bao nhiêu tai nạn, nhưng trong đó cũng không thiếu kinh tài tuyệt diễm lợi, có thể đem kia chưa pháp chưa cấp tiêu hết tại bản thân, trở thành ma đạo một phương quật khởi niềm hy vọng. Chương 119, Ma đạo chuẩn bị chương 119, Ma đạo chuẩn bị ưu hồn ma quật phục cận, bạn nằm trên biển mây. Lục đạo Long thân cùng mấy đạo ma ảnh không ngừng đàn sền, trong lúc nhất thời quấy đến không trùng phòng vân quái động, linh nguyên bay vụt. Ha ha ha, Bạch Long bé gái, chớ có quấn lấy lão phu rồi, coi chừng chờ một lúc thiếu chủ đến, đến rồi, sẽ phải đưa ngươi bắt về đi làm áp trại phu nhân rồi. Ma ảnh chớp động ở giữa, hiện ra một trương hình như khô cạo mặt mo. Cái này lão ma tu há miệng cười lớn, trong miệng răng cũng là không có thừa nhiều ít, nhưng nói chuyện lại là một chút không hở, nha nha. Đây chính là tức giận rồi. Già tay quá hung ác. Chớ có gấp chớ có gấp, cứ như vậy đánh xuống tốt nhất, chờ thiếu chủ lên đây, ta liền có thể lập xuống một đại công. Một thân tuyết trắng váy dài long đến sắc mặt băng hàn, đối mặt cái này lão ma đầu chọc giận ngữ điệu cũng không tức giận, chỉ là một mặt tăng lớn bản thể cùng hóa thân xuất thủ lực đạo. Kỳ thật như tính bản thân thực lực, đối phương là không sánh bằng chính mình. Nhưng bởi vì bây giờ tại Hãn Hải ma tổ bên trong, đối ma tu đấu pháp có trợ lực, đồng thời người này người mang một cái mũ che màu đỏ ngòm linh bảo. Bất luận phòng ngự vẫn là thoát thân chi năng đều là hết sức lợi hại. Thêm nữa cái kia máu pháp hóa thân quỷ quỷ hay thay đổi, chính mình trong lúc nhất thời cũng không làm gì hắn được. Lúc này, long đến bên mặt nhìn về phía một bên khác. Ở đằng kia chỗ trên bầu trời Yêu hài cùng hắn hai tồn hóa thân đang bị mười tên giống nhau như lúc mà tu Vây Công. Cái này mười tên Ma Tu, trên thực tế là năm cái Ma Tu bản thể còn có mỗi người bọn họ thông linh hóa thân. Năm người này đến từ kia bạn thi Ma Quật, chính là một thai năm huynh đệ. Tràng những cùng tu hóa thi Ma Cung, còn tu tán huyết tà pháp. Bản vệ chiến lực bọn hắn sát thực tính không đến đỉnh tiêm, nhưng liền thắng ở một tay có thể không ngừng phục sinh bên trên. Nếu vô pháp một hơi đem năm người tính cả hóa thân cùng nhau giết chết, vậy bọn hắn bất luận chết bao nhiêu lần, liền đều có thể từ người sống trên thân lại lần nữa mọc ra. Yêu hài mặc dù lợi hại, nhưng nơi đây là người ta săn nhà. Cô không phải là hắn Huyền Tiên Hoàn Triều, mỗi lần đều là ra sức chém giết trong đó năm sáu cái thân ảnh lúc liền bị kéo ở, đến tiếp sau liền đánh phải trơ mắt nhìn xem kia chết đi mà tu tại phục sinh mà ra. Thấy hai nơi chiến trường đều không thể trong khoảng thời gian ngắn phân ra thắng bại, lại cân nhắc đến chỗ này cách địa u hồn ma cột quá gần, Long đến liền động rút lui tâm tư. Nàng lập tức truyền niệm tại Tiêu Hoài, nhường hắn tìm cơ hội trốn xa, chính mình thì chuẩn bị lại làm cuối cùng một phen đến thử, nhìn có thể hay không đem trước mặt cái này lão ma đầu chém tới. Nhưng lại tại Tiêu Hoài triển lộ chân long dị thể cường đại uy năng, chuẩn bị xông lên trời không thời điểm. Đi phía đông nam Bồ tận ma vân bên trong, lại là đột nhiên bay ra một đầu đèn nháy rơi sát, đem hắn tính cả liền tôn hóa thân đều một mực buộc ở giữa không trung. Tu Long Tát, Long đến gặp được vật này sau trong lòng giật mình, bởi vì cái này kỳ bảo phương pháp luyện chế, tại đồng lai cung bên ngoài địa phương hẳn là sớm đã tuyệt tích mới đúng. Bảo vật này đối Long tộc dị thể có cực mạnh áp chế chi năng, giờ phút này tiêu hủy bên trong cái này Tu Long Tát chính là trong nháy mắt chiến lực trận giảm, bị kia năm tên ma tu cùng hóa thân hợp lực, trên không trung đánh qua lại túi mày. Sao đến? Hiện tại biết sợ. A hi hi, một rồi. Không có răng lão ma đầu cười gian một tiếng, sau đó giương một tay lên, lại cũng là vung ra một đầu tủ long tạc đến. Nhưng này long nữ thấy thế nhưng lại chưa bó rối, nàng thuần thục triệt hồi một thân bạch long dị thể, thu hồi hóa thân, sau đó lật tay ở giữa chính là gọi ra một đạo thương sắc lạc quang, đem bó kia long tạc chiếu vào giữa không trùng không lúp nhích được. A, đây là rất thủ đoạn, lão ma ta chưa từng thấy biết quái nhất. Lão ma đầu ngạc nhiên một tiếng, sau đó chính là lại lần nữa kéo lên kia mũ che màu đỏ ngọn xoay người lãnh tới. Không có dị thể chi năng, cái này long nữ thủ đoạn cũng biết yếu hơn không ít. Giờ phút này chính là một hơi đem hắn cầm xuống cơ hội tốt. Ngoảnh, ngay tại lúc sau một khắc, từ cái này lòng đến thể nội bộc phát ra một cỗ lực lượng cường đại, đúng là trong chớp mắt liền gọi cái này lão ma đầu tâm thần chấn động, suýt nữa tại chỗ ngã đi. Siêu, thời khắc mấu chốt, ma bên phía trên lại lần nữa lướ xuống hai thân ảnh. Một người đem lão ma đầu giải cứu mà ra, một người thì trực chỉ tiêu hải mà đi. Mục đích của hắn rất rõ ràng, chính là chạy theo lấy tính mệnh đi. Thân chúng tổ Long Tắc tiêu hải giờ phút này thực lực đã đại giảm, đối mặt người này tập kích, đành phải bất đắc dĩ gọi động bộ thân linh bảo. Nhưng đối phương dường như cũng là đã sớm chuẩn bị, thấy một lần trên người hắn pháp quang sáng lên, liền gọi ra một cái bình ngọc, từ đó dẫn xuất một đạo lũ tự sắc nước sông, rồi đổ qua. Xuy suy suy, một hồi chói hai tiếng hụ thực sau, yêu hải chính là sợ hai phát hiện, ba phụ chính mình, cái kia đạo thuật pháp bình thường vậy mà chỉ ở trong vòng mấy cái hít thở liền có băng tán dấu hiệu. Ha ha ha, liền biết các ngươi chính đạo những ngày tiền tiêu ác chủ bài nhiều nhất, khó giết nhất. Người xuất thủ kia đứng đứng thân hình, kéo lên kia bình ngọc gầm lén cười nói, ta nói thiếu chủ tính toán không bỏ sót, liền biết các ngươi những này của ngọng chi đồ biết chính mình đưa tới cửa liền sớm cho chúng ta ban thượng tù long tác, còn có cái này nước độc lọ sạch. Thiên Tiêu Danh Hào làm cho ban dội, có thể kết quả còn không phải rựợi vào kia dị thể cùng bảo vật hộ thân. Không có những này đi vào, các ngươi lại có thể cao hơn hạng người tầm tưởng bao nhiêu đâu. Vừa dứt tiếng thời điểm, Tiêu Hải quanh người pháp quang bình chứng đồng không sai nội tung, hắn ở trong lòng gấp niệm thoát xác phát môn, đã làm xong bộ qua nhập thân trở ra chuẩn bị. Coi như tiếp theo một cái chớp mắt, ma vân lại lần nữa vượt qua mà lên, một đạo cán dài treo cờ chi bật tung bay mà ra, Tiêu Hải đem mắt nhìn xa trong nháy mắt liền hoảng hốt sắc bởi vì tia tử tử bay ra đồ vật cũng không phải là bình thường ma bảo, chính là kia nhất là đổi tiên xấu, có thể rút hồn luyện phách ma đạo hồn tiên. Vô tri tiểu bối, còn muốn nguyên thần xuất hiếu, coi là thật buồn cười. Một tóc dài nữ ma thủ cường hồn tiên, vòng quanh tiên đồng đẫm ma khí chính là phi thân mà đến, rơi vào hôm nay chi cục, ngươi chính là lên trời không đường, xuống đất không cửa, một con đường chết vậy. Đối mặt ma môn như thế trên trận, Tiêu Hoài đã không có lúc đến cuồng ngạo cùng tự tin. Hắn bạn lần không ngờ, ma đạo một phương lần này lại sẽ ở cái này tiên phong chiến bên trong liền đấu nhập lớn như thế binh lực. Cái này tại quá khứ trừ ma đại chiến bên trong, thế nhưng là xưa nay chuyện chưa từng có. Giờ phút này đối mặt một đám ma tu bấy kiến, hắn thật sự là tới cùng đường mặt lộ hoàn cảnh. Dị thể bị tù, hộ thân linh bảo sẽ bị kia nước độc lọ sạch hóa giải, trời cứng liền sẽ chết, có thể nguyên thần xuất khiếu lại sẽ bị bắt bỏ vào kia hồn tiên bên trong. Làm sao bây giờ? Hiện tại nên làm như thế nào? Khi tất cả thủ đoạn đều đã cuối cùng, Tiêu Hoài trong nháy mắt cảm nhận được khí tức tử vong tới gần, đây là lần thứ nhất hắn cảm nhận được chân chính tuyệt vọng cùng bất lực. Loại này sợ hãi cơ hồ muốn đem tinh thần của hắn phá bỡ. Đoạn hành chính là Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, chính đạo bên này viện quân rốt cục đổ tới. Một đạo trường thương tự thiên khung phía trên, tựa như sâu tinh chi thế, gào thét mà xuống. Lạc Kiệt Hiên Viên tinh hạ. Ở đây ma tu bên trong có không ít người đều nhận biết được này, cũng hiểu được sự lợi hại của hắn, tại chỗ chính là đội vàng hướng lui về phía sau tránh. Chỉ có kia bạn thi ma cột năm binh đệ, ỷ vào tự thân có tan máu phục sinh chi pháp, mong muốn lấy tổn thương đổi mệnh, ở đây chém giết tiêu hài. Nhưng hắn hiển nhiên đánh giá thấp vị này Hiên Viên sát tinh hung khí. Hắn một thương này căn bốn liền không có ý định né qua tiêu hoài, mà là đem hắn cùng cùng nhau gật ở một thương này phạm vi công kích bên trong. Chương 120, Mai Sơn Lăng Dương chương 120, Mai Sơn Lăng Dương cho nên tại phát hiện mấy cái này ma tu vậy mà không lười mà tiến tới lúc, chính là lại lần nữa ra tăng chiêu này bị thế, ngang nhiên quán hạ. Bèn, trường thương vạch phá bầu trời, tại phương này trên bầu trời lưu lại một đạo xuyên thẳng đại địa ửng đỏ tàn ẩn. Kia mấy tên ma tu đã không thấy tung tích, vị tổ long tắc dược tiêu hoài cũng ở đầy triều hạ thân chịu trọng thương. Khụ, khụ khụ khụ tiêu hoài bị hiên viên tinh hỏa nhấc trong tay. Ho ra mấy ngụm máu đen sau nói, "Ngươi thật đúng là ngay cả ta cùng một chỗ đánh A Hiên biên tinh hà nhún vai nói, ngươi tự tìm, trên ai. Ngay cả ta cũng không dám đi thẳng tới nơi này trừ ma, ngươi cùng kia tiểu long nữ cũng là tầm lớn." Long đến bên kia, vốn là bị hai người hợp công cùng diện, cũng bị sau đó Trình diện Mặc Vân Chu giải đi. Long đạo hữu, vừa mới cái kia thủ đoạn vẫn là ít dùng cho thỏa đáng." Mặc Vân Chu tiến lên trước một bước, sau đó bên mặt nhắc nhở Long đến một câu. Cái sau có chút nhíu mày, không biết hắn lời này ý gì, chỉ nói, "Đa tạ đạo hữu tương trợ." Gặp hắn nghe không hiểu chính mình ý tứ, Mạc Vân Chu dứt khoát liền cũng không còn lẫm liệt. Dù sao đây là linh tiêu đạo việc chuyện, chính mình còn không có tư cách lẫn vào trong đó. Dưới mắt bốn tên chính đạo tiên kiêu điếu tới, ma đạo bên này cũng là ở đằng kia ma Vân phía trên đứng song vai, song phương xa xa giằng co. Nhưng loại này chẳng có cũng không duy trì liên tục quá lâu, bởi vì rất nhanh kia ma đạo đám người liền nhìn thấy có một đạo cực ý kiếm quang tự phương bắc chiếu nghiêng mà đến. Lam Ai sơ kiếm, rút lui. Kẻ không có nha lão ma là nhảy bén nhất, thấy tình thế không ổn liền lập tức hướng về Mạc Vân chỗ sâu chạy trốn, còn lại mấy người cũng nhao nhao bước ra trở ra. Nhưng này vừa phục sinh không lâu vạn thi năm huynh đệ, lại là bởi vì khí huyết tiêu hao quá nặng, động tác hơi chậm chút, tại cực hạn khoảng cách bị vậy quá thương kiếm kiếm khí lao tới gót chân. Nguy hiểm thật nguy hiểm thật, chỉ là một chỗ chảy ra, nếu là trễ một bước nữa, coi như thật nguy hiểm. Năm người thấy thế đều là ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nhưng liền sau đó một khắc, bọn hắn trong lòng phía trên lại đều dâng lên một vị không nói rõ được cũng không tả rõ được dị dạng cảm giác. Bọn hắn biết kia không có nha lão ma kiến tứ động, chính là cách không truyền niệm mà đi. Ai ngờ kia lão ma biết được bọn hắn bị vậy quá thương kiếm kiếm khí quấy bào. Đúng là như nỗi điên đồng dạng bắt đầu hướng ma vân chỗ sâu ba cát. Một bên bay còn một bên truyền niệm đến mắng, các ngươi yêu tinh hạ người này, muốn gắt gao xa một chút. Chớ có liên lụy lão phu. Vạn thi năm huynh đệ nghe vậy đều là kinh nghi bất định. Chính mình trong năm người chỉ có trong một giờ chiều, vẫn chỉ là nhẹ nhất kiếm khí chảy ra mà thôi, sao đến liền gọi cái này lão ma sợ vỡ mặt đâu. Đang lúc bọn hắn nghi hoặc ở giữa, vậy quá thương kiếm liền cũng trở về tới kim bảng vị thứ hai Lăng Dương trong tay. Chỉ thấy nữ tu này nhẹ nhàng dựng thẳng lên trường kiếm, trước niệm chữ ma hai chữ, tiếp lấy bấm tay nhẹ nhàng bắn ra thân kiếm. Sau đó lại nói ra vụ tận hai chữ, quát ngâm, phục, phục, phục, tiếng kiếm reo lọt vào hai tai nhe mắt, sắc bén vô song thái thương kiếm ý cũng ở đằng kia phương thiên không múa mà lên, chỉ ở trong chớp mắt, liền đem kia bạn thi năm huynh đệ chém giết tại chỗ. Đáng tiếc, còn lại mấy cái kia chạy quá nhanh, không phải còn có thể giết nhiều mấy cái. Lăng Xương tự nói một câu, sau đó quay đầu nhìn về phía yên biên tinh hà trong tay xách theo vị kia thái tử gia, không chút lưu tình nói, cũng không nhìn một chút chính mình có bao nhiêu cân lựa bản sự, liền dám chạy tới nơi này, lần này có thể nhặt về một cái mạng vàng bộ nhờ một thân cầu vận. Mãng Song điều hoài, nàng mới đem trên người tủ lòng cắt chặt đứt. Sau đó cũng là sự sự câu bằng, trở lại lại Song Kiêu Long đến không chút khách khí nói rằng, "Còn có ngươi, nhiều năm như vậy tu luyện tu đến chó bộ sao? Không giải đậu bác a. Không có ngươi cái kia sư phụ thật liền chết chở, ngươi vừa mới cũng nên chết. Liền Song điểm này, ngươi liền so ngươi cái kia sư minh kém xa." Mặc dù bị dạng này mắng chửi, nhưng bất luận là Tiêu Hoài vẫn là Long Nến đều chỉ là túi đầu thụ lấy, không dám có biểu lộ ra vẻ gì bất mãn. Nàng sau đó nhìn về phía Hiên Viên tinh hà, cái sau tay cầm kia bảo thượng, thân thể đứng nghiêm. Thiện nhân cũng là biết vị này cô nãi lại tỉnh tỉnh, không dám chọc nàng suối quậy, miễn cho bị cũng bị mắng máu chó đầy đầu. Cố Mai Lăng Dương cũng không định mắng hắn, mà là nhẹ nhàng gật đầu nói, "Tiểu tử ngươi còn có chút gia dáng, điều như vậy giá không có phí công đánh." Nghe được lời ấy, Hiên Viên Tinh Hạ bên này là nhẹ nhàng thở ra, nhưng áp lực rất nhanh liền đi tới Mạc Vân Chu bên kia. Lăng Dương vừa nhìn thấy vị này phục long đạo nhân, kia trong mắt hỏa khí cơ hồ đều muốn hóa thành thực chất phun tới. Người đầu này lưỡi chó. Vừa rồi động thủ cản bên trên cản lại, ta chẳng phải có thể đem đám kia ma đầu toàn giết. Mạc Vân Chu nghe vậy chính là lộ ra cười khổ. Lăng Ngại Kiếm Tiên, ta liền một chút cửa, đây không phải bản cửa của ta, ta thật không có ngươi bản lãnh lớn như vậy. Lại là lý do này, ngươi liền không thể đổi điểm tươi mới chết pháp. Lăng Sương nhấc lên chuôi kiếm chỉ vào mặt Mạc Vân Chu cái mùi nói, lần trước tại Thất Tuyệt trong cốc ngươi cũng là như vậy, từ đầu tới đuôi chính là la lộn, một chút lực không ra, cuối cùng còn gọi cơ dân kia từ dưới mí mắt bò chạy, khiến cho chúng ta phế đi nửa năm công phu, kết quả kết quả là coi như mất đòi công một trận. Mạc Vân Chu gặp nàng trực tiếp lật lên lật cũ, dứt khoát trực tiếp học kia khổ thiền tự tâm nhân, trực tiếp tu lên bế khẩu tiễn, tùy ý kia Lăng Sương một trầu thỏa mãn. Sự sự không trả được câu. Tại chọn bện phun ra mặc vân chu một khắc đồng hồ, đem mình cùng hắn quá khứ tất cả gót mắc lật ra mấy lần sau, Lăng Sương cuối cùng là đem cơn tức trong đầu phát tiết hoàn tất. Đồng thời, ở đây bốn người khác cũng đều nghe được rất nhiều không được chuyện, trong lòng buồn thầm. Được rồi rồi rồi, không có một cái để cho người ta bất lo, đều cùng ta rút lui à, mau mau đem nơi đây chuyện đã xảy ra cáo tri trấn Ma Quan. Lăng Sương mang theo một đám kim bạc tiền kiêu hướng trấn Ma Quan phương hướng bay đi, tia cực điểm phong mang trong ánh mắt lộ ra mấy phần vẻ suy tư. Ma đạo lần này xem như Rõ ràng đến có chuẩn bị, lần này tiêu hài mạng sống như treo trên sợi tóc được người cứu hạn, lần tiếp theo coi như không nhất định, coi như vậy mà tốt. Kim bảng trước 10 thiên tiêu đều là như thế, kia đổi lại 10 người về sau những ngày kết liễu, còn có số lượng cảng thêm khủng lỗ phổ thông tu sĩ, bọn hắn khai chiến sau tình cảnh chẳng phải là càng thêm nguy hiểm. Không thích hợp, 10 phần không thích hợp. Lăng Xương thầm nghĩ, bọn hắn trong miệng vị thiếu chủ kia đến tuột cùng là người thế nào, sao đến trước đây chưa từng nghe nghe, vậy mà có thể đem địa đã tại ngoại giới tuyệt tích tổ long tắc đều làm ra đến. Việc này quá lớn, không thể như đi qua như vậy manh động còn phải cùng các phương thương nghị qua đi lại làm quyết đoán. Mà liên tại Lăng Sương bọn người trở về trấn Ma Quan thời điểm, lũ hồn ma quật bên trong, kia mấy tên tử nàng giũi kiếm đào mệnh trở về Ma Tu, giờ phút này đều đã quỳ gối một chỗ dưới đài cao, huống bộ kia bên trên người dập đầu tạ tội. Chúng ta vô năng, chúng ta vô năng. Mời thiếu chủ thứ tội, kia Mai Sơn kiếm tiên quá mức lợi hại, chúng ta không có sức chống cự, đành phải tạm thời tránh mũi nhọn. Trên đài cao, cái kia thấy không rõ khuôn mặt tuổi trẻ Ma Tu nhẹ nhàng cười một tiếng, không sao, vốn là một fan tham dò Ma tôi, năng lực của các ngươi bao nhiêu, ta rất rõ ràng. Lần này có thể phế bỏ kim bản 10 người một trong, liền đã là đạt đến mục đích, về sau truyện tự có thực lực so với các ngươi mạnh hơn người đi làm. Nghe nói chính mình không cần bị phạt, cái này mấy tên ma tu đều là liên thành công kích, sau đó kinh sợ cáo lui mà ra. Đợi ngày khác nhóm sau khi đi, cái này trẻ tuổi ma tu phất tay bố trí một mảnh ngăn cách cấm chế, sau đó từ trong tay áo lấy ra một cái tạm gia mấy nghìn hảo quang bảo châu, thượng tức lên. Ngươi nói ngươi là thần, kia lần này diệt nói một trận chiến, liền để ta xem thật kỹ một chút bản lãnh của ngươi à. Ma Trương trả hết nợ. Nói được thì làm được. Chương 121 Thế cục biến hóa chương 121, thế cục biến hóa 3 ngày sau, Đại Càn Tiên Chu đến trấn Mạc Oan. Đại Càn Tân Tấn là hoàng triều không lâu, nội tình còn không thăm hậu, tại toàn bộ trung bộ lực hành hướng cùng nhân mạch vẫn còn khai thác giai đoạn. Cho nên lần này chống đỡ Oan, liên chỉ có một vị thủ tướng lên trời đó lấy, chưa từng có Đông Phương Gia lúc đến lớn như vậy trận thế. Huyền Ú Li biết mình tới hơi chậm một chút, cho nên đem chống đỡ Oan các hạng công việc giao cho nhà mình quốc sư sau, liền trước tiên đi hướng dọn lòng cát. Dương đạo hữu chờ trục, trong nước có chút phiền phức sự vụ phải xử lý, cho nên chậm trễ mấy ngày. Không có gì đáng ngại. Ta lần này cũng là mới tới trấn Ma Quang, mấy ngày nay Giang đạo Hữu đang cùng ta dạng thuật kia ma thổ sự tình. Huyền Ú Ly đang tháp bái phòng, Dương Nguyên Hồng liền đem Giang Dẫn Không cũng muốn cùng bọn họ đồng hành chuyện nói cho nàng. A, Giang đạo Hữu cũng muốn cùng chúng ta đồng hành sao? Huyền Ú Ly tâm tư hơi đổi, vốn cho là chỉ có một cái Đông Phương doanh hạo cùng hai người cùng đi trừ ma, không nghĩ tới hôm nay lại nhiều cái diễn tiên cung dạng dẫn không. Từ trừ ma một chuyện góc độ đến xem, Giang dẫn không gia nhập không thể nghi ngờ là có rất lớn trợ lực. Nhưng nàng lần này chủ động cùng Dương Nguyên Hồng tiếp xúc, nó mục đích không chỉ có riêng là vì trừ ma. Còn có đại cảnh quốc vật đại sự, đồng hành nhân số càng nhiều, mình cùng Dương Nguyên Hồng đơn độc rút ngắn quan hệ cơ hội liền sẽ càng ít. Bất quá Huyền U Ly cũng không phải kẻ không phân rõ chính phụ kẻ ngu rốt, chứ ma sự tình dù sao không phải trò đùa. Mặc dù cảm thấy tức đuối, nhưng đối với Giang dẫn không gia nhập, nàng vẫn là hoan nên. Diễn tiên cùng cung chủ cao độ, ở đằng kia kim bảng bên trên bài vị so với nàng cùng Dương Nguyên Hồng đều cao, hắn thực lực mạnh không thể nghi ngờ. Lần này ba người đồng hành, cũng sát thực xem như cường cường liên hợp. Nói Tào Tháo Tào Tháo tới, hai người cái này đang giữa lúc trò chuyện, ngoài tháp trận pháp lại có động tĩnh. Dương Đạo Hữu có đại sự. Kia, a, Viện đạo Hữu cũng tại, gặp qua đạo hữu. Giang Dẫn không đội vã leo lên bậc tháp, nhìn thấy Viện Ú Li, liền trước cùng nàng hỏi một tiếng lễ, sau đó đem chính mình mới từ từ ra sư tốc nơi đó có được tin tức, nói cho hai người. Làm nghe nói trang đầu 10 người tại trừ ma hành động bên trong tao ngộ ma đạo mai phục, kia ứng thiên thái tử Tiêu Hải bởi vậy thân chịu trọng thương, bất đắc dĩ rời khỏi lần này hãn hại trừ ma sau, Dư Nguyên Hồng cùng Viện Ú Li đều lạc kinh ngạc và phẫn. Giang đạo hữu, việc này coi là thật. Tiêu Hải thế nhưng là Bạch Triều duy nhất chân long thái tử. Viện Ú Li có chút không dám tin tụng nói đã gần cùng Huyền Thiên cùng thuộc vương quốc thế lực, tại Viên Đú Ly mới vào còn được lúc, còn cùng cố sư cùng nhau đi hướng qua Huyền Thiên hoàng triều triều cống, lúc ấy cũng may mắn kiến thức vị này tiêu thái tử phong cách vô địch. Dạng này tuyệt thế thiên kiêu, vậy mà lại tại đại chiến chưa bắt đầu, còn chỉ ở tiên phong đỏ xuất giai đoạn liên trọng thương rút lui, thật là khiến người có chút khó có thể tin. Thiên chân văn sắc. Giang dẫn không gật đầu nói, sư thúc nói với ta xong việc này sau, liền được thủ quan hai vị tôn giả triệu kiến, cùng hắn cùng đi còn có các gia trưởng bối, chính là chuẩn bị tại việc này về sau nghiu đồ về sau trừ ma công việc. Cái này ở quá khứ trừ ma trong chiến dịch cực kỳ hiếm thấy, dù sao từ lúc cái này trấn ma quan dựng lên về sau, Thương Lan liền một mực là ma cao một thước đạo cao một trượng cách cục, chúng ta bên này mỗi lần đều có ưu thế tuyệt đối. Trước kia mấy lần trừ ma, đều là chúng ta quét ngang qua đại học phần tháng, ma đạo mặc dù có chút thu hoạch, cũng bất quá là chút cực nhỏ lợi nhỏ. Nhưng bây giờ sinh ra bậc này ngoài dự liệu biến cố, chính là nên để cao chút cảnh giác, cái này ma đạo tại Đông Nam Chi địa nghỉ ngơi lấy lại sức lâu như vậy, bây giờ hiện lộ ra nhanh, tất nhiên toán tính quá lớn. Nghe được lời ấy, Dương Nguyên Hồng cùng Huyền Vũ Ly cũng là rất tán thành gật gật đầu. Xem ra lần này Hán Hải trừ ma, so với bọn hắn dự đoán còn muốn hung hiểm rất nhiều. Giang Đạo Hữu, việc này có thể làm suy tính sao?" Dư Nguyên hùng nguyện chuyển hỏi. Giang dẫn không hiểu ý sau, chính là có chút bất đắc dĩ lúc đầu, việc này quá lớn, tác động đến rất rộng, ta lại diễn đạo pháp tạo nghệ non cạn, thực là bất lực. Nhưng đã ra ngày biến cố, nhà ta sư tôn còn có hai tên lão tổ, tất nhiên sẽ vì thế chiến làm ra tôi diễn. Tại kết quả đi ra trước đó, ta đề nghị vẫn là tạm thời án binh bất động. Lời nói này lời nói ám chỉ chính là đang nói, lấy hắn diễn đạo cảnh giới, còn đợi không được được này Nhà mình trưởng đuối bản lãnh lớn, hẳn là có thể nhìn ra chút bánh quẹo. Nhưng tiên tính toán chi thuật còn có thể dùng, chỉ là không dễ dàng cho ngay trước huyền Ly mặt nói rõ. Như thế cũng tốt, dù sao tới Quan ngoại, chính là ma đạo lãnh thổ, tại quan chủ xoáy ra lệnh đệ trước, chúng ta vẫn là ở chỗ này chuẩn bị thêm một chút a. Dương Nguyên Hồng dứt lời, xung, quyến hai người liền cáo từ rời đi. Đợi đến vào buổi tối, Giang dẫn không lại lần nữa đăng thác bãi phòng. Lần này, hắn cho Dương Nguyên Hồng mang đến chính mình lấy tiên tính toán chi thuật suy tính ra kết quả. Chỉ là kết quả này quả thực có chút để cho người ta xấu hổ. Dương Nguyên Hồng nghe xong đều là đành phải cười khổ lắc đầu. Vũ Vương Ma Quân, đều là hung tướng, khắc nhau chính là đại hung tiểu hung, không có một chỗ khu vực nào là có thể hiện lộ ra chút điểm lạnh trí tướng. Lần này suy tính các hung, chính là gọi rằng dẫn không càng thêm động tin chính mình tự kiết chỗ. Hắn thấy, yêu hài trọng thương rời sân, chính là một phần báo hiệu. Bất quá, vận hạnh chính là mình gặp Dương Nguyên Hồng cái này người thế ngoại. Nếu là đem hắn cái này vạn pháp chi biến số dung nhập vào ma tổ suy tính bên trong, kia đầy mắt hung tướng liền sẽ tiêu giảm rất nhiều. Mặc dù vẫn như cũ không thấy điểm lành chi điệu, nhưng ngoại trừ u hồn ma quật cùng thanh diễm ma quật bên ngoài ba mảnh khu vực, đều trở về tới các hung nguyên điểm. Hắn lại lần nữa đem lấy ra tấm bản đồ kia họa quyển, cùng Dương Nguyên Hồng tương nghị, Dương Đạo Hữu, theo ý ta, cái này u hồn cùng thanh diễm lưỡng địa hung hiểm nhất, chúng ta chuyến này cho là tận lực tranh đo. Còn sót lại địa sát, độc tuyệt, vạn thi ba cùng, ta đề nghị đem vạn thi ma quật xem như mục tiêu của chuyến này. Ngươi cùng Huyền Đạo Hữu chính là long phượng dị thể chi thân, thiên khắc kia trong động ma tà ma thi quỹ chi vận, lại thêm ta từ bên cạnh trợ trợ, chỉ cần lưu ý chút, hẳn là không có quá lớn tai họa. Dương Nguyên Hồng nghe vậy gật đầu, đạo hữu nói có lý, như ngày sau không có quân lệnh đặc tuyển, ta đợi đến lúc liền đi nơi đầy trừ ma. Như chuyến này chỉ có chính mình một người đơn độc hành động, kỳ thật đi đến đâu chỗ ma quật chi địa trừ ma đều không có khác nhau quá nhiều, thậm chí Dương Nguyên Hồng bản nhân vẫn rất muốn đi kia u hồn trong động ma kiến thức một phen. Nhưng việc này dù sao cùng kia thần đạo chi bí có quan hệ, bây giờ bên cạnh mình còn có tiểu đệ Đông Phương doanh hạo, cùng song, huyền hai người, làm việc vẫn là cẩn thận chút mới tốt. Ngay tại trấn ma quan triệu tập thế lực khắp nơi tiến hành trước khi chiến đấu nghị sự thời điểm, tại một chỗ khác thần bí trong không gian, cũng đang triển khai một trận thảo luận Tinh hải câu gian, thương lang tần cung. Từ tiến vào trấn ma quan thời điểm, Trấn Dương liền bắt đầu cảm thấy một tia cực kỳ yếu ớt tâm thần có chút không tập trung cảm giác. Tuy nói cái này cũng không sẽ đối với hắn tạo thành cái gì tính thực chất ảnh hưởng, nhưng phải biết thân làm một khối đá, vẫn là cái được thần vị tặng đá, loại tình huống này trước đó thế nhưng là chưa từng có. Bất luận là tu phục sáu cái thần đạm sinh linh, vẫn là bộ đắc thần cùng quyết tổn, loại này ý loạn tâm phiền cảm giác đều là không từng xuất hiện. Kết hợp rằng dẫn không nói tới tự kiếp sự tỉnh, Trấn Dương cảm thấy cái này tuyệt không phải là trùng hợp. Tại nơi này cùng Tây Bắc đối ứng Đông Nam chi địa, nói không chừng thật đúng là có dấu cái gì thương Lan thần cùng còn sót lại chỗ. Thế là vì tiếp thu ý kiến của chúng, hắn chính là lại lần nữa đem phụ nhân bọn người triệu nhập thần cung bên trong. Chương 122, Chúng thần góp lời chương 122, chúng thần góp lời đem ý nghĩ của mình nói ra sau, phụ nhân bọn người liền đều là lâm vào suy tư, bắt đầu ở riêng phần mình bệ bộn ký ức chi hải bên trong lục lọi lên. Thần quân đại nhân, tiểu thần có lời. Vũ Hóa lên tiếng trước nhất, Trần Dương liền ra hiệu hắn tiến lên nói tỉ mỉ. Tiểu thần cũng không phải là thương Lan chi địa bản tổ thần linh là tại đại kiếp sắp tới lúc, Hoàng Hốt chạy bữa sâm nhập nơi đây. Vũ Hóa chậm rãi nói rằng, khi đó ta chưa quen cuộc sống nơi đây, tại Thương Lan Châu bên trong càng không tại bảo, may mắn được một tòa trấn vực thần miêu chỉ điểm, vừa mới tìm được kia bây giờ trục hổ mạc hải phúc địa, có thể bảo toàn tính mệnh. Tại qua thứ, loại này trấn vực thần miêu tại từng cái phương vị đều có sự chữa chữa và chế tạo. Đã ta có thể ở đằng kia Tây Bắc chi địa được đến chỉ dẫn, nghĩ đến tại Đông Nam ma thổ lãnh địa bên trong, cũng sẽ có giống nhau tồn tại. Thần Quân lời nói thần đạo di vật, có lẽ chính là cái này trấn vực thần miêu cũng có nói. Trấn vực thần miêu sao? Trần Dương trong lòng lẩm bẩm, Vũ Hóa lời nói cái kia chỉ dẫn hắn trấn đột bia đá, tỉ lệ lớn chính là mình tại trục hộ đồng cương hùng biên cương trong cánh đồng hoang vu, tìm được cái kia đạo có khắc di ngôn bia đá. Bây giờ cái này bia đã bị Trần Dương thu nhập chính mình bản thể động tiên bên trong bảo tồn. Nhưng trấn đột thần bia vẫn như cũng là thần đạo chỗ hệ chi vật, bây giờ ngoại giới thần đạo đã không còn. Cho dù hắn có thể sống qua cái này bạn năm thời gian, cũng hẳn là sẽ ở tòa nào đó phúc địa hoặc bí cảnh bên trong mới lạ. Mong muốn dùng cái này đến ảnh hưởng ngoại giới, thậm chí can thiệp tới tiên đạo chính ma chiến sự, còn đạo gia vừa ra đại họa đại tai, khả năng cũng không lớn. Vũ Hoa lui về sau, Khâu Bận sau đó tiến lên. Hắn đã từng ở lâu thần cùng, kiến thức khá rộng, hắn lấy vết dương thần tôn cùng chính mình đã từng chủ nhân làm ví dụ, cung cấp một loại khác mạch suy nghĩ. Thần Quân đại nhân lòng có cảm giác, có lẽ cũng không phải là bất thật bố trí, cũng có thể là vạn năm trước đó, một vị nào đó thần đạo đại năng tại tòa này mà thủ phía trên lưu lại một loại nào đó chuẩn bị ở sau. Khâu Bận nói rằng, kia trưởng tiên bên ngoài đại kiếp mặc dù lợi hại, nhưng như ta trở tu vi như vậy yếu ớt, không vào cấp độ tiểu thần đều có sống tạm năng lực, lấy những cái kia đại năng thủ đoạn, chưa hẳn không thể đem ý chí của mình giữ lại một bộ phận. Phân tích của hắn không phải không có lý, Trần Dương kỳ thật tự nhận tiếp Thương Lan thần cung về sau, ngay tại suy nghĩ một vấn đề. Cái kia chính là vạn năm trước đó có 4 tòa thần cung, chính mình bây giờ thành Thương Lan thần cung chi chủ, ngồi cao thủ tịch chi vị, kia cái khác 3 châu chi địa, chưa hẳn liền cũng có cùng mình tình huống giống nhau tồn tại. Thời cổ đám kia thần đạo đại năng nếu muốn bảo tồn thần đạo mà chủng, chắc chắn sẽ không đem toàn bộ hy vọng ký thác vào chính mình trên người một người. Càng có khả năng tình huống là, bọn hắn tìm kiếm ra rất nhiều chỗ khác nhau cứu thế giải pháp, cũng toàn bộ bắt đầu đối chí số dưới. Kể từ đó, chỉ cần trong đó có một cái biện pháp cuối cùng đi thông, Kia thần đạo thuận tiện có lại thấy ánh mắt trời cơ hội. Khâu vận về sau, Bạch Huệ đại biểu man tộc tam thần tiến lên, nói ra bọn hắn từng theo theo vị kia tiên thủ thú thần một chút kiến thức. Chuyện thứ nhất, là vào cấp độ thần linh, đều sẽ có chính mình biểu tượng chi sự vật. Thí dụ như tiên thủ thú thần liền tượng trưng cho thế gian ngàn loại trợ thủ công kỹ nghệ, được hắn chúc phúc, liền có thể tại làm công thời điểm linh cảm bắn ra, như có thần trợ. Chuyện thứ hai, là ba người bọn họ năm đó bị tiên thủ thú thần nhìn chúng thời điểm, là trong thần cung thần quan truyền lệnh, còn phái ra thần sứ đến thống trị bọn hắn. Nơi này thần quan cùng thần sứ Dĩ nhiên không phải Mạn tộc chi địa loại kia độ rã rưởi. Tại thời cổ thần đạo cường thịnh niên đại, thần quan cùng thần sứ đều là tứ vương thần cung bên trong trọng yếu tạo thành bộ phận, là chịu thần đỉnh thừa nhận chính thức chức vụ, địa vị so rất nhiều vào cấp độ thần minh cũng cao hơn. Thần quan cùng thần sứ bởi vì chức năng khác biệt cũng có thể lại làm chia nhỏ, bất quá trên lại thể có thể chia làm bên ngoài, bên trong, thân và cái cấp bậc. Thần quân đại nhân, theo ngay lúc đó lại cũ, phần lớn thời gian thần tôn đều sẽ không đích thân hiện thân thần cung, mà là từ một tên thân tín thần quan đại sinh động dụ dẫn chỉ, lại từ thần sứ đem những tin tức này đưa đi thần cung bên ngoài các nơi. Mạch quyết nói tiếp, nếu là như thần quân đại nhân dạng này cấp bậc, bình thường đều sẽ phối lưu ba tên thân tín thần quan, một người phụ trách truyền lại ý của ngài, một người đảm bảo ngài chân thần quyền hành, một người nắm giữ ngài bộ phận tư lực. Kể từ đó, thần quân đại nhân cũng không cần lại thường xuyên bị hạ giới tục sự phiền nhiễu, chỉ cần định kỳ truyền dụ phát chỉ, liền có thể an tâm ở thần đỉnh phía trên thể nội lãnh đạo. Trần Dương nghe xong không khỏi cảm thán, thời điểm đó thần quân đại ngộ thật tốt, duy nhất một lần có thể phối ba thư ký, cơ bản cùng vùng tay trưởng vị không khác. Nhưng thân làm người xuyên việt, tại chứng kiến tiếp trước các phương văn minh hừng suy sao? của cổ thần đạo loại này quản lý thể hệ tệ nạn cũng là rõ ràng dễ thấy. Thần quân ngồi cao thần đỉnh, tự người đại diện chủ trì hạ giới công việc. Tình huống như vậy dần dà diễn biến xuống dưới, liên sẽ khiến cho thần quân cùng hạ giới càng thêm xa lãnh, tới cuối cùng rất có thể liên thần quân và người cũng đã không biết rõ hạ giới đã xảy ra loại nào diễn tiến, có khả năng nghe được đều là trải qua thần quan tra chuốt sau biểu văn. Trần Dương từ lần thứ nhất đăng cai ở bên trong lấy được rất nhiều liên quan tới trận kia đại kiếp ký ức. Năm đó đối mặt trận này thiên ngoại đại kiếp, bất luận là trên trời thần đỉnh vẫn là phía dưới bốn thần cung, tựa hồ cũng hoàn toàn không có chuẩn bị đồng dạng. Sang đến trận này đại kiếp chi hỏa đốt đến cửa chính khẩu tại bắt đầu có chỗ ứng đối, trong đó có không ít thần đạo sinh linh thậm chí đều không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra, liền bị kia đại kiếp cho nghiền chết. Hôm nay nghe nói Bạch quyết lời nói, hắn chính là mơ hồ đoán được, có lẽ tiếp số này cũng không phải là chỉ đến từ thiên ngoại, thần cung, thậm chí thần định nội bộ, khả năng cũng có người tham dự trong đó, cũng cố ý che giấu việc này. Thần quân đại nhân, chúng ta biết được chính là những tin tình báo này." Bạch quyết cung kính nói, "Theo chúng ta chi ngu kiến, ma tổ bên trong kia thần cung để lại, có lẽ cùng kia thần minh biểu tượng chi bận cùng thời của những cái kia thần quan thần sứ có chỗ liên quan. "Ừm, ta biết được." Trần Dương thạch thân khinh động, tại bại huyết lui ra sau, nhìn về phía một mục chưa từng tiến lên phụ nhân. Cái sau linh thể hơi rung nhẹ, hiển lộ ra mấy phần vẻ do dự. Bởi vì là một xuất gia một nửa thần đạo sinh linh, nàng cũng không có tự mình trải qua vạn năm trước đó thời đại kia, cho nên trong lòng còn có chút không quyết định chắc chắn được. Bất quá Trần Dương đối câu trả lời của nàng lại là ôm lấy rất lớn chờ mong. Bởi vì nàng là dưới mắt Trần Dương tất cả thần đạo trong tuổi hạ, một cái duy nhất tại Thương Lan bạn tổ thai nén mà thành thần linh. So với khu vận đám người kiến thức bên bắc, phu nhân tồn tại bản thân liền nắm giữ được trời ưu ái ưu thế. Thế là tại một phen gió dự về sau, phu nhân đi lên trước. Thần quân đại nhân, phu nhân đạo hạnh nông cạn, bàn luận kia kiến thức học thức cũng không bằng chư vị đồng đạo, Châu Ngọc phía trước, ta liền lại nói chút chính mình không tiết thực phòng đơn a. Phu nhân hướng phía khu vận bọn người thi cái lễ, sau đó nói, "Thần quân đại nhân, bây giờ ngoại giới thần đạo lậtút, đã không ta chờ thần linh chỗ dung thân. Nhưng nếu là kia ma tổ chi vận, là từ tiên đạo cùng thần đạo cộng sinh mà ra, phải chăng liền có thể tồn tục tại ngoại giới? Giống như, ta loại tồn tại này đồng dạng." Chương 123, khu vực nguy hiểm chương 123, khu vực nguy hiểm phụ nhân lời nói này, liền tựa như một đạo điện quang trực kích Trần Dương Nao Hải, có thể nói là một câu điểm tỉnh người trong động cái này. Đúng a? Thế nào quên cái này được dạ? Hắn gần đây một mực tại nghiên cứu kia tiên thần hợp đạo sự tình, không ít vì thế buồn đầu, lại quên cái này xa tận chân trời một phần tiêu chuẩn đáng án. Phụ nhân nguyên thân chính là tiên đạo tiên phủ bí cảnh bên trong bí cảnh chi linh, là căn chính miêu hổng, tại tiên đạo pháp tắc hạ thai nghén mà thành tiên địa linh vật. Đang sinh ra thần trí sau, nàng vị có thể thoát ly phủ Lục Sơn Trường Cống, thu hoạch được tự thân quyền chủ đạo. Liên cùng vậy sẽ muốn biến mất tượng đã thần linh tàn đoản kết hợp, lúc này mới có bây giờ thần linh chi thể. Nàng sợ dĩ không cách nào đi vào ngoài giới, là bởi vì bốn là thoát thân tại thiên phù bí cảnh, nơi đó là nàng tổ tộc chỗ căn bản. Nhưng nếu là có một cái tại thương lan dưới đường lớn thai nén mà ra thiên địa chi linh, lại cùng cái khắc thần đạo chi vận, có lẽ là cổ thần cao kiến của bản chí, có lẽ là thần minh biểu tượng chi vận, lại có lẽ là một vị nào đó sống tạm đến nay thần quan thần sứ lẫn nhau kết hợp. kia không rồi cùng Trần Dương như thế, nắm giữ tại cái này thương lan châu bên trong thi triển thần tích vĩ lực bản sự sao? Trần Dương càng nghĩ càng thấy phải có khả năng này, bởi vì cũng chỉ có dạng này đặc biệt tồn tại mới có thể tránh thoát kia đại diễn đạo pháp suy tính. "Phu nhân, ngươi lời ấy rất tốt, làm nhớ một công." Biết được chuyến này phải đối mặt không biết uy hiếp là cái thứ gì, Trần Dương trong lòng kia phần lo lắng liền đột nhiên tiêu mất, tâm tình cực kỳ vui mừng. Có câu nói là một người không địch lại hai người kế, ba người hợp sướng một bàn hỉ. Việc này nếu để cho Trần Dương chính mình đến suy nghĩ, chỉ sợ chờ chuyện tới trước mắt đều nghĩ mãi mà không rõ. Nhưng bây giờ có giễu thân quần thần trình lên khuyên ngăn chi ngôn, trước mắt mê vụ liền rất nhanh tiêu tán. Nhưng hắn rất có vài phần bắt bần kiến nhận cảm giác. Ta cho là cái gì thứ lợi hại đâu, như thế tôi diễn xuống tới, cô không phải là cái gì khó lượng tồn tại đi. Ngươi là cổ thần đại năng ý chí, là thần minh biểu tượng chi bật, là còn sót lại thần quan tần sứ. Thật không tiện, hiện tại đi vào trước mặt ngươi, là kinh nghiệm vạn năm chìm nổi sau quay về nhân gian, tay cầm chân thần quyền hành đương thế thần quân bản tôn, là đã từng chống lên một phương thần đạo, có thể gọi là Tỉnh Thiên chi trụ thương lan thần cung chi chủ. Bất luận cái này đặc thụ tồn tại là ôm lấy như thế nào mục đích, chỉ cần ở trong quá trình này uy hiếp đến Dương Nguyên Hồng An Uy, Tri Trần Dương tuyệt đối sẽ không chốt do dự ra tay có thể bắt được. Vừa bọn bây giờ nghiên cứu tiên thần hợp đạo một chuyện, tại ngoại giới còn không có một cái nào thích hợp đối tượng nghiên cứu, cái này đưa tới cửa chuẩn bạch, hắn sẽ phải thu nhận. Chuyện chỗ này, Trần Dương liền tản ra một đám thần linh. Lại là 3 ngày sau, Dương Nguyên hùng bọn người thu vào trấn ma quan phát ra trừ ma quân lệnh. Mặc dù không thể như nguyện bị phái đi vận thi ma quân, nhưng bọn hắn đoàn người này vận khí cũng là coi như không tệ, bị phân đến địa sát ma quân chiến trường cô lập. Tuy nói nơi đây mà tu thực lực có thể ở năm tòa trong động ma xếp ở vị trí thứ hai. Nhưng tự Giang dẫn không suy tính đến xem Nơi đây tại chính mình ba cửa sau, cũng không có quá nhiều hung tướng. Lúc này cách rời đi chiến còn có một đoạn thời gian, Chấn Ma Quan thủ tướng cho bọn họ phát xuống một phần mới chiến của địa đồ. Đem chọn mảnh ma thổ chiến trường theo nguy hiểm cấp bậc khác biệt, chia làm ba cái khu vực khác nhau. Trong đó màu trắng nhạt bộ phận là Chấn Ma Quan trực tiếp phong xạ phàm y, ở chỗ này cho dù gặp phải ma đạo tu sĩ tập kích, cũng có thể rất nhanh đợi đến Chấn Ma Quan trợ giúp. Về sau màu vàng nhạt khu vực, là đã rời xa Chấn Ma Quan ảnh hưởng phàm y, gặp phải nguy hiểm không cách nào lại trong thời gian ngắn đợi đến trợ giúp, phong hiểm tương đối cao. Lại sau này màu đỏ khu vực chính là trước đây tiêu hải cùng long đến bị ma tu bay công địa phương. Đến nơi này, gặp phải ma tu tập sát, cũng không cần trông cậy vào sẽ có chi viện, có thể hay không mạng sống cũng chỉ có thể nhìn bản lĩnh của ngươi cùng mà khí. Trấn ma quan trước đây nguyên bản liền có một phần nguy hiểm như vậy khu vực bản đồ phân bố. Nhưng ở kinh nghiệm tiêu hải gặp nạn một chuyện sau, trải qua mấy phương đại lão hợp nghị, tăng thêm diễn tiên cung hai tên diễn đạo tôn lợi các hung tồi diễn, đem phần này khu vực bản đồ phân bố lại đổi mới một phần. Hiện tại đưa đến Dương Nguyên Hồng bọn người trong tay phần này chiến cục địa đồ. Màu trắng nhạt khu vực đã giảm bất hơn phân nữa, màu vàng khu vực nguy hiểm cùng màu đỏ cao nguy khu vực diện tích lớn bớt mờ rộng. Cái này cũng ấn chứng ba người trước đó ý nghĩ, lần này ma đạo đoán chừng làm lâu đồ đã lâu, muốn cùng bọn hắn những này chính đạo tu sĩ làm thật. Bởi vì địa sát ma quật nguyên bản thực lực bình xét cấp bậc sếp tại ngũ đại ma quật vị thứ hai. Cho nên tại khu vực phân chia bên trên, cơ hồ 2/3 khu vực đều bị đánh dấu vì màu đỏ cao nguy khu vực. Nhìn xem cái này chói mắt đỏ thấm khu vực, đâu vương doanh hạo kia bệnh cũ liền lại có chút tái phát dấu hiệu, hai chân không cầm được như nhũ ra. Chớ sợ chớ sợ. Hoàng cái gì? Lần này thế nhưng lại có đại ca ở. Cái gì mà tu không cho hắn đến nát. Đông Phương Doanh Hạo hung ác bấm một cái bắp đùi của mình, cảm thấy nỗi lòng bình phục mấy phần sau, liền đi hướng trước đây ước hẹn quan ngoại chỗ tập hợp. Đại ca, ta tới. Đông Phương Doanh Hạo bay thấp mà xuống, sau đó đem một phương hột gỗ đưa tới Dương Nguyên Hồng trong tay. "Cứng, đây là làm gì?" "Hắc hắc, đại ca, ta biết thân ngươi tay đến, không sợ nhất vạn chỉ sợ bạn nhất đi, thứ này mặc dù cẩm nền, nhưng nếu thật tới bất đắc dĩ thời điểm, cũng có thể dùng để bảo toàn tính mệnh, kéo dài thời gian." Từ lúc tại Yến Lai bãi săn bị Dương Nguyên Hồng cứu sau, Đông Phương doanh hạo thế nhưng là thật sự đem hắn coi là mình thân đại ca đối đãi, liên loại này Đông Phương gia độc viện lão tổ tự mình luyện chế hộ thân chí bảo đều cho hắn nhiều muốn tới một phần. Dương Nguyên Hồng đón lấy vật này khẽ cười một tiếng, người cũng là nghĩ đến Chu Toàn, lần này cũng chuẩn bị sẵn sàng. Chuẩn bị xong, lần này trừ ma, nhất định phải trừ ra phong thái, trừ ra trình độ, tuyệt không kéo đại ca chân sau. Đông Phương doanh hạo ánh mắt kiên định nói. Hai người lúc nói chuyện, trang dẫn không cùng Huyền Vũ Ly cũng từ không trung hạ xuống thân hình. Xem như Vương Triệu Thiên Diêu, sức chiến đấu của bọn họ vượt xa đồng dạng thông linh tu sĩ. Tại bây giờ tiên phong chiến giai đoạn, liền cần bọn hắn dạng này đơn minh năng lực mạnh, gọi cả sức chiến đấu, tính linh hoạt cùng tính bí mật tinh anh tiểu đội đến tiến hành ma thổ điều tra. Dương Nguyên Hồng bốn người này tiểu đội đích đến của chuyến này, chính là một chỗ ở vào địa sát ma quật chiến khu, màu vàng khu vực bên trong một chỗ hình khuyên buồn địa khu vực. Dựa kinh nghiệm của Di Vãng suy đoán, nơi đây có cực lớn khả năng tồn tại ma đạo thiết trí bí ẩn điểm truyền tống vị. Bọn hắn chuyến này nhiệm vụ, chính là muốn tìm tới cũng định vị tới chỗ này điểm truyền tống vị vị trí cụ thể. Nếu như điều kiện cho phép, tại bảo đảm tự thân an toàn dưới tình huống, có thể tiến hành phá hư cùng chặn giết hành động. Đối với chi này bốn người tiểu đội thực lực phối trí tới nói, nhiệm vụ này cũng không tính khó khăn. Chỉ dùng 5 ngày thời gian, bọn hắn liền đã tới chỗ này nhiệm vụ địa điểm, sau đó dựa vào Giang dẫn không diễn đạo thuật pháp, không đến nửa canh giờ đã tìm được chỗ kia ma môn bí ẩn truyền tống trận chỗ. Phát hiện nơi đây lúc, đã có một đám ma tu thông qua truyền tống trận sớm đến ma thổ chi địa. Từ trang phục cùng hình thể đến xem, bọn hắn chính là tới từ địa sát ma quân, bất quá thực lực cũng không mạnh mẽ gì, trong đó dẫn đội người cũng chỉ có thông linh trùng Kitu bi. Tại xác định nơi đây không có cái khác mai phục sau, Từ Đông Phương doanh hạo cùng Giang dẫn không phụ trách cảnh giới. Dương Nguyên Hồng cùng Huyền U Ly lấy thế sét đánh lôi đỉnh rất dữ, những này ma tu căn bản không có sức phản thủ, vẻn vẹn vừa đối mặt ở giữa liền bị bọn hắn toàn bộ đánh chết. Trừ bỏ ma tu sau, bọn hắn tiện thể đem nơi lay truyền tống trận pháp cùng nhau hủy đi, sau đó liền lập tức rút lui. Dựa theo kế hoạch ban đầu, bọn hắn hẳn là muốn về tới màu trắng chiến khu bên trong, lại tiến hành 3 ngày nàng điều tra. Nhưng ngay tại bốn người sắp rời đi chỗ này buôn địa khu vực thời điểm, tại đông nam bên cạnh trên đường chân trời, bọn hắn thấy được một đoàn khí thế cực hung ma vận, đang từ kia cao nguy chiến khu bên trong lan lộn mà tới. Nương theo lấy mấy đạo pháp quang sáng tắt lấp lóe, bốn người liền thấy có một bóng người từ ma trong mây tung bay mà ra, rơi xuống mặt đất. Bởi vì khoảng cách quá xa, Dư Nguyên Hồng ba người đều chưa từng thấy rõ người này khuôn mặt. Nhưng trải qua giang dẫn không bằng ngón tay tính toán, hắn liền trong nháy mắt lộ ra kinh sợ. Không tốt, là kia Kim Bà người thứ 10, như ý tiên quốc Bạch Lý Phù Tang. Chương 124, không cách nào nhúng tay chiến đấu chương 124, không cách nào nhúng tay chiến đấu trước có ứng tiên thái tử tiêu hại trọng thương rút lui, bây giờ lại gặp tâm ý chân nhân Bạch Lý Phù Tang bị kia quần quật ma vân tung bay mà ra. Một cơn nồng đậm cảm giác nguy cơ lập tức phun lên bốn trong lòng của người ta. Bọn hắn mắt thấy Bạch Lý Phù Tang thân ảnh từ trên cao rơi xuống, sau đó một đạo tinh hồng huyết thủ thoát ra ma bản, nhẹ lên phía dưới liền đem nó lồng lực tại chỗ xiêu thùng. "Cái này?" Đỗ Vương Doanh Hạo đầy mắt kinh hãi hỏi, "Đại ca, chúng ta nên làm như thế nào?" Một màn này hình tượng cho hắn xung kích thực sự quá lớn, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy đầu choáng váng, toàn thân tê dại, hoàn toàn mất hết chú ý đây chính là trang đầu mười người một trong ạ. Là chính mình ngày bình thường cần ngỡ ngọng tồn tại trong bọn họ mỗi một cái, đều là tại Tương Lan Trung Bộ lưu lại vô số truyền kỳ, sáng tạo ra rất nhiều uy hoàng chiến tích đỉnh điểm. Nhưng chính là nhân vật lợi hại như vậy, giờ phút này lại kia vết xác ma thủ hạ thống khổ dãy rủa, tựa như hoàn toàn không có sức hoàn thủ long dạng. Không chỉ là Đông Phương Vinh Hạo, sinh ra ở Trung Bộ bản thổ Huyền Đũ Ly cùng Giang dẫn không trong lòng cũng cũng là nhắc lên Kinh Đào Hải Lãng. Cùng thuộc chính đạo một phương, bây giờ nhìn thấy Bạch Lý Phù Tang gặp nạn, bọn hắn hẳn là muốn làm vị thủ. Nhưng kia trong ma văn ký tức thực sự quá mức kinh khủng giang người. Liên Bạch Lý Phù Tang đều không đối phó được ma tu, bọn hắn lại nào có năng lực đi ngăn cản. Hạ. Đúng lúc này, bên Lý phủ tang tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Ở đằng kia vết thủ về sau, lại là có một cái bộ dáng dường như cái rồi ma đạo linh bảo đâm vào đan điền của hắn khí phủ chỗ. Đám người lấy lại tinh thần, Dương Nguyên Hồng cũng định rút lui, hắn không giống ba người khác xuất thân trung bộ, cùng những này kim bảng tiên yêu cũng là vô thân vô cốt. Cái kia chân trời chiến đấu hiển nhiên đã không phải là bọn hắn có thể nhúng tay cấp độ, lúc này lập tức rút lui, trở về trấn ma quan cầu viện mới là cách làm chính xác nhất. Nhưng Giang dẫn không lại bởi vì nhà mình cùng như ý tiên cốc giao tình, tại thời khắc mấu chốt này lại lựa chọn thi triển thiên tính toán chi thuật. Hắn mong muốn suy tính của Phen, mình rốt cuộc có không cứu được Bạch Lý Vũ tang khả năng. Nếu là không có liền lựa chọn rút lui, nếu là có nhất định phải phải làm chút nếm thử. Nhưng chính là cái này tính toán, đúng là để hắn làm trận phun máu mà ra. Bất luận là nhục thân vẫn là tâm thần đều trong nháy mắt này bị thương nặng. Phốc. Giang đạo hữu, còn lại ba người kinh hãi, Dương Nguyên hùng đội vàng tiến lên đem hắn đỡ lấy. Giang dẫn không loại tình huống này, rất rõ ràng là đang suy tính quá trình bên trong gặp phản vệ, hơn nữa còn là khá là nghiêm trọng cái chủng loại kia. Sau một khắc, bốn người trong lòng đều là cảm thấy một cỗ vẻ lo lắng ập đến. Kia cô đột ngột ảm ướt cảm giác, nhường hô hấp của bọn hắn đều biến có chút khó khăn. Bọn hắn sợ hai ý tứ được, nhóm người mình cũng bị kia trong ma vân tồn tại để mắt tới. Bụt, sau đó chỉ thấy kia ma vân giô lên, một đạo tràn đầy âm độc chi lực khói tím liền hướng bọn họ bay vụt mà đến. Kia khói tím bay lượn tốc độ nhanh chóng viễn siêu bọn hắn tưởng tượng, thậm chí liền quyết đoán ý niệm cũng còn chưa dâng lên, liền đã đi tới trước người bọn họ không đủ trăm trượng khoảng cách. Trong chốc lát, kia cô thư cốt an tâm giống như hoàn ý chấu thể mà bảo, Đông Vương doanh hạo tại chỗ liền bị chấn ngất đi, Huyền U Ly cũng tại phần này đại khủng bố hạ gian nan chống. Cựu tử chưa mối hận. Lại tại lúc này, một đạo như gào thét giống như la hét tự ở xa chân trời truyền đến. Bạch Lý phủ tang chỉ vào không trung, gọi kia thơ văn hiển hóa, đem thẳng hướng Dương Nguyên Hồng đám người khói tím dây dưa tại đường trường. Đi a. Thê lương tiếng gào tỉnh lại Dương Nguyên Hồng, hắn lúc này đem Đông Phương doanh hạo chứa vào hồ gỗ, sau đó con hồ gỗ ép lấy răng rất khủng, rắc lấy miền U Ly, bắt đầu lướng về trấn ma quan phương hướng đoạt bệnh báo tác. Cũng may bởi vì Bạch Lý phủ tang kịp thời ra tay, Huyền U Ly rất nhanh thoát khỏi kia âm độc khói tím ảnh hưởng, khôi phục năng lực hành động. Dương đạo hữu, chúng ta chớ có nói nhiều chạy trước. Huyền Ú li dường như còn muốn nói gì, nhưng bị Dương Nguyên Hồng quát bảo ngừng lại. Dưới mắt bọn hắn chỉ là tạm thời thoát hiểm, nơi đây khoảng cách trấn ma quan còn có khoảng cách rất xa. Như kia bân trung ma đầu rảnh tay, sống chết của bọn hắn đều ở đây người một ý niệm. Ha ha ha. Tốt một cái quên mình vì người đại nghĩa cử chỉ, dùng chính mình cuối cùng một đạo thơ nói tới cứu người khác, cảm động cảm động, bội phục bội phục. Hai người bay lượn lúc, biến nghe nói phía sau trong ma vân đang xuất một hồi cùng tiểu, ngươi như vậy muốn cứu bọn họ, vậy lao phu liền hết lần này tới lần khác không để ngươi tùy nguyện. Ta muốn để ngươi tận mắt thấy. Những thằng mắt con này là như thế nào trong tay ta bị làm luộc đến chết. Hô. Vừa dứt tiếng thời điểm, phương này tiên địa chính là bỗng nhiên Tạ Phong đại tác. Tại cái này Tạ Phong quét sạch phía dưới, Dương Nguyên Hùng cùng Huyền U Ly ngự phong hai người trở nói ngự phong tiến lên, chính là muốn trên không trung ổn định thân hình đều cực kỳ khó khăn. Đồng thời này quỷ dị Tạ Phong cũng không chỉ ngoại lực đơn giản như vậy, nó còn có thể dễ như trở bàn tay xuyên thấu hai người chân nguyên hộ thuần, chui vào thể nội nhiễu loạn tinh thần của bọn hắn, ăn mòn huyết độc của bọn hắn. Hứng. Huyền U Ly phát ra kêu đau một tiếng, thân hình kịch liệt lay động. Nếu không phải bị Dương Nguyên Hồng níu lại cổ áo, nàng rất có thể như vậy mê thất tại tạ phòng bên trong. Thật là khủng khiếp chiến lược. Kiến thức cái này ma tu hai lần chủ đoạn về sau, Dương Nguyên Hồng liền đã là rõ ràng ý thức được, thực lực của đối phương quá mức cứng hãn, xa không phải chính mình có khả năng chống lại. Lần này nếu không có tiên tôn mang theo, vậy bây giờ chính mình cũng đã là cơ hồ tình huống tuyệt vọng. Khải. Dương Nguyên Hồng khẽ quát một tiếng, gọi động Hắc Khải bao trùm bản thân, có tầng này phòng hộ, liền không cần lo lắng kia tạ phòng nhập thể ảnh hưởng. Hắn sau đó thôi động Tam thần giắt tay, toàn lực thi triển kia sinh trưởng chi pháp lại mảnh này che cốt bầu trời, Tà Phong bên trong bắt đầu tìm kiếm phá vòng vây khả năng. A, cái này Hắc tiểu tử còn có mấy phần bản sự a. Trong Mây Ma Tu trong lòng hơi có vẻ ngạc nhiên, hắn vốn cho là mình cái này Tà Phong đưa ra, liền đủ để đem cái này bốn cái chính đạo bé con chế phục. Kết quả không nghĩ tới, cái này một thân Hắc giáp ngưng nguyên tiểu tử, chẳng những có thể chống cự Tà Phong ăn mọn, hơn nữa dường như còn tìm tới thoát khốn con đường. Thú vị, thú vị, xem ra cái này chính đạo Hoa Văn cũng là khó biết, vậy liền lưu lại ngươi một mạng, bắt trở về dâng cho thiếu chủ. Ma Văn lập tức tuôn ra mà lên lại làm một đạo huyết sắc đại thủ từ đó dò ra, và mèo ở giữa chính là hướng phía Dương Nguyên Hồng Phương hướng chụp tới. Lúc này, Trần Dương đã làm tốt xuất thủ chuẩn bị, quý thời gian thần thuật tên đá trên dây, tùy thời đều có thể phá vỡ cái này mà tu trợ pháp. A, giống như không cần. Bất quá liền sau đó một khắc, hắn cảm giác được có khác một cỗ cường đại khí tức ngay tại phi tốc tới gần nơi đây, chợt liền thu hồi ý niệm. Phum, một đạo vô cùng dọng lượng kiếm khí ngang tràn qua, trực tiếp đem dọc theo đường mấy ngọn núi đầu chặn ngang chặt đứt. Đạo kiếm khí này tinh chuẩn rơi vào kia ma tu vết thủ phía trên. Sắc bén vô song kiếm ý tùy theo dâng lên mà lên, trong khoảnh khắc liền đem kia huyết thủ phãy thành đảy trời mạnh vụt. Vụ. Kiếm khí quá cảnh sau, đạo nhân hành kia kiếm quang cũng là theo sát mà tới. Lăng Sương căn bản không cùng ma đầu kia nói nhảm nửa câu, vung kiếm liền chạm, một ý niệm liền đã là ở đằng kia ma vân phía trên chém ra trăm đạo vết kiếm. Phá. Lại lần nữa thôi động kiếm ý thời điểm, kia ma vân chính là trong nháy mắt bị gọt đi hơn phân nửa. Bị ma tu trọng thương mạch lý phù tăng cũng tại lúc này có thể thoát khốn, Lăng Sương gọi động một thanh khác nhỏ bé tuyết trắng phi kiếm, đem hắn tiếp đến bên cạnh. Chương 125, kim bà người thứ hai. Chương 125, kỳ bà người thứ hai. T, ai nha nha, thật hung người thật ác và kiếm. Mai Sơn đi ra bé gái quả nhiên không tầm thường. Mặc dù bị chém hơn phân nửa ma bản, nhưng này ma tu nhưng lại không chút nào để ý vật này chính là từ nhà mình thiếu chủ chế tạo, chỉ cần tổn tại hạch tâm bộ phận, liền có thể có vô tận tái sinh chức năng. Đa tạ. Bạch Lý phủ tang ăn vào một viên đan dược ngăn chặn thương thế, sau đó hướng Lăng Dương nói cảm ơn. Xin lỗi, tới chậm chút. Lăng Dương nắm thật chặt trong tay thái thương kiếm, trong mắt lóe lên mấy phần vẻ tiếc nuối. Bách Lý Phủ Tang nghe vậy cũng là lộ ra một vẻ cười thảm, cái này lão ma ra tay chiêu chiêu chí mạng, ngoan độc đến cực điểm. Hắn hôm nay đã là căn cơ tổn hao nhiều, cho dù về sau chừa khỏi tổn thương, thực lực cũng biết không lớn bằng lúc trước, con đường càng là khổng có trông tại bảo. Trời đất bao la, mạng nhỏ lớn nhất, việc này là ta bị thủ cũng phù mắt, gieo gió gặp bão. Bách Lý Phủ Tang lắc đầu nói, đạo hữu cứu ta tính mệnh đã là đại ân, không cần hổ thẹn trong lòng. Tốt, đợi ta chém cái này lão ma, liền hộ ngươi trở về. Lăng Sương gật đầu. Sau đó điều khiển phi kiếm kia đem Bách Lý phủ tang đưa đến Dương Nguyên Hồng trước ngợi, đối với hắn nói rằng: "Tiểu Hắc Long, ngươi bản sự không kém, ta cùng cái này lão ma động thủ không rảnh bận tâm cái khác, ngươi trước tạm bảo vệ bọn họ một hồi." Nàng cũng không nhận ra Dương Nguyên Hồng, liền thuận miệng cho hắn cái tên hảo. Dương Nguyên Hồng đương nhiên sẽ không để ý những này, lúc này liền đưa tay đáp ứng, mời Thái Thương kiếm tiên yên tâm. Dương hộ tất nhiên kiệt lực mà làm. Thời gian nói mấy câu, làm Lăng Dương lại lần nữa rút kiếm mà lên lúc, liền nhìn thấy kia ma vân lại lớn lên mấy phần. Đầu tiên là tụ long tắc Bây giờ lại là cái này tựa như vật sống ma bản, bọn này ma đầu đến cùng trong mấy năm nay chơi bựa rơi ra cái gì vậy? Lăng Xương trong lòng phảng nghi, nhưng kiếm trong tay lại là một chút không chậm. Đã ngươi có thể mọc, vậy thì nhìn là dung mạo ngươi nhanh, vẫn là ta thái thương kiếm chém nhanh. Đột nhiên ở giữa, mêng ngông kiếm khí bắt đầu từ Lăng Xương thể nội bộc phát ra, kia tựa như muốn chém đứt thế gian tất cả phong mang kiếm ý xông lên trời không. Trên tranh kiếm minh quanh quần ở giữa, một màn kia hàn mang liền đã là mang theo thế tồi khô lạc hổ lượn ở trên bầu trời ma vân gào thét mà đi. Kiếm ảnh cùng ma quang chạm nhọ Trực tiếp tại phương này, tiên địa ở giữa ba trạm ra một đạo hư vòng xoáy màu xám, gọi tiên núi đá có cây, lưu vân bay sương mù đều bị hút vào trong đó. Dương Nguyên Hồng ở phía dưới thấy chấn động không gì sánh nổi, kia từng tòa dãy núi thoát đi lên, phương này đại địa ở đằng kia kinh khủng vòng xoáy tứ ngược hạ, sinh sinh nhiều hơn một tòa mới buồn địa đi ra. Nếu không phải có kia tuyết trắng phi kiếm, kiếm quang thủ hộ, chỉ sợ ngay tiếp theo mấy người bọn họ đều là muốn bị cuốn vào trong đó. Mai Sơn tiểu tu, kim bản thứ hai, vô song tiến tiêu. Lăng Dương kinh khủng chiến lược tại thời khắc này thể hiện phát huy vô cùng tinh tế, cũng chỉ có bậc này có một 02 một thế phong cách vô định mới có thể làm nổi Trương Lăng Kim Bảng bà vị trí đầu danh hiệu. Hai người trận này kinh thiên động địa giao thủ phía trước mấy hiệp đều là không phân sản sầm nhau. Nhưng theo Lăng Dương một kiếm lại một kiếm vung trảm mà ra, từng kia trùng điệp thêm mã lên kiếm ý liền dần dần chiếm thượng phong. Hảo kiếm, hảo kiếm. Vân Trung lão ma khen lớn một tiếng, sau đó rốt cục đem chân thân từ trong mây lộ ra một chút, há miệng liền hướng phía kia Lăng Dương phun ra một mảnh kịch độc xương mù tím. Lăng Dương thấy loại độc này, xương mù cũng là ánh mắt lẫm liệt, lập tức đem ngoại phóng kiếm khí thu nạp tại thân kiếm, sau đó từng kiếm một đưa ra, chậm chậm dùng tự thân kiếm khí cùng xương độc này trực tiêu. Cái này Vân Trung lão ma có thể cùng Lăng Dương đánh cho như vậy đương xứng, xuất thân tất nhiên là cũng sẽ không đơn giản. Hắn sư thừa chính là độc kia tuyệt động tiên chi chủ, đi qua chính ma đại chiến bên trong ma đạo tứ đại tôn giả một trong độc tuyệt lão tổ. Tu vi của người này thâm hậu, chiến lực không tầm thường, nhất là kia dùng độc thủ đoạn, càng là thiên biến vạn hóa, để cho người khó mà đề phòng. Độc tuyệt lão tổ chiến lực mặc dù không phải ma đạo tứ đại tôn giả bên trong mạnh nhất một người, nhưng nếu bàn luận chém giết chính đạo tu sĩ số lượng, đây chính là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất. Năm đó như ý tiên cốc trong trận một mạch, liền suýt nữa tại cái kia một ngụm sương độc hạ chết tận, chỉ có trong đó mấy người cuối cùng thoát hiểm mà ra. Đây cũng là vì sao Bạch Lý phủ tăng sẽ cùng cái này lão ma làm đấu, thật là bởi vì hai phe tổ tiên thâm cựu đại hận như vực sâu biển lớn, khó mà tiêu mất. Thấy cái kia độc vụ kiềm chế lang sương, Vân Trung lão ma chính là lại thi thủ đoạn, giữa cổ họng trên dưới phun trào một hồi. Sau đó hướng phía Dương Nguyên Hồng đám người phương hướng xỉ ra một ngụm trong nước. Cái này bãi chọc nước sau khi rơi xuống đất, liền lập tức cùng ma thổ tương dung cũng lấy tốc độ cực nhanh hiện hóa ra mười mấy độc chọc thi binh. Phương pháp này chính là cái này, lão ma từ cái này vạn thi ma thuật học trộm ma đến, hiện hiện ra những ngày thi binh, kém nhất cũng là thông linh hậu kỳ cảnh giới, trong đó còn có ba cái thì là nam dữ thông linh biên mãn chiến lực, đồng thời từng cái thân dấu kỳ động. Bình thường thông linh tu sĩ, nếu không có bảo vật hộ thân, chỉ cần nhiễm phải một chút liền sẽ tại trong vòng một khắc đồng hồ hóa thành nước đặc. Lũ mị thanh hoa, ngọc mang Lăng Dương thấy thế cũng làm ra ứng đối, tâm niệm hơi đổi ở giữa, bên hô chính là lại lần nữa bay ra một xanh một vàng hai đạo lưu quang kiếm bảnh. Cùng một thời gian, nàng hai cố hóa thân cũng trên không trung ngưng tụ mã thành, đều cầm một kiếm chuẩn bị tiến đến chém giết phía dưới những này thiên binh. Ha ha ha. Nhưng vào lúc này, kia Vân Trung lão ma lần nữa cuồng tiếu mà lên, chúng ta đã có tủ lòng chi có thể, như thế nào lại không có nhiếp kiếm chỉ phát đâu. Đi!" Theo hét lớn một tiếng, cái này lão ma lần nữa từ trong mây vung ra một cái nhan sắc xanh đen, dường như đá nam châm đồng dạng linh bảo. Vật này ở đằng kia ma bên phía trên đại trán quân mang, Lăng Xương lập tức liền cảm thấy trong tay Thái Thương kiếm bắt đầu không bị khống chế run rẩy kịch liệt. Hừ, nàng lập tức hừ lạnh một tiếng, cầm kiếm tay kia chỉ là nhẹ nhàng lắc một cái, chính là cưỡng ép lấy tự thân lực đạo ổn định Thái Thương kiếm. Nhưng hai cỗ hóa thân lại không có nàng bản thể mạnh mẽ như vậy độ thân lực lượng. Bây giờ bị kia cỗ quái đá nam châm tại ở xa một nhịp, liền chỉ có đem hết toàn lực khả năng cam đoan trường kiếm trong tay không bị đối phương cướp đi. Mà kia phía dưới cùng màu tuyết trắng nhỏ bé phi kiếm thì là chỉ dễ dụ một lát liền mất phản kháng chi năng, lay động tung bay mà lên. Không có linh kiếm này che chở, đám địa thi binh chính là một mạch hướng Dương Nguyên Hồng bọn người lãnh tới. Bạch Lý Phù Tang thấy thế chính là chuẩn bị giáng chống đỡ đứng dậy nên địch, nhưng bị một bên Dương Nguyên Hồng đè xuống, "Tiền bối, ngươi bây giờ không thích hợp đa động, lại để để ta đi." Bạch Lý Phù Tang khẽ môi khẽ nhúc nhích dường như còn muốn nói gì, nhưng này toàn thân các nơi truyền đến kịch liệt đau nhức vẫn là để hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn không có lại kiên trì đứng dậy, mà là đem một cái xanh biết đan dược giao cho Dương Nguyên Hồng. "Lão ma độc kia lợi hại, đây là ta tiên quốc bên trong chuyên môn vị bọn họ luyện chế trừ độc linh đan, ngươi ăn vào vật này" Liên có thể không cần cố kỵ tia thi binh trên người lập vận, vung tay đi giết, đà tạ tiền bố, Dư Nguyên Hùng nuốt vào đang dược, sau đó phóng người lên, phục bên trên Hắc Hải, hóa thành một đạo màu đen long ảnh hướng, tiên hơn 10 cái thi binh đánh tới. Tiên tồn cái này Hắc Hải thần thông có thể chống đỡ ngự vật lý cùng phương diện tinh thần thế công, an bảo trừ độc linh đan sau lại không kia kịch độc nỗi lo về sau, Dư Nguyên Hùng lần này giết bảo thi binh trong trận liệt giống như du long bà biển, ở đẳng tiên xương độc cùng huyết khí bên trong tụy tiện thi triển quy cước. Chương 126 Long kiếm chảm ma chương 126, Long kiếm chảm ma ngoại trừ chưa từng phóng thích nội tâm gia tính, Dương Nguyên Hồng hiện tại đã là lấy ra toàn lực của mình. Một người độc đấu hơn 10 cái thi binh, dù không được hắn có nửa phần dấu rốt chi tâm. Cũng may bọn này thi binh ngoại trừ kia thân kịch độc lợi hại chút, bản thể cũng không có cỡ nào kiên cố. Thêm nữa những này huyền hóa chi vật cũng sẽ không sử dụng cái gì quá mạnh thuật pháp, đơn binh năng lực cũng không có mạnh cỡ nào, chỉ là thắng ở về số lượng, thêm chút cẩn thận liền có thể chậm chậm phá đi. Cùng lúc đó, trên không trung lâm vào rằng có hai người cũng là chú ý tới phương này chiến trường. Kia Vân Trung lão ma kinh ngạc tại Dương Nguyên hùng chiến lực, trong lòng thầm nhủ đây cũng là phương nào chính đạo thế lực bồi dưỡng được bẻ con. Mà đối thành một bên, Lăng Dương nhìn thấy Dương Nguyên hùng cùng đám kia thi binh chém giết cảnh tượng, trong mắt cũng là chớp động mấy phần ý động chi sắc. Tốt một cái hung tính lộ ra du long khí tượng. Như mượn cái này tiểu hắc long chi lực, có lẽ có cơ hội đem cái này lão ma chém giết nơi này. Ý niệm tới đây, Lăng Dương chính là dứt khoát đem hai cỗ hóa thân cùng cái khác ba thanh kiếm toàn bộ thu hồi, sau đó chậm rãi tăng tốc trong tay vung kiếm tốc độ, đem còn sót lại dương độc toàn bộ tiêu mất mà đi. Thấy mình bản lĩnh giữ nhà đã bị phá trừ, Vân Trung lão ma liền động rút lui ý niệm. Mặc dù dạng này xương độc hắn còn có thể phun ra mấy ngụm, nhưng bây giờ vốn là vẫn là trước khi chiến đấu lẫn nhau thăm dò điều tra giai đoạn, còn xa mới tới cùng đối phương liệu sống liệu chết thời điểm. Lúc này có thể trọng thương kia bách lý phụ tang, liền xem như hoàn thành thiếu chủ giao cho hắn nhiệm vụ. Đến mức Dương Nguyên Hồng bọn người, có thể giết đương nhiên tốt hơn, giết không được cũng không ảnh hưởng toàn cục, ngược lại đều là chút không đáng để ý tiểu nhân vật. Còn nữa nói, cái này từng ngụm xương độc đều là hắn tân tân khổ khổ một chút xíu để dành tới, chờ sau này đại chiến bắt đầu, liền chỉ vào cái này tuyệt chiêu ra ngoài xoát chiến công đâu. Tốn tại nơi này thật sự là không đáng. Thế là tại tượng trưng lại cùng Lăng Dương đối công sau một lúc, hắn bắt đầu mưu đồ đi đường công việc. Nhưng vào lúc này, lão ma bỗng nhiên trong lòng siết chặt, đột nhiên dương mắt ở giữa, càng nhìn tới kia cầm kiếm nữ tu trong mắt chớp động mấy xóa tựa như khiêu khích giống như sắc ý. Hừ, đây là ý gì? Thật muốn giết ta phải không? Vân Trung lão ma hoàn toàn không nghĩ tới, cái này Mai Sơn Thái Thương kiếm lại còn thật đối với mình động sắc tâm, trong lòng ngực lập tức có chút nỗi nóng cùng không cam lòng. Buồn cười buồn cười. Lão phu không tính toán với ngươi coi như xong, thật đúng là dám đem bản tính đánh tới trên người của ta. Việc của ngươi là sắc bén không giả, nhưng thủ đoạn của ta cũng chưa hẳn không thể ứng phó. Lăng Xương Cái nhìn này lập tức kích thích lao ma trong lòng Hoa Khí. Thế là hắn liền lại không chịu thua giống như lần nữa thôi động lên ma bàn, cũng hướng trong đó lại nổ một ngụm xương độc, chuẩn bị tại Lâm rút đi trước đó, gọi cái này chính đạo nữ tu biết được biết được sự lợi hại của mình. Quân quẫn ma vân phun trào mã lên, đột nhiên mạnh trướng 10 nhiều gấp mấy lần. Cái này có thể tuyệt không phải chỉ là trên thể hình phóng đại, mà là tính cả ẩn chứa trong đó uy năng cũng đi theo cùng một chỗ tăng đột rất nhiều. Cho ta bước. Vân Trung lão ma nghiêm nghị hét to. Y thế, thế như Hồng Liêu giống như Ma Vân liền hướng phía Lăng Dương vị trí nghiêng về mà xuống. "Hừ, không biết trời cao đất rộng hậu sinh, lần này dạy cho ngươi một bài học, đợi đến khai chiến về sau, lệnh đưa ngươi bắt nhập ta đạo phủ, an sống nuốt tôi đi." Đang đánh ra chiêu này thuật pháp về sau, lão ma trong lòng mạnh mẽ một lời, sau đó vòng quanh còn lại một nắm ma vân, cuốn phía sau bay lượn mà đi. Một chiêu này ma vân thôn tính tiêu diệt thuật pháp tuy là uy lực quá lớn, nhưng tự áp dụng tới tôi động, lại là cũng hao phí đi mấy phần thời gian. Tuy nói chỉ là ngắn ngủi thời gian mấy hơi, nhưng đối với Lăng Dương mà nói cũng là đủ rồi. Bởi vì ngay tại vừa rồi, phía dưới Dương Nguyên Hồng đã kết thúc chiến giết, đem kia hơn 10 cái thi binh toàn bộ xé nát đập nát đi. Tiểu Hắc Long lại đến giúp ta. Một tiếng hét to về sau, Lăng Sương nhìn về phía kia đầy trời ma vân cười ngạo nghễ, trong mắt không hề sợ hãi, trong lòng chiến ý mãnh liệt. Sau đó chỉ thấy nàng trở tay đem kia tuyết trắng phi kiếm bu ra, tiếng quang lóe lên ở giữa liền đem Dương Nguyên Hồng lôi kéo mà lên. Ngửa người kia hảo khí trợ dụng một lát, hóa rồng đang kiếm. Trương trong tay, Lăng Sương cầm trong tay thái thương kiếm ném đi mà lên, mấy cái hư ảnh lắc lư ở giữa, thanh bảo kiếm này liền do lúc đầu ba thước thanh phong đột nhiên biến thành trăm trượng lớn nhỏ. Giữa miền hồng bị phi kiếm kia xách giữa không trung, nghe được lăng xương trong miệng chi ngôn cũng là rất nhanh lĩnh ngộ tới. Lúc này liền đem một thân hắc long dị thể thôi động đến cực hạn, hóa thành một đạo dài nhỏ long ảnh phi thân mà đi, vượt quanh tại vậy quá thương trên thân kiếm. Trung trung, vang. Tại phía trước trốn sang mà đi lão ma bỗng cảm thấy trong lòng một hồi không khỏi rung động, còn đang nghi hoặc liền nghe được kia ma vân bên trong vang lên một tiếng dường như long trời lở đất giống như tiếng vang. Cái này tiếng nổ qua đi, lão ma nhìn lại lúc, liền thấy kia phô thiên cái địa ma vân đúng là bị một cỗ lực lượng cường đại ở trên bầu trời quấy thành năm ấy. Cái gì? Lama hiển nhiên không hề nghĩ tới Lăng Dương sẽ như vậy nhanh liền phá giải ma văn chi pháp, trong mắt tràn đầy vẻ kinh nghi. Ma Liên sau đó một khắc, hắn nhìn thấy kia vỡ vụn ma văn ở giữa, tựa như có đồ vật gì bật lên. Trở tập trung linh niệm định thần nhìn lại thời điểm, liếng nghe được một tiếng bao hàm hung ý tiếng long ngâm phóng lên tận trời. Tại cái này âm thanh kinh thiên long ngâm qua đi, một thanh thân quần hắc long hư ảnh giải trăm trượng kiếm chính là phá mây mà ra, nhắm ngay hắn vị trí xuyên thẳng ma đến. Không tốt. Lama thấy thế trong lòng rất là kinh hãi, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, một kiếm này uy lực to lớn đã là vượt qua bản thân mức cực hạn có thể chịu đựng. Lúc này liền là tăng nhanh chân nguyên trong cơ thể vận chuyển, đem ngự phong tốc độ kéo đẩy, bắt đầu lướng về ma thổ chỗ sâu phi tốc bao tác. Nhưng sau lưng kiếm kia rít gào long nâm tình thế lại là muốn so hắn càng thêm tấn mãnh, mắt thấy liền bị đuổi theo mà lên. Đáng chết, sao đến còn có loại này chiêu pháp? Lăng Xương cái này một cái linh quang lóe lên long kiếm tương hợp chi pháp, hoàn toàn ở lão ma ngoài ý liệu. Hắn cũng căn bản không có nghĩ tới, bị chính mình cho rằng không đáng để ý Dương Nguyên Hồng, có thể cho trận này đấu pháp ra tăng lớn như thế biến số. Trong lúc đội bảng Lão ma từ trong túi quần lấy ra dự bị tù long tạc, mong muốn nhờ vào đó bạo chi lực tiêu mất cái này sau lưng cái này uy lực kiếp pháp. Nhưng mà hắn cái này tù long tạc ném một cái ra ngoài, vẫn chưa tiếp xúc đến kiếm kia bên trên long ảnh, liền bị kiếm kia thể bên trên tự nhiên đổ xuống mã gia kiếm ý nghiền nát. Muốn học việc. Thấy phương pháp này không thành, kia giải trong trượng kiếm lại cách mình càng ngày càng gần, lão ma trong nháy mắt hoảng hốt lên, hắn lập tức lôi ra một vật truyền niệm mà ra, đồng thời hướng phía kia ma thủ chỗ sâu cao giọng nói: "Sư tôn cứu ta." Ma đầu nhận lấy cái chết. Lăng xương tân ảnh cũng tại lúc này đi sau mà tới, mang một trượng gỗ ra lập tức nhường thanh này, quá thương long kiếm uy năng cùng tốc độ lại chướng mấy bậc. Lao ma tránh cũng không thể tránh, kết lực ngăn cản hạ cũng không làm nên chuyện gì, kia còn sót lại ma vân hộ thể cũng bị một kiếm này xuyên phá. Thân kiếm khủng lô trực tiếp chút vào lão ma thể nội, trong nháy mắt liền đệm cái này thân thật bất và tu luyện động thể phá hủy mà đi. Siêu, lão ma nguyên thần chạy trốn mà ra, nhưng lăng xương như thế nào nhượng hắn thuận nguyện, trực tiếp vận dụng thái thương kiếm quyết sa sa đem nó khóa chặt, chuẩn bị vận dụng tâm kiếm chi thuật cho hắn đến cái một kích chí mạng. Cản rỡ bé con, dám ở ta ma tổ chi địa làm cản. Lại tại lúc này Việc lão ma trước đó truyền niệm có đáp lại, trong nháy mắt liền lại là có một mảnh hồn phiên pháp phối ma phân tử kia ma thổ chỗ sâu quần quần mà đến. Lăng Dương thấy thế cũng là quả quyết dừng tay, không chút do dự mang theo Dương Nguyên hùng hướng phía sau triển hồi. Ma đạo trợ giúp đã tới, tiếp tục đánh xuống gây bất lợi cho chính mình, lần này chém tới cái lão ma nhục thân, coi như là giúp bị nó nặng tổn thương Bạch Lý phủ tăng báo thù giải hận. Nhưng ở Lăng Dương triển hồi về sau, độc kia tu lão ma nhưng trong lòng vẫn như cũng cảm thấy 10 phần bất an. Bởi vì tuy là đồng đạo, nhưng ma môn dựa ở, ở trung phương tất thế nhưng là cùng chính đạo tông môn khác biệt quá nhiều rất có thể trước một giây giữa lẫn nhau còn cười cười nói nói, một giây sau liền móc tim nó phở. Dưới mắt chính mình chỉ tồn nguyên thần chạy trốn mà ra, mà chi tia viện binh mà tới người, nhưng lại là cái cực chuyện rút hồn luyện phách, cái này coi như có chút khốc ổn. Đạo Hưu chậm một chút a, kia chính lão vẻ gái đều đi, ngươi còn chạy nhanh như vậy, trốn ai đây? Cái này nguồn tu lộ ra sán lạnh nụ cười, đơn giản một đạo thuật pháp liền đem tên lão ma nguyên thần định ở giữa không trung. Lão ma trong lòng giờ phút này đã là không ngừng tiêu khổ, nhưng trên mặt còn phải hảo ngôn nói, đi, đi rồi sao? Quá tốt rồi. Cảm tạ Đạo Hưu đến đây tương trợ. Sau khi trở về, ta chắc chắn lúc sư tôn trước mặt nhiều hơn nói ngoợn. Bây giờ bị quản chế tại người, hắn cũng đành phải chuyển ra nhà mình sư phụ danh hào tới làm cái hộ thân phủ. Dù sao xem ở độc tuyệt lão tổ trên mặt, người này dù sao không đến mức đối với mình hạ sát thủ. Cái này duẩn tu nghe vậy sắc thực ánh mắt chớp động, hắn cũng biết lai lịch người này không cạn, chính mình giết không được. Nhưng lần này tương trợ dù sao cũng phải bất chút chỗ tốt đối lại, nếu không mình không đến không chuyến này sao? Thế là hắn run lên trong tay của Viễn, nhiệt tình cười nói, vậy liền ta ơn đạo hữu, lần này đường sá còn xa, ngươi cái này lưu lại nguyên thần cũng không an toàn. Không bằng nhập ta cỡ làm sơ nghỉ ngơi, chờ chờ về ma quật về sau, ta lại đem ngươi phong xuất. Nghe được nhập ta cỡ bên trong bốn chữ, lão ma trong tim không khỏi rùng mình một cái, cười khan nói, "A, ha ha, cái này, liền không cần tiền bãi đạo hữu đi, chúng ta có thể đi. Ai không tiền toái, không tiền toái, thuận đường sự tình mà thôi." "A cái này, đạo hữu chấm đã, Đạm Hữu, Đạm Hữu." Kia hồn tu nói xong, cũng mặc kệ cái này lão ma như thế nào kêu to, một thanh liền đệm nó nguyên thần bắt tiến vào chính mình hồn phiên bên trong. Chương 127 Tôn giả Triệu Kiến Trương 127, Tôn giả Triệu Kiến Lăng Dương mang theo Dương Nguyên Hồng trở về vừa rồi đấu pháp chi địa, dùng phi kiếm đem còn lại mấy người cùng nhau tiếp lên, sau đó một đường phá không, chỉ dùng một ngày thời gian, liền đem bọn hắn đưa về trấn Ma Quan bên trong. Bạch Lý phủ tang cùng Giang dẫn không rất nhanh được đưa đi chữa thương, Đỗ Vương Doanh Hạ bị Đông Phương Gia lão tổ thiết đi, Lăng Dương gặp mặt quan nội Tôn giả, đem việc này toàn bộ quá trình làm kỹ càng báo cáo. Dương Nguyên Hồng cùng Huyền U Ly bởi vì cùng tham dự trong đó, đồng thời chưa từng có nặng thương thế, ý thức tự minh, cho nên bị cùng nhau mang đến trấn Ma trong phụ trợ. Khách trọ phòng Vũ Ly hồi tưởng lại trước đây kinh lịch, trong lòng chính là có một trận hoạn sợ. Lúc ấy nếu không có Dương Nguyên Hồng hai lần lôi kéo chính mình tiến lên, lấy năng thực lực của mình, chỉ sợ căn bản đợi không được lăng xương đến rút, liền chết bởi kia lão ma thủ hạ. Thậm chí nói, chết ngay tại chỗ đều là tương đối kết cục tốt đẹp. Ma tu thủ đoạn âm hiểm được gắt, như đối phương biết được nàng là Kiêu Huyền vượng dị thể, đem nó ý thức phong tổn mang về ma quận, loại kia gái nàng, có lẽ chính là như luyện mục giống như kết cục bi thảm. Kết cục như vậy, chỉ là tại trong đầu ngẫm lại, Huyền Vũ Ly trong lòng chính là không khỏi dâng lên một hồi ác hàn. Dương Đạo Hữu, lần này đa tác cửu Nếu không có ngươi xuất thủ từng trợ, ta chỉ sợ sớm đã thành kia lão ma tù hạ vong hồn." Viện Ú Ly bước bằng nỗi lòng sau nói cảm ơn. Giữa Nguyên Hồng nghe vậy nhẹ nhàng lắc đầu, việc nằm trong phận sự, lần này chúng ta kết bạn đồng hành, vốn là vì gặp phải nguy hiểm sau, giữa lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau, lần sau nếu là có biến cố gì, nói không chừng còn cần Viện đạo Hữu lôi kéo một thanh. Lời tuy nói như thế, nhưng ở kia lão ma tà phong bên trong, tình huống đã là vạn phần nguy cấp, đạo hữu có thể nhìn chúng tự thân liền đã là vạn hạnh, nhưng như cũng không quên kéo tụng ta một thanh. Bây giờ nghĩ đến, lúc ấy đổi lại là ta chỉ sợ cũng làm không được như thế. Huyền Vũ Ly lời nói thành cần, lại lần nữa đứng dậy đối với Dương Nguyên Hồng thi cái lễ, ta từ khi ra đời lúc, cũng đã cùng Đại Càn Quốc vận khóa lại làm một thể, có binh cùng đinh, có nhục cùng lụ, đạo hữu lần này cứu, cũng không phải là đã cứu ta một người, vẫn là đã cứu ta đại càn, cứu được trong nước tất cả mấy tính. Lăng lời ấy tuyệt không phải là nói ngoa, nếu là hai ngày trước Huyền Vũ Ly thật chết tại Vân Trung lão ma thủ hạn, kia Đại Càn Quốc vận cũng coi như chấm dứt. Không có cái này Huyền Phượng gánh chịu quốc vận, trừ phi đại càn có thể lập tức ra một vị động huyền tôn giả. Không phải, coi như đại càn hoàng đế lại như thế nào có bản lĩnh vô cùng cách nào ngăn cản đại cản như vậy một rơi mà xuống, đi hướng suy bại. Dương Nguyên Hùng có thể nghe ra nàng trong lời nói này, ẩn dấu bất đắc dĩ tri, nếu không có lần này ma quật di động, đạo viện chưa từng phát hạ phần này trừ ma lệnh, vậy chỉ cần lại cho Huyền U Ly 5 năm. Không, có lẽ thời gian 3 năm, nàng liền có thể thông qua tăng lên kim bảng xếp hạng phương thức, từ đạo viện nơi đó thu hoạch được đầy đủ bản thượng, từ đó nhường đại cản tại quốc lực thượng ngồi bước vàng hoàng triều vị trí. Nhưng người tính không bằng trời tính. Ngay cả kia diễn tiên cung diễn nói đại thừa tôn giả đều chưa từng tính ra kiếp nạn này, đại can hoàng đế cùng cái kia một đám chân ý cao tầng, lại làm sao có thể đoán được như vậy biến cố. Dương Nguyên Hồng đều có thể tưởng tượng tới, kia đại can hoàng đế tại tiếp vào chữ ma lệnh xong lại như thế nào một bộ biểu lộ. Không cho Huyền Vũ đi đi, kia nàng liền bị kim bảng xóa tên. Không có kim bảng mang tới đại viện ban hưởng, kia đại can hoàng triều con đường liền sẽ y bật mà dừng. Chẳng những không cách nào làm tròn lời hứa cho các vương lợi ích, hơn nữa còn sẽ rơi xuống tới vương triều cấp bậc. Thậm chí bởi vì chính mình mở ra những này ngân phiếu khống cùng tại tấn trang hoàng triều trong lúc đó cướp trắng trận tới cương thổ mà nhận phản vệ. Một cái làm không tốt, nói không chừng liền đại càn quốc phúc đều muốn như vậy trở thành lịch sử. Viên Ú Ly trước đây lời nói, nói ra phát trước bị có chút phiền phức sự vật trì hoãn, khẳng định chính là toàn bộ đại càn cao tầng tại đối với lần này trừ ma một chuyện triển khai lớn thảo luận. Nhưng bọn hắn kỳ thật căn bản không được chọn, coi như biết tham gia trừ ma một trận chiến phong hiểm không nhỏ, cũng không có khả năng ngăn lại Viên Ú Ly. Bởi vì nàng không đi trừ ma, đại càn liền lập tức xong đời, đi trừ ma, đại càn liền còn có kéo dài tính mạng hy vọng. Như thế xem xét Vền Úy trên người gánh chịu áp lực, là so Dương Nguyên Hồng còn trầm trọng hơn rất nhiều. Dương gia lập nhà gốc dễ, nói cho cùng, không phải Dương gia bất luận một vị nào thành viên, mà là toại trấn trong nhà táng đá kia tiên tôn. Chỉ cần Dương gia huyết mạch còn có thể kéo dài, kia tại hắn thần thông vĩ lực phía dưới, luôn luôn có thể khởe thế. Trong nhà tất cả tu sĩ từ lão tổ Dương Quán phòng tới hắn Dương Nguyên Hồng, không có người nào là tuyệt đối không thể thay thế, tuyệt đối không thể hy sinh toại. Bọn hắn nếu là ngoài ý muốn nổi lên nửa đường chết yểu, chỉ có thể trì hoãn Dương gia quật khởi tốc độ, nhưng cũng sẽ không cải biến cái này tiến trình. Nhưng Huyền Úy liền không đồng. Nàng bây giờ chính là đại cản trở các bạn, năm đó đại cản hoàng đế quyết định này, liền đã coi như là được ăn cả ngã về không, đem một nước vận thế tất cả đều đặt ở chính mình cái này trên người nữ nhi. Thế là tại dưới tình cảnh này, mang theo một phần người đồng đạo kinh ý, Dương Nguyên Hồng lại nói ra hai người mới gặp lúc câu kia, đạo hữu một đường mất bả. Bây giờ đang nghe được lời ấy, Huyền Vũ Ly trên mặt chính là lộ ra một chút cười khổ, trong tim có như vậy một nháy mắt có chút nổi lên một chút chua xót. Bất quá loại tâm tình này cũng liền chỉ tồn tại một nháy mắt mà thôi. Lam Nang tái khởi thân lúc, trong mắt hào quang chính là một lần nữa ngưng tụ hóa thành một vết vẻ kiên định. Dương Hộ nhún lại, Tôn giả Triệu Kiến, hai người đang nói, một đạo truyền âm từ cái này trong phủ vang lên. Dương Nguyên Hồng lúc này đứng dậy trả lời, sau đó tại đạo thanh âm này chỉ dẫn dưới, đi tới ở bảo trấn mai trong phủ một tòa không đáng chú ý động phủ bên ngoài. Giờ phút này Trần Dương đã làm tốt phòng bị, đem một thân ý niệm thần lực tất cả đều tại thể nội giấu kỹ. Lần này cần gặp cũng không phải động huyền tu sĩ phân thân, mà là nơi đây Tôn giả bản nhân, dù không được nửa điểm qua loa. Theo Dương Nguyên Hồng đẩy ra cửa đá một cái trước mắt, thân hình của hắn tựa như cho bụi giống như tại nguyên chỗ từ từ tiêu tán. Thân hình lại lần nữa ngưng tụ thời điểm, liền đã là xuất hiện ở một mảnh biển cả động thiên bên trong. Phương này trong động thiên không có lục địa, phóng nhãn đi qua, đều là mênh mông vô bờ xanh làm chi hải. Chờ thân hình của hắn trên không trung ngưng tụ về sau, phía dưới nước biển chính là nổi lên tầng tầng lớp lớp sóng, cái này bọt nước phạm vi càng lớn càng lớn, rất nhanh cũng đã lan đến gần Dương Nguyên Hồng dưới thân phương biên ngạn trượng có thừa mà biển. Dương Nguyên Hồng định thần nhìn lại, rất nhanh liền ở đằng kia quần quần nước biển phát xuống hiện một đạo lớn đến khó mà hình dung thân ảnh. Trước đây hắn bản thân nhìn thấy qua tất cả thông linh yêu thú, Tính cả kia tái tạo nhục thân bốn thú đều là không kịp đạo thân ảnh này khập lồ. Đối bọn hắn hình dung, nhiều lắm là chính là cái hình như sơ nhạn. Mà bây giờ sắp từ trong biển dâng lên tôn này cự vật, thì hoàn toàn chính là một tòa trên biển hòn đảo quy mô. Hoa. Theo một cây to lớn độc giác phá sóng mà ra, tôn này cự thú cũng sẽ chính mình thân hình một góc của băng sơn dọa dằn mặt nước. Lúc này, Dương Nguyên Hùng cũng thấy rõ cái này cự thú bộ dáng, nó là một tôn độc giác cự đỉnh, trên đầu cây kia độc giác, liền tựa như một tòa che trời kiếm phong đồng dạng hùng vĩ. Độc giác cự kình đem đầu lâu chậm rãi giơ lên, nhìn về phía Dương Nguyên Hùng sau. Tại cây kia độc giác phía trên ngưng tụ ra một đạo hư ảo hình người lão giả, văn bố Dương Hổ xin ra mắt tiền bối. Dương Nguyên Hùng đội vàng hạ xuống thân hình, hướng cái này cự tình linh thú đi xuống thi lễ. Cái này cự thú chưa từng thu liễm ký tức, Dương Nguyên Hùng có thể cảm giác được, nó cùng Đông Phương Già kia đầu trọng, liền lông mày hai vị lão tổ có giống nhau cảnh giới, đều là chân ý thập nhị trọng. Gặp qua tiểu hữu. Kia cự tình hiện hóa hình người lão giả cười nhạt một tiếng, mở ra bản thể kia dường như vực sâu giống như miệng động, tôn giả cho mời, tiểu hữu lại đi vào một lần a. Chương 128 Giàn thể cơ duyên chương 128, giàn thể cơ duyên Dương Nguyên Hồng sau đó bay vào cái này độc giác cự kình trong miệng, làm kia miệng rộng khép kín thời điểm, nguyên bản sắp lâm vào một vùng tăm tối không gian chính là sáng lên sáng rực khắp hào quang. Cự kình thể nội không gian cũng lạ lớn đến khó có thể tưởng tượng. Thậm chí trong đó rất nhiều nơi đều đã không thấy được huyết nhục cùng xương cốt bộ dạng, mà lại như là kia núi đá bùn đất đồng dạng bình dạng, một loại trong đó mọc ra cây rừng hoa cỏ, thậm chí còn có thật nhiều rất có linh khí thú nhỏ ở trong đó xuyên thẳng qua. "Tiểu Hữu đi theo ta." Kia cự kình lão giả hư ảnh lại lần nữa xuất hiện. Mang theo Dương Nguyên Hồng một đường hướng phía dưới, cuối cùng đi tới một mảnh tinh không vạn lý rộng cạn chi địa. Mảnh này rộng cạn chiếu diện tích cực lớn, nếu không lấy chân nguyên chú mắt, căn bản nhìn không thấy cuối. Mà tại mảnh này trong rộng, Dương Nguyên Hồng thấy được trước đây cứu nhóm người mình làm Dương, cùng một tên khác lão nông bộ dáng nhân vật, ngay tại trong rộng cơ quốc xoáy đất. Đến nơi đây, kia cự kình lão giả hư ảnh liền từ từ tiêu tán, trong rộng lão nông dương mắt đối Dương Nguyên Hồng nhìn lên, gợi quầng trên khuôn mặt chính là lộ ra một vẻ ý cười. Dương Nguyên Hồng lập tức hạ xuống thân hình, một mực cung kính hướng phía người lão nông này còn xuống tỉ lệ. Có thể ở cái này cự đình trong bụng làm ruộng, còn có thể có thể mang theo kim bản thứ hai loại người hung ác xoới đất làm việc, địa thân phận của người này cũng đã vô cùng sống động. Văn Bối Dương Nguyên Hồng, bái kiến đạo hỏa tôn giả. Tại vừa mới tới trên đường, cự đình lão giả cũng đã cho hắn giới thiệu sơ lược vị tôn giả này đại nhân lai lịch. Theo cự đình lời nói, vị tôn giả này chính là cái nông hộ xuất thần, là tại đồng ruộng lao động bên trong linh cảm tiên điện, vào con đường. Có người nói hắn là tại chính mình loại trong ruộng được bảo vật cơ duyên, có người nói hắn là tại một ngày đêm nửa thủ ruộng thời điểm được tiên nhân chỉ điểm. Nhưng việc này chân tướng đến tuột cùng như thế nào? Đại khái cũng chỉ có vị tôn giả này bản nhân có thể mới được. Đi tới chỗ gần, đạo hỏa tôn giả chính là lại đem Dương Nguyên Hồng quan sát toàn thể một phen, mà phía sau bên trên ý cười càng lớn, mở miệng nói, tốt dáng chắc thể cốt, cho là có không ít khí lực. Nói, hắn liền đưa tay chỉ chỉ cách đó không xa một khối đại khái mười mâu tà hữu, còn chưa từng lật qua lật lại qua cánh đồng. Khối kia ruộng liền giao cho ngươi, bên cạnh trên mặt đất có cỏ, ngươi tiến đến chậm chút, nhớ kỹ nắm chặt thời gian, đợi tại mặt trời xuống núi trước đem lật hết mới tốt. Vâng, ngoan đối biết được. Dương Nguyên Hồng lúc này còn có chút không hiểu ý vị của nó chỉ coi là vị tôn giả này có cái gì đặc biệt yêu thích, liền há miệng đồng ý, nhưng khi hắn bước vào kia phiến ruộng đồng bề sau, chính là bỗng nhiên cảm thấy một khối nặng nghề cự lực làm sâu thêm, bực này cảm giác, thật giống như chính mình thật đang gánh vác một tòa núi cao hành tẩu đồng đạo. Phu, Cố Mai Dương Nguyên hùng nhục thân đầy đủ kiên cố, chỉ làm sơ điều chỉnh liền rất nhanh quen thuộc phần này cho áp, nhưng mà khảo nghiệm chân chính còn tại đằng sau, khi hắn đưa tay đi bắt trên đất của lúc, sát mặt chính là lại lần nữa có biến hóa, lộ ra mấy phần vẻ chừng kinh. Bởi vì cái này khối thực sự quá nặng, lấy hắn lực lượng bây giờ, đúng là căn bản là không có cách đem nó cầm lên. Dư Nguyên Hồng hiện tại đã biết rõ, vì sao đạo hòa tôn giả phải đặc biệt dặn dò hắn nắm chặt thời gian, bởi vì cái này sối đất sống, đúng là có chút khó khăn. Đại khái hiểu tôn giả dụng ý sau, Dư Nguyên Hồng liền quả quyết thúc dục chính mình hắc long dị thể, sau đó trợ tay một chào, đem kia nặng nghề quốc nhấc lên. Cách đó không xa đạo hòa tôn giả thấy thế, chính là chậm rãi gật đầu, hướng một bên Lăng Sương nói, đúng là cái không sai tiểu tử, muốn ta nói, so cái kia nam công nhà họ xinh có tiền đồ. Ngại, nói là chính là A Qua. Lăng Sương vùng vẫy quốc lật lên một mảnh nhỏ bùn đất, từ kia nói chuyện ngừng ngắt cảm giác Liên có thể nhìn ra việc này đối với nàng mà nói cũng không dễ dàng. Nàng liên 100 trượng thái thương kiếm đều có thể tùy ý vung dậy, bây giờ lại là bộ dáng như vậy, chính là có thể nghĩ, trong tay nàng thanh này quốc trọng lượng, tất nhiên muốn so Dương Nguyên Hùng còn nặng hơn không ít. Một bên khác, Dương Nguyên Hùng cũng bắt đầu vung lên quốc lật đảo dưới chân tâm đất. Một cú vung vậy xuống dưới, cảm nhận được một tia thần dị lực lượng nhập thể, Dương Nguyên Hùng chính là hai mắt tỏa sáng. Quả nhiên đoán được không sai, đây là một loại cực kỳ đặc tu luyện thể chi pháp, so ta trước đó tiếp xúc tất cả pháp môn đều cao minh hơn rất nhiều. Minh Bạch đây là đạo hòa tôn giả cho mình ban thượng một phần cơ duyên, Dương Nguyên Hồng chính là lòng tràn đầy vui vẻ bắt đầu tiếp tục xoới đất. Theo lần lượt đem cốc vùng mảnh hạ, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, chính mình nhục thân các nơi đều có nhiệt lưu toán loạn, dường như toàn bộ thân thể đều bốc cháy lên lùng nhạng. Loại này thiêu đốt cảm giác mặc dù sẽ mang đến đau đớn, nhưng tương tự cũng có thể nhường nhụ thể của hắn cường độ dần dần thu hoạch được mới tăng lên. Dương Nguyên Hồng ý thức được, đạo hòa tôn giả đem mảnh đất này phân cho chính mình nhất định là coi là tốt. Hắn hiện tại cái trạng thái này rõ ràng chính là tại tích lũy lượng biến giai đoạn đoán chừng chờ đem cái này mười mẫu tà hữu thổ địa toàn bộ là hết, liền có thể đạt tới cuối cùng chấp biến. Nghĩ đến cái này, Dương Nguyên Hồng chính là ngưng tụ tâm thần, bài trừ tạp niệm, càng thêm chuyên chú vào trước mắt lao động. Đây chính là động nguyên tôn giả ban thượng tốt đẹp cơ duyên, như thế cơ hội ngàn năm một nở, tất nhiên muốn toàn lực vì đó, nhất định phải đoạt tới tay mới được. Đạo Hòa tôn giả hướng bên này nhìn qua một cái, thấy Dương Nguyên Hồng đã tiến vào trận hái, liền cũng bắt đầu tăng nhanh động tác trong tay. Cái kia thân thể nhìn xem đã là dần dần già đi, nhưng bung lên kia quốc tốc độ, thế nhưng là Lăng Sương cùng Dương Nguyên Hồng hai người thúc ngựa cũng không đối địch hai cái tiểu bối đều là mắt trần có thể thấy càng làm động tác càng chậm, mà lão nhân này lại là một thanh quốc mua đến hùng hùng hổ hổ, như một làn khói câu vu, cũng đã đem một mảnh vùng đất mới lật làm hoàn đất. Lăng Sương ai ngươi chậm, lần trước Lạc tiểu tử đến ta nơi này, thế nhưng là còn nhanh hơn ngươi bên trên không ít lặng, đạo hòa tôn giả trong miệng Lạc tiểu tử, chính là vị kia danh xưng thương Lan Thiên tiêu tuyệt đỉnh người Lạc ngạn sầu. Lăng Sương nghe được lời ấy, lập tức liền cắn răng, đem động tác trên tay thêm nhanh thêm mấy phần. Một bên khác, Dư Nguyên Hồng giờ phút này cũng là đã sắc mặt đỏ bừng, mồ hôi đầm đìa. Đồng thời chịu đựng thể nội như dung nham lăn lộn giống như thiếu đốt Cùng phiến thân phụ như núi cao chọc lượng, loại trạng thái này có thể một chút cũng không chịu nổi. Nhưng vì có thể đem phần này kiếm không dễ cơ duyên bỏ vào trong túi, Dương Nguyên Hồng vẫn là ra sức vùng bẩy quốc, tận khả năng nương động tác của mình không nên quá chậm. Hắn tử nhỏ đã là như thế chịu đựng khảo nghiệm cùng ma luyện trưởng thành, đi qua hắn có thể làm được, vậy lần này cũng giống vậy có thể. Tân cái này Dương Tiếu Tử không sai, tập lực đều đủ người, mới có thể đi tại trên đại đạo. Đạo hòa tôn giả tự nói một tiếng, sau đó mắt nhìn sắc trời, đánh giá một chút thời gian, sau đó chính là đưa tay hướng phía Dương Nguyên Hồng nhẹ nhàng điểm một cái. Vệ anh Trên người trọng lượng lại lần nữa đột nhiên tăng, Dương Nguyên Hồng nhất thời khí huyết không thuận, phun ra một ngụm máu tươi, cái này trọng lượng suýt nữa liền đem hắn tại chỗ đè sập. "Dương tiểu tử, mật không? Mật lời nói, ta cho ngươi giảm một chút gánh." "Không, không mật, còn có thể đi. Ai vậy là tốt rồi, nếu là cảm thấy làm bất động, liền cho ta nói." Đạo Hòa tôn giả nhìn Dương Nguyên Hồng hiệu suất, đã là có thể đuổi tại trước khi trời tối hoàn thành phần này quốc khảo nghiệm, ra ngoài ái tài xuất ruột, cảm thấy tiểu oa nhi này tiến đến một lần không dễ dàng, chính là lại cho trên thân tăng thêm một chút gánh. Bảo kiếm phong từ ma lượn ra, Trưa mai từ lạnh lẽo đến. Đạo hòa tôn giảm một bên quốc một bên tại trong miệng lẩm bẩm, nỗ lực một phần phải thấy, mới có thể có một phần thu hoạch, tu lực luyện thể con đường này là cái cổ họng, không có đường tắt có thể đi a. Chương 129, hết sức căng thẳng chương 129, hết sức căng thẳng đang lúc hoàng hôn, mặt trời chiều ngã về tây, tại mảnh này thổ mặt đất màu vàng chiếu lên soi sáng ra mấy phần cam hảo quang màu đỏ. 3. Hô. Hồ Lăng Sương đổi tại mặt trời xuống núi trước, trước một bước hoàn thành chính mình khối kia ruộng cạn lật làm. Nàng đem quốc ném đến một bên, trực tiếp tê liệt ngã xuống tại đùi đầu từng ngụm từng ngụm thở phi phò, hừ, làm đến ra dáng, không sai. Đạo hòa tôn giả đi lên, mắt nhìn Lăng Dương lật chỉnh khối kia ruộng, hai lòng nhẹ gật đầu, chờ ngươi đi Thiên kiếm sơn thời điểm, kia lão phong sợ là lại muốn bị gọt đi ba thước. Cái này đánh giá đối với kiếm tu tới nói cơ bản coi như tới đầu, bởi vì cái trước có thể đem Thiên kiếm sơn gọt đi ba thước người. Bây giờ đã thành cả tòa trung bộ tiếng tâm lừng lấy đại kiếm tiên. Đa tạ. Tôn giả địa điểm, ta thực sự mệt đến ngất ngư, liền không nổi Lăng Dương nằm tại địa đầu, tượng trưng hợp tay đi quá thí lễ. Ha ha ha. Đạo hòa tôn giả nhếch miệng cười một tiếng qua tay nói, "Hảo Hảo nghỉ ngơi đi, ta đi xem một chút kia Dương Tiêu tử." Hắn đi vào Dương Nguyên Hồng bên này, ánh mắt đảo qua đã bị vượt qua hơn phân nửa ruộng đồng, lại nhìn về phía động tác kia đã có chút cứng ngắt thân hình, im lặng không nói. Dương Nguyên Hồng mảnh đất này khôi, tại trời chiều chiếu xuống sắc hồng chi sắc, so cái khác ruộng đồng vô hiện diễm lệ, thỉnh thoảng sẽ còn chớp động mấy đám hắc quang. Bởi vì đất này bên trên không chỉ có trời chiều quan huy, còn nhuộm dần lấy từ trong thân thể của hắn không ngừng máu tươi chảy xuôi, cùng từ kia thân dị thể bên trên rớt xuống lên tiếng. Từ lúc làm tới 1/3 cánh đồng thời điểm bắt đầu, Dương Nguyên hùng nhục thân cũng đã bắt đầu bởi vì trong ngoại dòng trọng cao áp mà bắt đầu băng liệt. Về sau hắn một đường xối đất, huyết thủy này liền từ trên người hắn không ngừng chảy xuống tại ruộng đồng phía trên. Đến bây giờ cái này sắc mặt trời lặn phía tây thời điểm, hắn cách lật làm hoàn chỉnh tiến ruộng đồng còn kém chừng 5 bước khoảng cách. Phúc. Lúc này Dương Nguyên hùng, mỗi bung lên một lần quốc đều phải tại nguyên chỗ chậm lại mấy khẩu khí, mới có thể tiếp tục động tác kế tiếp. Kia một thân cứng rắn dày đặc màu đen bảy rồng, giờ phút này cũng đã biến chia 5 x 7, huyết thủy không ngừng từ lần phiến đất gay trong khe hẹp bị gạt ra. Còn có một số bộ bị vậy rồng đều đã toàn bộ tróc ra, chân trụi ra lẫn phiến phía, phía dưới đỏ trắng xen lẫn huyết dục dần mạnh. Đạo hòa lão giả mắt nhìn sát trời, không có bất kỳ cái gì mong muốn trợ giúp Dương Nguyên Hồng ý tứ. Hắn đã ban thượng phần cơ duyên này, nhưng có thể hay không đỡ được, chỉ có thể nhìn Dương Nguyên Hồng bản lãnh của mình. Trần Dương âm thầm tính toán thời gian, lấy Dương Nguyên Hồng hiện tại trạng thái, đánh giá là không quá đủ. Hắn xác thực có nâng lên một thanh Dương Nguyên Hồng ý nghĩ, nhưng bây giờ ngay tại kia động huyền tôn giả dưới mí mắt, vì không dẫn suất phiền toái, cẩn thận lý do, chính mình vẫn là trung thực chút vi diệu. Chơi chiêu rất nhanh nhận hạ. Mắt nhìn thấy kia phiến màu đen bóng ma tự phương Tây tiến quân thần tốc, mà Dương Nguyên Hồng bây giờ cách hoàn thành khối này ruộng đồng lần làm, còn kém hai bước khoảng cách, hi vọng xa vời. Nhưng Dương Nguyên Hồng vẫn như cũ uy độc quốc, tại phen này ma luyện độc thân quá trình bên trong, hắn đã hoàn toàn quên đi thời gian, ở vào một loại hoàn toàn chạy không trạng thái. Ai, nếu là cách rất xa, cái kia còn dễ chịu chút, cái này mắt thấy chỉ thiếu chút nữa, thật sự là tiếc đuối ai chần dừng trong lòng thở dài. Dương Nguyên Hồng mặc dù đã lại vung ra một quốc, nhưng này đêm tối bóng ma đã bao phủ xuống, mà hắn lại không cách nào lập tức phóng ra một bước cuối cùng. Đây là động nguyên tôn giả ban thưởng cơ duyên, hàm kim lượng tất nhiên là không cần nhiều lời. Trần Dương hoàn toàn tin tưởng, nếu là Dương Nguyên Hồng được phần này quà tặng, liền có thể lại lần nữa hoàn thành lục thân một vòng mới thối biến. Đến lúc đó, chiến lực của hắn liền có thể lại hướng trước bước vào một bậc thang, nói không chừng liền có thể cùng kia ba trang kim vạng đệ nhất đạc hư di tự phân cao thấp. Nhưng ngay tại liền Trần Dương đều cảm thấy việc này không đùa thời điểm, Dương Nguyên Hồng vừa mới kia một quốc lật đảo dưới bùn đất, đúng là đột nhiên đã tuôn ra một dòng nước. Cái này mát lạnh dòng nước thấm vào Dương Nguyên Hồng hai chân, lập tức tiêu mất mấy phần trong cơ thể hắn kia cỗ tiêu đốt cảm giác. Trong nháy mắt này, Dư Nguyên Hồng đã chóng rống trong hai mắt, đột nhiên hiện lên một cái chớp mắt thanh minh chi sắc. Hắn thấy được chính mình chỉ thiếu chút nữa, cũng nhìn thấy sau lưng tiếp cận Hắc ám. Thế là sau đó một khắc, hắn giải phóng chính mình nội tâm công xưởng, đem chính mình sau cùng một phần áp trụ bại hiện lộ mà ra. Ách a, một tiếng tựa như thú giống giống như gào kết qua đi, hắn một bước triệt thoái phía sau, lại lần nữa vung lên quốc, đánh tới hướng mặt đất. Khoa, hô, quốc rơi xuống thời điểm, bóng đêm Hắc ám cũng bao phủ mặt qua. Dư Nguyên Hồng trên người trọng áp, cùng thể nội kia phần nóng hổi thiêu đốt cảm giác, cũng ở trong nháy mắt này tiêu tán ở không đất, cú rơi xuống đất, Dương Nguyên Hùng cũng hoàn toàn đã mất đi cuối cùng một phần khí lực, thân hình hướng về phía trước ngã xuống. Đạo hòa tôn giả ý niệm cái nhúc nhích, liền đem hắn khuynh đảo thân thể ngừng, sau đó nhẹ nhàng chiếu đến trước người mình. Tâm lực đều có người, tất nhiên là có cường giả kia mạnh bận. Hắn đầy mắt thưởng thức nhìn xem Dương Nguyên Hùng tổn hại không chịu nổi thân thể, lẩm bẩm, dạng này hạt giống tốt, ta làm sao lại đụng không lên đâu? Ai? Đạo Hữu a Đạo Hữu, ngươi cái này Đỗ Nhi thật sự là để người hâm mộ gặp a. Nhìn thấy Dương Nguyên Hùng biểu hiện như thế, Đạo hòa chân nhân chính là đã ngầm tự nhệ Phía sau hắn kia sư thừa là cùng mình cùng một cấp độ động nguyên cánh tu sĩ. Hắn sau đó rũa ra hai chỉ, đối với Dương Nguyên Hẩm cách không một trảo. Sau một khắc, trước đó Dương Nguyên Hẩm tại yến lai bãi săn có được bốn thú linh đan, liền hiện ở lòng bàn tay của hắn. "Tê, như thế không gian chi pháp, thật sự là để người hảo hảo hâm mộ a." Trần Dương thấy thế không khỏi ở trong lòng yên lặng cảm thán. Trước có Đông Phương Tiếu Ngọc có thể cách động tiên lấy người, hiện đại lại có đạo hòa tôn giả cách túi chứa vật cả bận. Hiển nhiên cái này nắm giữ không gian đạo pháp chi diệu, chính là động nguyên một cảnh đại biểu năng lực. Phá rồi lại lập, bây giờ phá đã hoàn thành liền đến tái tạo lập thân thời điểm. Đạo Hỏa Tôn Giả cười nói, Từ Ngọc Đạo Hữu, nếu có thể sớm đi nhìn thấy tiểu ban này, không cần ngươi bận rạo, ta cũng biết ban thưởng hắn một trận đạo hóa. Tại Dương Nguyên Hồng bọn người đến trấn ma con trước, Đông Phương Gia vị kia tử Từ Ngọc Tôn Giả liền đã cùng Đạo Hỏa Tôn Giả thông qua khí. Dương Nguyên Hồng hai lần cứu Đông Phương Gia nhân bật mấu chốt, chính là một quặc thiên đại ân tình. Chỉ tiếc Đông Phương Gia ba tên tôn giả đều không phải là lấy luyện thể tu lực chi đầu nội đạo, Từ Vân Sơn 72 đạo tiên cũng là có một cái có thể làm cho hắn được lợi chỗ. Nhưng ở Đông Phương thiếu Ngọc xem ra, cùng nó nhường Dương Nguyên Hồng ở nơi đó vì cơ vụ không bằng trực tiếp một bước đúng chỗ, nhờ vị này Trường Lam Châu bên trong cũng có thể dương thể đạo tổ sư cấp bậc nhân luận, đến cho Dương Nguyên Hồng một trận đạo hóa. Đạo hoàng tôn giả sau đó đem Dương Nguyên Hồng đưa vào một chỗ động phủ tĩnh dưỡng, sau đó hắn thì tự mình đốc thủ, bắt đầu đối Dương Nguyên Hồng đoạt được cái này bốn thú linh đang tiến hành dung luyện. Luyện đang trong lúc đó, Lăng Xương cũng sẽ trừ lạc ngạn sầu bên ngoài, còn lại còn có chiến lực sáu tên trang đầu thiên kiêu tất cả đều triệu hồi, bắt đầu ở mảnh này ruộng đồng ở giữa triển khai đánh hấn. Lần này ma đạo có chuẩn bị mà đến, tiêu hoài cùng Bạch Lý phủ tang đã bên trong thiết kế, vậy bọn hắn bên này tự nhiên cũng phải cho thủ hạ bọn này tiền, yêu tiên phong nhóm trợ lực một phen. Sau 10 ngày, chấn ma bên ngoài phủ. Đông Vương Doanh Hạo ba người được Dương Nguyên Hồng sắp xuất quan tin tức, đều lại trước tiên chạy đến nơi lấy trở. Giang Dẫn không trước đây thương thế đã khỏi hẳn, hắn là bị tính nói phần tệ, nhưng cũng không thương tới căn cơ, Diễn Thiên cung mấy vị bảo dược xuống dưới bây giờ liền đã không có đáng ngại. Dương đạo Hữu đi lâu như vậy, nghĩ đến nhất định là được vị tôn giả kia thưởng thức. Giang Dẫn không gật đầu nói. Đông Vương Doanh Hạo nghe vậy chính là trên mặt vui mừng, ha ha, Giang đạo Hữu nói phải, ta đại ca cho dù đặt ở một đám tiên yêu bên trong, Đó cũng là nhất đặng phong thái. Xét thực như thế, lần này nếu có được tới cơ duyên ban thượng, dưỡng đạo hữu thực lực mà có thể tiến thêm một bước. Lúc này Huyền Vũ Ly đã hoàn toàn không có muốn cùng Dương Nguyên Hồng phân cao thấp ý nghĩ. Kia phần chưa biểu lộ ra mời chào chi ý, nàng cũng định lúc này chôn dấu ở trong lòng, không làm lại nghĩ. Bởi vì kinh nghiệm trận kia chạy trốn sau, Huyền Vũ Ly chính là ý thức được, Dương Nguyên Hồng tuyệt không phải bật trong ao, tương lai, hắn nhất định là muốn tại cái này toàn bộ trung bộ quấy phong vân nhân vật. Chỉ là một cái đại cản, có thể chói buộc không được hắn, cũng xa không xứng với hắn. Kết, đúng lúc này Trấn ma phủ đại môn mở ra, không thấy hắn thân, trước nghe kỳ thế, ba người hướng vào phía trong nhìn quanh ở giữa, còn chưa từng thấy Dương Nguyên Hồng nhân thân, liền đã là cảm thấy một cú vô cùng nặng nề hung man chi thế đập vào mặt, thật là mạnh mẽ phi tức. Dương đạo Hưu đã nhập ngưng nguyên viên mãn, Giang dẫn không không khỏi kinh phát ra một tiếng sợ hãi thảm khủng. Vừa dứt tiếng thời điểm, Dương Nguyên Hồng liền chậm rãi bước ra, đi vào ba người trước người. Đông Vương doanh hạo nhìn xem đại ca của mình dáng người, trong mắt vẻ sùng bái cơ hồ muốn tràn đầy mà ra. Hắn không có Giang dẫn không tốt như vậy nhãn lực, nhưng trực quan cảm thụ xuống tới, chính là cảm thấy mình đại ca bước chân càng ổn, trên người lực lượng nặng hơn. Viên Úy Ly nhìn qua giờ phút này Dương Nguyên Hồng, cảm thụ được trên thân toát ra chân long chi tức, trong tim lại nhất thời có mấy phần khẽ nhúc nhích. Ta nghe nói, ma quật đã hiện, sắp rơi xuống đất. Dương Nguyên Hồng nhìn về phía Giang dẫn cùng nói, cái sao nghe vậy, tại cái kia thân khí thế cường đại ánh ngữ dưới, không tự chủ liền có chút không lợi, chớp lễ trả lời, Dương ngạc hữu, là như thế, hôm nay qua đi, kia ma quật liền sẽ cùng ma tổ tướng dùng đại chiến hết sức căng thẳng. Quân lệnh đem chúng ta phái đi nơi nào? vẫn là địa sát ma quật chi địa. Tuất, vậy liền lên đường đi." Dương Nguyên Hồng quay người nhìn hướng về phía đông nam chân trời cuồn cuộn ma bân, trong mắt sớm đã chiến ý bốc lên, lần này, liền cứ gọi cái này Hãn Hải Ma Tổ trở thành ta Dương Nguyên Hồng hóa rồng kinh thế chi địa a. Chương 130, đánh giá lại sau phát hiện chương 130, đánh giá lại sau phát hiện thương lan đông nam, Hãn Hải Ma Tổ. Đại địa bị ngũ vương to lớn bóng ma bao phủ, là ngũ đại ma quật đồng thời hiện ở phương này thiên địa, Hãn Hải Ma Tổ bên trong ma khí chính là đạt đến cường thịnh trạng thái. Loại ma khí này tung hoành hoàn cảnh, đối với ma tu có thiên nhiên ưu thế. Chính ngạo tu sĩ si nếu là tiến vào bên trong liền cần phòng bị những loại ma khí bĩnh viện ăn mọn. Cùng ngày bên cạnh mặt trời lặn về tây, ma vân che đậy ánh sáng chang sao, vô biên hắc ám bên trong, liền chỉ nghe trận trận như quỷ khóc sói gào ồ ồ âm thanh lọt vào tai. Tứ vương loạn suy tà phong tại ma thổ tùy ý tung hoành, cùng với kia quần ma loạn vũ tình thế, hướng phía phương bắc dương nhanh múa đuốt. Bởi vì thiên kiêu liên tiếp trọng thương sự kiện, chính ngạo một phương đã hoàn toàn từ bỏ bên trong nguy cùng cao nguy khu vực trường công, chỉ ở gần sát nhất trấn ma quan thấp nguy khu vực bên trong an bài binh lực. Đây thật ra là một loại 10 phần bị động phòng ngự sách lược. Bởi vì thấp nguy khu vực chỉ chiếm toàn bộ ma thổ chiến khu không đủ 1 phần 5. Quay đầu đi qua 200 năm mấy lần trừ ma chiến dịch, chính đạo cũng là lần đầu lựa chọn dạng này bảo thủ chiến lược đối sách. Trước đây kia mấy lần trừ ma, bởi vì tay cầm ưu thế tuyệt đối, chiến tuyến đều sẽ ép tới rất cao. Thậm chí 34 năm trước lần kia, chính đạo tu sĩ si nhóm đều là trực tiếp giết tới ngũ đại ma quật rơi xuống đất chô ngăn cửa chặn giết. Nhưng tình huống lần này, hiển nhiên là cùng trước kia rất khác nhau. Ma đạo tại khai chiến trước tiên phong đối kháng bên trong, liền đã cho chính đạo hai cái ra mai phủ đầu. Hai tên trang đầu thiên kiêu bại lui. Nhân chính đạo một phương từ trên xuống dưới đều cảm nhận được mảnh này ma tổ phía trên, ngo ngဲ့ muốn động ký tức nguy hiểm. Tại trước đó vài ngày hội nghị cấp cao bên trên, chính đạo các phương đại lão một lần nữa đem mấy lần trước trừ ma chiến dịch tiến hành đánh giá lại. Sau đó tại cách nay 86 năm trước lần kia trong chiến dịch phát hiện mảnh quẻ. Tại trang chiến dịch này trước đó, ngũ đại ma quật mấy lần hành động phản công đều căn bản là từng người tự chiến, cơ bản không có cái gì phối hợp cùng chiến pháp. Giống lần này tiêu hoài bị một đám ma đạo tu sĩ vây kín, phối hợp lẫn nhau hạ cơ hồ phá hỏng hắn tất cả đường sống, dạng này án lệ ở quá khứ là căn bản chưa từng xảy ra. Ma đạo vì tư lợi, từng người tự chiến, thậm chí có lâm trận bỏ chạy tình huống, đã thành chính đạo một phương đối bọn hắn cơ bản nhận biết của biết. Nhưng mà tới 86 năm trước lần kia trong chiến dịch, tình huống này liền bắt đầu đã xảy ra biến hóa vi diệu. Mặc dù đại cục diện bên trên vẫn như cũ là ngũ đại ma quật các đánh các, nhưng trải qua cẩn thận trải vết chiến báo, một đám chính đạo tu sĩ liền rất nhanh từ đó phát hiện mấy chi, từ ngũ đại ma quật tu sĩ liên hợp tạo thành tiểu bộ lực lượng tại trong cuộc chiến hành động. Bọn hắn trước đây sở dĩ không đáng chú ý, là bởi vì bọn hắn trên chiến trường cơ bản không có cái gì giết địch công hiến. Cơ bản làm được là tiếp ứng đã bại trận Ma đạo tu sĩ rút lui, tránh cho bọn hắn tại chính đạo đuổi đánh tới cùng hạ bị đuổi tận giết tuyệt. Tuy nói chẳng chiến dịch này vẫn như cũng là lấy chính đạo phương đại mạch toàn thắng kết thúc, nhưng từ chiến tổn nhìn lại, lại là quá khứ chính ma đại chiến bên trong tổn thất ít nhất. Mà tại cách nay 34 năm trước lần kia trong chiến dịch, loại này từ nhiều loại ma tu liên hợp lực lượng rõ ràng lớn mạnh hơn không ít, nhưng bọn hắn vẫn không có tham dự vào chính diện chiến trường tiến công bên trong. Đối mặt chính đạo tu sĩ đại quân áp cảnh, ngăn cửa chặn giết, bọn hắn ngoại trừ vốn có bại lui tiếp ứng, còn đảm nhiệm rất nhiều ngăn chặn cùng kiềm chế nhiệm vụ. Cái này khiến cho trận kia chiến dịch nhìn như là chính đạo tu sĩ chiếm cứ tuyệt đối quyền chủ đạo, chặn lấy ma đạo gia môn đang đánh, cũng cuối cùng lại một lần không có chút nào ngoài ý muốn đại hoạch toàn thắng. Nhưng trên thực tế bất luận tại chém giết ma tu số lượng, vẫn là đối ngũ đại ma quật nội bộ tạo ra thành tổn thất, đều không có so với một lần trước chiến dịch cao hơn nhiều ít. Ngược lại là bởi vì loại này mười phần cấp tiến ngăn cửa thế lực, dẫn đến chính đạo phương chính mình chiến tuyến kéo đến quá dài, tại chiến tổn bên trên sáng tạo ra nhiều lần mới cao. Thế nhưng là liên chiến thắng liên tiếp, vẫn là nhiều lần đại hoạch toàn thắng, đem những ngày nhìn như không đáng chú ý vấn đề tất cả đều che giấu đi. Long đến cùng tiêu hội sở Dị giám xem như tiên phòng, vọt thẳng tới Ú hồn ma quật phụ cận đi chém giết ma tu, cũng là bởi vì chính đạo lần trước chính là làm như vậy, hơn nữa còn tại trên mặt thắng được rất xinh đẹp. Đến tiếp sau kết quả đại gia cũng đều biết được, Long đến bị bức bách tới buộc lộ ra chính mình trọng yếu nhất bảo mệnh át chủ bài, tiêu hội càng lạc kém chút liền vẫn lạc tại tại chỗ. Xem như xong phần này chiến báo trại bước sau, chấn ma quan bên trong chính đạo cấp cao tầng chính là xác định, ma đạo trận doanh tỷ lệ lớn là tại trăm năm trước, xuất hiện một vị mười phần nhân vật mấu chốt. Chính là người này tọa trấn phía sau màn, thông qua đối hai lần chiến dịch chỉ huy can thiệp, Viên Ma đạo Phương tồn chất đại giám, có thể làm được điểm này, kia người này tại Ma đạo bên trong địa vị tuyệt đối không thấp. Từ Lăng Xương bọn người mang về tình báo đến xem, nhân vật này chính là đám kia Ma tu trong miệng thiếu chủ. Hắn chẳng những thông qua hai trận chiến dịch chỉ huy, tại Ma đạo bên trong tích lũy đầy đủ danh vọng, hơn nữa còn nắm giữ luyện chế kỳ bạo năng lực. Như là cái kia vốn nên tại ngoại giới tuyệt tích tủ long tác, còn có có thể tự hành sinh trưởng quỷ dị ma bản, lúc trước hai phe đại chiến bên trong liền chưa hề hé lộ, đều là lần này tiên phong chiến bên trong lần đầu xuất hiện đồ vật. Thông qua lần này đủ loại Chính đạo các phương cao tầng liền đều có thể cảm nhận được, vị này bị một đám ma đạo tu sĩ xưng là thiếu chủ nhân vật, dã tâm cùng mưu đồ đều là cỡ lớn. Thông qua hai lần trước chiến sự xem như làm nền, giảm bớt chí tổn, giữ lại ma đạo sinh lực, chỉnh hợp ngũ phương thế lực, tính nhắm vào luyện chế khắc chế chính đạo thiên kiêu kỳ bảo, chờ một chút thủ đoạn, vì chính là có thể lần này đại chiến bên trong cho chính đạo phương một kích phủ đầu. Mà từ kết quả đến xem, người này tất cả mục đích cũng đều đạt đến. Trong những trực tiếp đả thương nặng hai tên chính đạo đỉnh cấp thiên kiêu, hơn nữa còn nhường chính đạo lần thứ nhất lựa chọn bảo thủ trận hình phòng ngự đem mạng lớn ma thủ thu hồi đến ma đạo một phương trưởng khổng phía dưới. Cho nên tại trước khi chiến đấu hội nghị bên trong, trấn ma quan mấy vị đại tướng đều là cho phía dưới dặn đi dặn lại, trận chiến này nhất định phải cẩn thận, nhất định phải cẩn thận, nhất định không thể có nửa điểm qua loa chi ý 200 năm, tự trấn ma quan dựng lên về sau, ma đạo còn chưa bao giờ có một lần binh lầm quan dưới chỉ trích. Nhưng ở lần này đại chiến bên trong, dường như liền muốn lập nên cái này lịch sử. Báo, tướng quân, thiên diêu tiểu đội đến chiến tuyến hậu phương." Một tên trấn ma quan truyền lệnh sứ bẩm báo nói. Lời đây chủ tướng nghe vậy trong mắt sáng lên, đột hỏi: kẻ nhưng là kia ẩn tu dương hộ dẫn đội, chính là mau mau đem hắn mời đến. Vâng, người chủ tướng này tên là Tằng Quảng Sơn, chính là thông linh cảnh giới viên mãn. Tại 34 năm trước trận kia chiến dịch về sau, thành công nhập chân ngã đột tiên, được chân nhân phương hảo. Từ cảnh giới của hắn liền có thể nhìn ra, chi bộ đội này phụ trách phòng ngự đầu này chiến tuyến vô cực, cũng không phải là lần này đại chiến chiến chủ chính. Nhưng nơi đây địa thế địa hình lại là tương đối phức tạp, nhiều sơn nhiều rừng nhiều đường sông, nhất là còn tới gần địa sát ma quận cùng độc tuyệt ma quận nơi giao giới mang, chiến tuyến phòng thủ áp lực vẫn là không nhỏ. Dựa theo nguyên bản binh lực phân phối, ngoại trừ chủ tướng bản nhân bên ngoài, hẳn là còn sẽ có 2 tên đến từ trung bộ thế lực Hắc Thông Linh Chân Nhân ở đây. Nhưng một người trong đó, lại là phía trước không lâu, tiến về trấn ma quan quá trình bên trong rất không may bị hung điệu hỗn tựa mê hoặc, nội nhập trong đó bị gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Bản thân ma đạo lần này liền ký thế hung hung, bây giờ mất đi một cái chân nhân cấp bậc chủ chiến lực, cái này khiến cho chính diện chiến trường phòng ngự áp lực đột một tăng. Cũng may trấn ma quan kịp thời điều khiển nhân thủ, đem một chi tinh anh thiên tiêu đội ngũ phái đi nơi lầy trở rút. Chương 131, chuẩn. Chương 131, chuẩn. Lần đầu nghe thấy việc này lúc, Tang Quảng Sơn còn có chút buồn bực quan bên trong cao tầng quyết định. Hắn biết ngày đó yêu lợi hại, nhưng mình đây chính là thiếu một vị thông linh chân nhân, bốn tên ngưng nguyên tiên tiêu, làm sao có thể sánh được cái này thiếu đâu. Nhưng khi hắn nhìn qua bốn người tin tức cả kẽ, phát hiện lại có 3 người đều là kim bảng tiên tiêu, trong lòng phần này lo nghĩ liền bị lập tức bỏ đi. Ba tên kim bảng ba trang tiên tiêu, vậy thì tương đương với ba cái cùng thông linh viên mãn tương đối chiến lực, có 3 người bọn họ xem như thiếu tổn một tên chân nhân chiến lực bổ sung cũng là hợp lý. Mà cho Tang Quảng Sơn nhìn thấy kia dẫn đội tu sĩ tên là Dương Hồi Lục, trong lòng chính là lúc này lại hỉ trong lòng ngực gọi thằng hỗn đốn, vô cùng xạo, hơn 10 ngày trước Dương Hổ bị Tôn Giả Triệu kia lúc, hắn vừa vặn ngay tại trấn ma trong phủ tham gia trước khi chiến đấu nghị sự. Phải biết kia biển cả động tiên thế nhưng là trấn ma quan bên trong định cấp cơ duyên chỗ, chính là bọn hắn dạng này tại quan nội thủ thành mấy chục năm tướng lĩnh, cũng chỉ có lẩm xuống 10 phần chắc tuyệt chiến công, mới có thể tu được tiến vào bên trong cơ hội. Nhưng cái này Dương Hổ, mới là ngưng nguyên cảnh giới, liền có thể được đến Tôn Giả tự mình triệu kiến, đồng thời còn tại kia biển cả trong động tiên chờ đợi dòng giá 10 ngày. Chỉ từ chuyện này, Tang Quảng Sơn liền có thể kết luận, người này nhất định có thông thiên triệt địa đại bản sự mang theo. Chờ kia truyền lệnh sứ đem Dương Nguyên Hồng mang đến trước người hắn, Tang Quảng Sơn chỉ nhìn một cái, liền càng thêm chắc chắn phán đoán của mình. Hắn thấy, vị này một thân khí thế như núi như biển tu sĩ trẻ tuổi, tương lai nhất định có thể leo lên kia kim bảng trước 10 liệt về. Gặp qua Tưởng Tưởng Quân, gặp qua Dương Tiểu Hữu, cảm tạ cảm ơn các ngươi kịp thời trợ giúp, thật sự là là ta hiểu đại nạn. Đạ. Tang Quảng Sơn đem Dương Nguyên Hồng lên đến trước trận, sau đó đem một tên khác trong trận thông linh chân nhân cũng gọi nơi này lại. Lá khô tiền bối, Dương Tiểu Hữu. A Đạo hữu, ngươi cùng Dương Tiểu Hữu nhận biết ta? Quân biết một chút. Dương Tiểu Hữu nhưng là ta Tôn gia đại ân nhân a. Không nghĩ tới bị phân phối đến nơi đầy chân nhân tu sĩ, chính là trước đây Tôn gia bị kia Khô Diệp chân nhân. Mượn cơ hội này, Khô Diệp chân nhân cũng là đại biểu Tôn gia hướng Dương Nguyên Hồng biểu đạt ý cảm kích. Nếu là không có hắn ở trong đó đáp cầu gián mối, Như Yến Lai Thành tu được Đông Vương gia Khôi Lôi thuật bản tư cách, thì Tôn gia nội bộ hiện tại đoàn trừng đã là một đoàn dối rối. Tiền bối khách khí, tại Yến Lai Thành kia đoạn thời gian, Tôn gia cũng là không tệ với ta, ta chút xu bạc chứa mốc. Liên Từ Khánh, ta đạo hữu kia muốn tới rất nhiều có giá trị không nhỏ đầu giá chi vật." Dương Nguyên Hồng lắc đầu nói, "Kia phần bán tư cách, coi như là trò tôn ra mà lễ." Nghe được lời ấy, Khâu Diệp Chân Nhân trong lòng cảm khái vạn phần. Dương Nguyên Hồng mài miệng mặc dù nói như thế, nhưng làm tôn gia người, hắn lại là hết sức rõ ràng, cùng khơi lỗi bán tư cách so sánh, Dương Nguyên Hồng mang đi kia mấy thứ đồ, căn bản liền không coi là cái gì. Hắn biết Dương Nguyên Hồng lần này giúp đỡ dụng ý, từ trên xuống dưới nhà họ Tôn cũng đều sẽ nhớ kỹ hắn phần này ơn tình lớn. Khâu Diệp Chân Nhân sau đó liền cũng không nói thêm gì nữa. Thướng phía Dương Nguyên Hồng kính trọng chấp thi lễ, tất cả đều tại không nói bên trong. Một màn này cũng là đương Quảng Sơn mắt lộ ra kinh hãi, cô diệp chân nhân có thể tuyệt đối coi là uy tín lâu năm chân nhân đại biểu, không chỉ tu vi vững chắc, đả pháp thâm hậu, cùng với đối pháp kinh nghiệm thực chiến cũng là vô cùng phong phú. Liền cao thủ như vậy đều đối cái này Dương Hổ kính trọng có thừa, có thể nghĩ người này phân lượng là bậc não nặng nghề. Ngắn ngủi nhàn tự qua đi, ba người tiến vào bắt đầu tiến vào chính đệ. Tang Quảng Sơn đem mảnh mai chiến tuyến địa đồ lấy ra, sau đó là hai người giới thiệu một chút trước mắt quân coi giữ binh lực số lượng, cảnh giới cùng mấy châu chủ yếu trận địa vị trí. Chúng ta lần này nhiệm vụ thiết yếu chính là giữ vững nơi đây, ma đạo bây giờ ẩn giấu rất nhiều thủ đoạn. Cho nên nếu không có rõ ràng quân lệnh hạ đạt, tận lực không muốn vào đi xâm nhập truy kích. Tang Quảng Sơn chỉ hướng trên bản đồ phía đông một mảnh địa khu, đối Dương Hồ nói, "Dương Tiểu Hữu, nơi đây chính là các ngươi chi đội Ngũ Kim muốn phụ trách năm tòa trận địa, ngươi sau đó liền có thể dẫn đội tiến đến." Khương Cẩn. Dương Nguyên hùng khoát tay nói, "Ta chỉ đem Đông Phương doanh hạo đi qua, còn lại Giang dẫn không cùng Huyền Đô Ly, liền lưu tại trụ sở liền có thể." Giang đạo Hữu Tinh thông diễn nói suy tính chi pháp. Tại chiến cục phân tích bên trên, có thể đến giúp tướng quân rất nhiều, Huyền đạo Hữu Huyền Phượng dị thể cũng là không tầm thường, cũng có thể trở thành tướng quân một phần trợ lực. Cái này, nghe nói như thế, Tang Quảng Sơn trên mặt hiện ra mấy phần do dự, tại quân nhắc dạng này phải chăng có chút chút khôn ổn. Nhưng nghĩ tới vừa mới khô diệp chân nhân đối Dương Nguyên Hùng thái độ, hắn cũng là không có quá nhiều xoắn xuýt, đem việc này đáp ứng. "Tốt, liền theo Dương Tiểu Hữu nói tới đi." Cái này Dương Hổ đã có bậc này tự tin, vậy khẳng định là có nắm chắc, trên chiến trường, tin tưởng chiến hữu cũng là vô cùng trọng yếu bài học. Sau đó ba người lại nghị định một chút khai chiến trước chuẩn bị hạng mục công việc, liền riêng phần mình đi đến phụ trách khu vực. Chúng ta gặp qua lĩnh quân đại nhân, đến chính mình phụ trách khu vực sau, năm tòa trận địa bên trong một đám thông linh tu sĩ đều là phi thân lên, hướng Dương Nguyên hùng bất lễ. Hết thầy 20 tên thông linh tu sĩ, cảnh giới từ sơ kỳ tới viên mãn cung trở, trên cơ bản là bị điểm trung bình đi năm nơi trận địa. Đông Phương doanh hạo thân mang Đông Phương gia đặc chế pháp y li, bọn hắn đều là nhận ra, cũng hiểu biết thân phận. Nhưng đối với cái này lai lịch bí ẩn Dương Hổ, bọn hắn nhưng vẫn là đầu hẹn gặp lại tới. Trước kia bọn hắn còn cùng Tằng Quảng Sơn như thế Lo lắng cái này dương hộ phải chăng có thể gánh chịu nổi lĩnh quân chức. Nhưng ở nhìn thấy bạn nhân sau, bọn hắn trong đầu loại ý nghĩ này chính là Lãm Yên tán đi. Người này khí thế, thật nặng. Xem khí tượng là đi võ tu luyện thể con đường, nhưng này khí tức không khỏi quá mạnh chút a. Hắn thật chỉ là ngưng nguyên tập trọng cảnh rồi sao? Những ngày thông linh tu sĩ đều đến từ trung bộ các phương trung tầng thế lực. Đối với Thiên Tiêu chi danh tất nhiên là tuyệt không lạ lẫm, nhưng cùng dạng này kim bảng thiên tiêu tiếp xúc gần uý, rất nhiều người cũng đều là lần đầu. Kim bảng thiên tiêu, hảo hảo kinh khủng, vừa mới chỉ là nhìn thẳng hắn một cái. Trong tim liền không tự chủ dâng lên vẻ sợ hãi. Kệ, như hắn xuất ra toàn lực, ta có thể hay không đón lấy tứ nhất uyển, chỉ sợ đều tại chưa biết chắc chắn. Dương Nguyên Hùng không có làm bất kỳ lập vì cử chỉ, hắn chỉ là đứng tại không trung, tùy ý đem một thân khí tức thả ra, liền gây gọi thủ hạ bọn này thông linh tu sĩ đều là trong lòng có số so đo. Dương Mỗ nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, mong rằng chư vị tiền bối hết sức giúp đỡ. Chúng ta minh bạch, Cẩn Tuần Linh Quân đại nhân phải đi. Tốt, riêng phần mình về trận địa chuẩn bị đi. Vâng. Tản ra đám người sau, Dương Nguyên Hùng mang theo Đông Phương doanh hạ hướng ma thủ phương hướng đi. Đại ca, chúng ta đây là muốn làm gì? Đồng Vương doanh hầu hiện tại đảm lượng đã so trước đó mạnh rất nhiều, thêm nữa đi theo đại ca của mình bên người, hắn liền càng thêm không có cái gì lo lắng. Đại chiến đem hại, trước mượn lực của ngươi, đem dấu ở trong động cái đám chuột này trước cho bắt đi ra. Dương Nguyên Hồng nhìn về phía trước mặt đen ngịt ma bần, sau đó từ trong tay áo lấy ra một khối đá. Này nha, có thể tính có một số việc làm, phía trước kia mấy ngày giấu ta là thật khó chịu. Giờ đi trấn Ma Quan, bên người không có trung tâm cảnh tu sĩ, Trần Dương cũng là rốt cục có thể thở phào. Dương gia tử tôn Dương Nguyên Hồng, cả gan ngởi tiết tôn, hạ xuống thần thông. Dương Nguyên Hồng trong lòng mặc niệm một tiếng, Trần Dương nghe xong chính là vui vẻ đáp ứng, tốt, chuẩn. Chương 132, ma quật rơi xuống đất, đại chiến bắt đầu. Chương 132, ma quật rơi xuống đất, đại chiến bắt đầu. Bởi vì chính đạo tu sĩ có vào chiến lược, ma đạo tu sĩ tiên phong binh lực tại không có khái nhiều dưới tình huống, có thể sớm tại đa số ma tổ khu vực đều thiết hạ mai phục cùng cả bẫy. Kể từ đó, coi như chính đạo tu sĩ đánh thắng chính diện chiến đấu. Nhưng nếu là dám can đảm tiến hành truy kích, liền tất nhiên sẽ nỗ lực thề thảm đau đớn một cái giá lớn. Ma thổ giữa rừng núi nào đó chố khen núi bên trong, hơn 10 tên ma đạo tu sĩ từ một chỗ bí ẩn địa ngật bên trong đi ra. Trong bọn họ phần lớn là ngưng nguyên cảnh giới bên mãn, dẫn đầu hai người thì là thông linh sơ kỳ. Trận pháp đã đều bố trí xong, đến lúc đó chúng ta phải bộ đội chủ lực sẽ đem địch nhân dẫn vào nơi đây, đến lúc đó chính là chúng ta lập công thời điểm. Ha ha ha, không phí công thế nào phí nhiều thời gian như vậy cùng khí lực, trận pháp này một khi khởi động, chính là liền thông linh tu sĩ cũng phải bị tỡi xuống một lớp ra đến nhất định có thể đối đám kia giả nhân giả nghĩa cho ma chính đạo một lần cho tương. Nếu có thể cầm xuống cái phòng biến này, thiếu chủ tất nhiên sẽ đại thượng tại chúng ta. Mấy tên ma tu trò chuyện với nhau, tại chính đạo trận doanh thu về phòng tuyến cái này trong hơn 10 ngày, bọn hắn đã tại chỗ này sơn lâm dưới mặt đất thiết trí một tòa phạm vi cực lớn sát trận, uy lực của nó đủ để uy hiếp được thông linh sơ kỳ cảnh giới tu sĩ. Mà giống như vậy cùng loại bố trí, tại cả tòa từ ma đạo trưởng khống ma thổ khu vực bên trong còn có rất nhiều. Đây chính là ma đạo một phương tại tiên phong chiến bên trong chiến quả làm ra uy hiếp tác dụng, khiến cho bọn hắn có thể có được dạng này không chàng quyền chủ động như vậy xem ra, chấn ma quan cao tầng hạ đạt phòng thủ quân lệnh mặc dù sẽ đánh mất chủ động, nhưng đối với chỉnh thể chiến cục vẫn là có rõ ràng để biết. Nếu là lỗ mãng cấp trên xông vào ma thổ cùng bọn này ma tu cứng rắn làm, kia mới là thật bên trongưu kế của bọn hắn, chỉ sẽ tạo thành càng nghiêm trọng hơn đương vong. Hô, đang lúc bọn này ma tu thảo luận về sau thiếu chủ sẽ ban thưởng loại nào ban thưởng thời điểm, một hồi lạnh gió thổi phất mặc qua. Bởi vì ma thổ vốn là tà phong không ngừng, đám người liền cũng không có quá mức để ý rất đắt. rất đắt Có thể theo sát phía sau truyền ra vài tiếng hơi có vẻ cứng ngắt tiếng bước chân, lại là để bọn hắn bỗng nhiên cảnh giác, trong nháy mắt hướng phía thanh niên kia đến chỗ nhìn lại. Kia là Phốc soạn, ba cái cảnh giới có thể so với Thông Linh Sơ Kỳ 6 tay khôi lỗi đột nhiên giết ra, vừa đối mặt ở giữa liền gọi nơi đây tất cả ngưng nguyên ma tu toàn bộ đầu một nơi thần hồn nẻo. Không tốt, là đi tập. Còn lại hai tên Thông Linh ma tu cả kinh tất sắc, bọn hắn không nghĩ tới, đầu này trận tiến chính đạo tu sĩ cũng giáng vào lúc này chủ động xuất kích. Càng không thể nào hiểu được. Vì sao cái này hai tôn Khôi Lỗi sẽ xuất hiện dạng này ổn ổn, bọn hắn linh nghiệm vậy mà không có mảy may phát giác. Nhưng cục diện dưới mắt đã là rung không được bọn hắn suy nghĩ nhiều, bởi vì ba bộ Khôi Lỗi đã vây rết mà đến. Đây là Khôi Lỗi thuật, nhanh truyền niệm cầu viện. Một người trong đó la hét, một người khác thì lấy ra một vật, đem linh nghiệm rót vào trong đó hướng ma thổ chỗ sâu truyền đi. Ha ha ha. Bạn tôn ở đây, làm sao có thể gọi các ngươi cầu viện đâu? Ở xa trên không trung, Trần Dương bắt được cái kia đạo từ khe núi bên trong bay ra ý niệm, dùng thần lực bao khoảng ý thức đem nó khóa chặt sau. Chỉ ở trong lòng khẽ đọc một cái tiêu chí, đạo này đi niệm hiện tại phí thời gian thần thuận phía dưới từ từ tiêu tán. Khe núi bên trong hai tên thông linh ma tu còn tại liễu mạng rãễ rủa. Nhưng làm sao nhân số thế yếu, tại thật lâu chờ không được viện quân sau liền đành phải bỏ qua nhập thân, lấy nguyên thần chạy trốn mà bệnh. Nhưng khi nguyên thần của bọn hắn vừa mới lồ lên, liền đột nhiên cảm thấy bị một cỗ không cách nào kháng cự cự lực cứng rắn kéo vào một chỗ thần bí không gian bên trong. Chân Dương đem hai người nguyên thần cho an cho vết giường, uy nói thông linh tu sĩ nguyên thần, chất lượng thua xa chân ý tu sĩ thần niệm linh thể, nhưng chân mỗi lại nhỏ cũng là địch. Thông linh nguyên thần mặc dù yếu, Nhưng cái này lớn như vậy ma tổ chi địa, thông linh ma tu số lượng thế nhưng là không biết, góc gió thanh báo, làm gì cũng có thể cho huyết dương kiếm ra một bát cơm đến. Đại ca, người đều chết. Đồng Vương doanh hạo viễn trình cảm ứng sau, báo cáo khe núi bên trong tình huống. Tốt, đem kia giấu tại dưới mặt đất trận pháp cũng cùng nhau phá bở a. Được rồi. Đồng Vương doanh hạo dương một tay lên, liền đem một đám mộc ra cánh kiếm bay khôi lỗi đưa ra. Những này kiếm bay đi vào khe núi chỗ, theo kia điệu hệt tiến quân tần tốc. Không bao lâu, liền đem kia dưới mặt đất trận pháp bài trừ mà đi. Không thể không nói, Đạo Vương gia cái này khôi lỗi thuật chính là dùng tốt. Ngoại trừ tu luyện độ khó lớn, cùng chi phí kỳ cao bên ngoài, cơ hội là không có nhược điểm. Đại ca, làm xong, đi tới một chỗ. Hiểu rõ. Hai người tại Trần Dương thần lực che lấp cùng ý thức càn quét hạ, chỉ dùng không đến 3 cái canh giờ, liền đem bọn hắn đầu này chiến tuyến phụ cận mấy chỗ cạm bẫy toàn bộ phá hủy, những cái kia mong muốn mai phục đánh lén ma tu cũng bị toàn bộ chu sát. Làm xong những này, Dương Nguyên Hồng liền không có lại tiếp tục thâm nhập sâu. Từ khi Vân Trung lão ma một trận chiến bên trong, hắn cũng cắt sâu nhận thức được bọn này ma tu lợi hại. Cho nên chỉ đem gần sát nhất phe mình tiến tuyến phía khu vực này quét sạch, bảo đảm năm nơi trận địa tu sĩ ở chính diện chiến trường không bị quấy nhiễu liền có thể. Mà liền tại hai người trở về thời điểm, phía Đông Nam Ma tổ chi địa truyền ra một tiếng rền như thiên lôi rơi xuống đất giống như tiếng vang. Cái này tiếng nổ truyền khắp toàn bộ chính đạo tu sĩ phong tuyến, tất cả ngưng nguyên cảnh giới trở lên tu sĩ đều tại đây khắp đồng loạt ngự phong ma lên, nhìn về phía Thương Lan Đông Nam chi địa. Vũ đại ma quật rơi xuống đất, chính ma hai phe chân chính đọ sức liền từ giờ phút này bắt đầu. Doanh Hạo, ngươi về trước trận địa, nhớ kỹ ta giao phó ngươi lời nói. Vậy đại ca ngươi đầy?" Đông Phương Doanh Hạo quay đầu hỏi. Dương Nguyên Hồng không nói gì, chỉ nhìn hướng về phía phía đông nam chân trời. Đông Phương Doanh Hạo lập tức hội tụ chân nguyên nhìn lại, liền nhìn thấy ngày hôm đó bên cạnh tại chỗ rất xa, đang có ba đạo tò con thân ảnh, đã là cùng với kia từ sa mà đến gần tùy tiện tiếng cười, không kịp chờ đợi hướng nơi đây cực nhanh mà đến. Đại ca bảo trọng, biết mình không giúp đỡ được cái gì, lưu lại cũng chỉ là vướng bíu, Đông Phương Doanh Hạo liền cũng không quay đầu lại hướng nhà mình trận tuyến bay đi. Dương Nguyên Hồng nhìn về phía kia ma đạo ba người, khóe miệng có chút giơ lên, nhìn cái này khí gấp bộ dáng. Vị đến trước đó mấy ngày là kìm lén đến rất bất bại. Ba cái thông linh viên mãn, rất tốt rất tốt, nhưng chớ có khiến ta thất vọng a. Rút lời lúc, liền gặp hắn thân ảnh lấp lử, mấy hơi về sau, liền tới tới cái này ba tên ma tu trước người trăm trượng khoảng cách. Cái này ba tên xuất thân địa sát ma quật ma tu, đều có thông linh viên mãn cảnh giới, xem như tiên phong bị sớm an bài tại ma tổ bên trong. Cũng sớm đã đội bá không nhịn nổi muốn đại khai sát giới ba người, rốt cục tại hôm nay chờ đến ma quật rơi xuống đất thời điểm, lập tức liền hướng phía mặt phía bắc đánh giết ma đến. A, Ngư Nguyên, chịu chết tới. Ha ha ha. Này chỗ nào tới lạc đường bé con? Chớ có chủ quan, người này có thể là kia chính đạo tiên tiêu. Trải qua người này đã nhắc nhở, còn lại hai người đã là nhấc lên chút cảnh giác. Bởi vì ở loại địa phương này, nhìn thấy một cái lạc đàn chính đạo ngưng nguyên tu sĩ quả thật có chút quá không tìm thượng. Bất quá đến giờ phút này mới thôi, bọn hắn cũng không cảm thấy mình sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Bởi vì chính đạo tiên tiêu bảng tình báo bọn hắn đã sớm hiểu qua, trong đó có thể lấy ngưng nguyên cảnh giới đồng thời đối đầu ba tên thông linh viên mã tu sĩ người, chỉ có tay kia nắm bằng bằng nam cung nhà đạm hư di tử một người mà thôi. Mà trước mắt cái này tiểu quái tu hiện nhiên cũng không phải là người kia. Nhưng rất nhanh, Lam Dương Nguyên Hồng hướng bọn hắn đánh ra quyển thứ nhất thời điểm, cái này ba tên ma tu liền ý thức tới, bọn hắn phần tình báo này là thời điểm cần đổi mới. Ngoảnh, mèn mèn đấm ra một quyển, Dương Nguyên Hồng liền đem một người trong đó hóa thân tại chỗ đánh tan, kia một cô bên trong tụ đại thân, như núi như biển lực lượng kinh khủng rốt cục tại thời khắc này được đến phân tích. Sảng khoái. Thanh. Thanh. Thanh. Cảm thụ được thể nội lực lượng cuồn cuộn, Dương Nguyên Hồng cảm nhận được một cô đã lâu thư sướng cảm giác. Hắn liên tục tung quyển mã ra, mỗi một quyển đều tiếng như lo lệnh vạn vọng đất trời ở giữa. Diên là kia bị quyền kình mang theo trận trận khí lãng, liền đã ở chỗ này trên chiến trường hội tụ thành một đạo mấy trăm trượng to lớn bao rộng. Kẻ này nhất định không thể giữ lại. Hợp lực làm gì? Chém giết tiên tiêu tiêu công, hôm nay đường quy tại chúng ta. Bước này thanh thế đã vượt ra khỏi bà tên thông linh ma tu dự liệu, bọn hắn lúc này cũng là khởi sướng hung hăng đến, thế phải đem cái này chính đạo tiên kiêu diện sắt ở này. Chương 133, Ma đạo tiệm kích chương 133, Ma đạo tiệm kích địa sát luận ma. Ba người cùng kêu lên hét to. Lập tức liền thấy trận kia trận màu xanh lâu địa sát ma khí tự trong cơ thể của bọn họ phun trào mã ra. Cái kia vốn là to con lục thần, tại cái này ma khí nhuộm dần hạ cấp tốc biến trưởng, qua trong giây lát liền hóa thành bà tôn cao trăm trượng mắt đỏ cự nhân. Địa sát ma quật luyện thể chi pháp, chưa từng giảng cứu nội luận chi đạo, bọn hắn lực lượng chính là cùng hình thể trực tiếp móc nối. Ai có thể biến hóa hình thể càng lớn, ai lực lượng cũng liền càng mạnh. Giống như kia ma quật chi chủ địa sát lão tổ, thi triển ma công sau hình thể liền có thể đến hắc chăng bắt sao trình độ, một cước rơi xuống, liền có thể gọi cả một cái quốc gia trong nháy mắt hủy diệt. Đương nhiên Dưới mắt ba cái này thông linh ma tu, cách bọn họ bị lao tổ này còn kém rất xa. Bất quá tại vận dụng địa sát ma công sau, ba người hợp lực ở giữa, vẫn là rất mau đem Dương Nguyên Hùng một thân cuồng bạo khí thế đè xuống. Ba tôn cự nhân hình bóng không lưu tình chút nào hướng phía Dương Nguyên Hùng không ngừng khởi sướng mãnh liệt tiến công, một đường quét ngang phía dưới, chỉ là bị đụng nát dây đuối liền có mười mấy tòa. Cuối cùng là một người trong đó nắm lấy thời cơ, một trưởng lão già, đem Dương Nguyên Hùng thân hình đập vào mặt đất, hồn vong tiêu bối, nhận lấy cái chết. Rầm rầm rầm. Ba tôn lớn ảnh tùy tức vây kín mà lên. Đối với rơi xuống mặt đất dương nguyên hùng lại là một hồi tấn công mạnh, hắn chốn một khu vực như vậy cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc lõm mà xuống khủng lỗ kinh lực bị quán chú tiến đại địa, giữa động toàn bộ sơn lâm chi lực đất dùng nối truyện, thủ bằng đá nước. Như thế cái chấn, cho dù là khoảng cách nơi đây rất xa Bắc bộ phòng tuyến cũng nghe nghe rõ rõ ràng ràng. Nam tiên tông linh biên mãn tu sĩ nghe được vận động, chính là nhau nhau thôi động linh nghiệp, đưa mắt nhìn lại. Xuyên qua vô số dãy núi, ở mảnh này cuồng tổ bay lên, loạn thạch đập không chi địa, loan phàm thấy được kia ba tôn mơ hồ lớn ảnh. Mặc dù cách khoảng cách xa như vậy, Nhưng chỉ từ cái này ba đạo hư ảnh phía trên, bọn hắn chính là cảm nhận được nồng đậm uy hiếp cảm giác. "T, cái kia, Đông Phương Tiểu Hữu." Linh Vân lại nhắn hắn, thật không có chuyện gì sao? Vừa mới bọn hắn nhìn xem kia Dương Hổ cùng Đông Phương doanh hạo một đạo tiến đến dò xét, nhưng về sau cũng chỉ có Đông Phương doanh hạo một người trở về. Theo như hắn nói, Dương Linh Vân là phát hiện đối phương tu sĩ được kích, chuẩn bị trước làm một phen ngăn chặn. Nhưng, tư cục diện bây giờ đến xem, vị này Linh Vân tình cảnh, tựa hồ có chút không ổn a. Cũng không phải nói bọn hắn đối Dương Nguyên Hồng thực lực có chấp nghi, chỉ là kia Tam Tôn ma ảnh, đều là có thông linh viên mãn tu vi lại thêm Hán Hải Ma thổ đối Ma tu gia chỉ, ba người hợp lực cũng là có thể cùng chân nhân cao sửa qua sói chiêu. Linh quân đại nhân tuy là kim bảng tiên kiêu, nhưng nói cho cùng vẫn là cái ngưng nguyên tập trọng, song phương kém đến tu vi thực sự quá nhiều. Nếu không như vậy, từ chúng ta trong năm người phái ra hai người, tiến đến trợ giúp Dương Linh quân như thế nào? Một tên thông linh viên mãn tu sĩ cho ra đề nghị, nhưng lập tức liền bị Đông Phương doanh hạo cư tuyệt. Không thể. Hắn quay người lấy ra linh quân lệnh bài, nghiêm mặt nói, "Linh quân có lệnh, tất cả mọi người nguyên địa chờ lệnh, cố thủ trận địa, tuyệt không thể tự tiện hành động." Đối với nhà mình đại ca bạn giao Đô Vương doanh hạo từ trước đến nay đều là kiên quyết chứng hành. Nhìn thấy lệnh bài, cái này năm tiên thông linh tu sĩ cũng chỉ có thể đáp ứng, sau đó quay trở về riêng phần mình trận địa bên trong. Hay, bất cần như thế, thực sự khó bình. Một người lơ vãng, vạn nhất có cái gì ngoài ý muốn, liền cái cứu viện cơ hội đều không có. Thiếu niên tiên tiêu, nhất định là tránh không được trẻ tuổi nóng tính a. Trở lại trận địa sau, cái này năm tiên thông linh biên mãn tu sĩ đều là ở trong lòng âm thầm nhắc tới lên. Bọn hắn là lần đầu tiên tiếp xúc dương nguyên hồn, lại bị giới hạn tự thân nhận biết, cho nên sẽ có ý nghĩ như vậy hoàn toàn bình thường. Dù sao Kim Bảng trước ba trang tiên điều, phóng nhãn toàn bộ thương làn trung bộ, cũng liền như vậy hơn 30 người, trong đó có thể lấy Ngưng Nguyên cảnh giới chống lại thông linh viên mã người, càng là như là phượng mao lân giác đổng dạng. Người luôn luôn rất khó tưởng tượng chính mình chưa từng thấy qua sự vật, cho nên trong mắt bọn hắn, cái này Dương Linh Quân lần này quyết sách thật sự là có chút mạo hiểm cũng kinh hường. Bây giờ ma quật bất quá vừa mới rơi xuống đất, ma tu còn chưa từng công trận, hoàn toàn có thể điều động bọn hắn lực lượng, đi đầu đem ba tên kia thông linh viên mãn ma tu vây giết đi. Bất quá cùng loại ý nghĩ như vậy, cũng không có tại bọn hắn trong đầu tồn tại quá lâu. Bởi vì từ bọn hắn trở về trận địa, qua vẫn chưa tới nửa khắc thời gian, trận địa bên ngoài cảnh giới trận pháp liền nhau nhau truyền đến dị động. La đi tập, những cái kia ma đầu lại tới, nhanh như vậy. Toàn viên đội phòng chuẩn bị lên chiến. Vũ Phương trận địa cơ hồn là đồng thời dò xét tới quân địch tiến công, bọn này ma tu hành động nhanh chóng hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu. Hơn nữa, không chỉ là tại phát động tiến công phương diện tốc độ, tại song phương tu sĩ tiếp xúc sau, ma đạo bên kia tu sĩ chiến lực cũng đồng dạng mạnh mẽ phi thường. Đây là bọn hắn sớm làm ra bố trí, chính là mong muốn đánh chúng ta một trở tay không kịp. Nam tiên tông linh biên mãn tu sĩ lập tức ý tứ được, đây chính là ma đạo lần này xét lực. Mọi người đều lấy kia ma quật rơi xuống đất vang động xem như chính thức khai chiến tín hiệu. Theo kinh nghiệm của Dĩ Vãng suy tính, đợi đến hai phe tu sĩ tiếp xúc ít ra còn có nửa canh giờ giảm sóc thời gian. Nhưng lần này bởi vì ma đạo trận doanh nắm giữ quyền chủ động, sớm liền đem bộ phận quân tiên phong binh lực bố trí tại khoảng cách chính đạo phòng tiến thêm gần vị trí, cũng bị khí tức của bọn hắn đều làm che lấp, chính là muốn dùng làm tập kích chi dụ. Chính đạo một phương quân coi giữ cùng tướng lĩnh, nếu là đối này không có dự cảnh cùng phòng bị, tất nhiên là sẽ bị ma đạo tay này tiệm kích sách lược hạ ăn một thiệt thòi lớn. Cố Mai Dương Nguyên Hồng chỉ lệnh rõ ràng, để bọn hắn tất cả mọi người án binh bất động, bởi vì năm nơi trận địa đều có thông linh viên mãn tu sĩ tọa trấn, bọn hắn đầu này trận tiến thành công gánh vác ma tu vòng thứ nhất tập kích tấn công mạnh. Có thể tưởng tượng, nếu là vừa rồi phân ra hai người tiến đến chốn chiến trường kia chợt rút, đối mặt bọn này ma tu đột nhiên xuất hiện thiên công, bọn hắn tất nhiên là không kịp hồi viên. Đến lúc đó thương vong thảm trọng được nhỏ, nếu là không thể chống lại ma tu xung kích, bị mất trận địa, kia mới là thật phiền toái. Chiến tuyến một khi bị xé mở một đường vết rách, nhường ma tu có cao minh lấy tiến vào phía sau khu vực cơ hội, thế cục kia coi như tương đối không xong. Chẳng lẽ cái này cũng tại linh quân đại nhân trong dữ liệu? Cho đến lúc này, năm người mới trở lại vị, vị Tiêu Dương linh quân dường như cũng không phải là bọn hắn trong tưởng tượng trẻ tuổi lắm tính, hành sự lỗ mãng hạng người. Dương Nguyên Hồng mặc dù sẽ không diễn nói suy tính chi pháp, nhưng nếu bàn luận mang binh đánh giặc, vậy hắn có thể quá cực kỳ quân thuộc. Năm đó ở Man tộc chi địa lúc, bộ lạc cùng thần điện lớn nhỏ chiến dịch đều là từ hắn một tay chỉ huy. Sở dĩ có thể đánh ra một đường đẩy uy hoàng chiến tích, ngoại trừ tiên tôn thần lực bảo vệ, tự nhiên cũng không thiếu được đại cục của hắn xem cùng tinh diệu điều động. Thần điện một phương bộ đội vì có thể cùng hắn đối kháng cậu có thể vị thi triển ra tất cả bộ liếng, kỳ chiêu ra hết. Mặc dù cuối cùng bọn hắn thất bại, nhưng ở trong quá trình này, Dương Nguyên Hùng cũng là từ những này trên người đối thủ học được không ít thứ. Cho nên tại hắn vừa tới tới chỗ này trận địa lúc, liền ngay cảm đã nhận ra Ma đạo một phương có thể sẽ lựa chọn sức lượng. Bởi vì đổi lại hắn đến chỉ huy, cũng biết làm ra giống nhau bố trí. Lúc trước cùng Đông Phương doanh hạ một đạo thanh lý cất giấu uy hiếp, chính là vì phòng ngừa xuất hiện Ma đạo bộ đội trực tiếp ngồi xuống trước cửa nhà tình huống. Hắn cũng nghĩ đến chính mình cùng người đấu pháp động tĩnh sẽ rất lớn, cho nên lại đem lệnh bài kia giao cho Đông Phương doanh hạ Nhưng các phương tu sĩ đều đóng tại trận địa. Dương Nguyên hùng chủ phụ trách chỗ này, trận tuyến thành công chống lại ma đạo tập kích, chủ tướng Tằng Quảng Sơn nơi đó, cũng bởi vì có Giang dẫn không phá trấn, sớm suy tính ra ma đạo thế công, thành công đứng đối. So sánh với nhau, Khâu Diệp chân nhân bên kia thương vong liên tương đối nặng, bất quá cũng may vị này lão tu bản nhân thực lực quá cứng, bằng sức một mình thay đổi tình hình chiến đấu, giữ vững tất cả trận địa, đem ma đạo lần này tiến công đánh lui xuống. Chương 134, Ma đạo chân nhân chương 134. Ma đạo chân nhân nhưng mà cũng không phải là mỗi một đầu chính đạo phương phòng ngự trận tuyến đều có dạng này dự cảnh cùng chiến lược dự chữ. Đối mặt ma đạo cái này vòng thứ nhất thế công tấn bánh cực tốc hiểm kịch chiến, nhiều chiến tuyến đều xuất hiện trận địa mất đi tình huống. Ma đạo tu sĩ từ nhiều con đường tiến tiến vào chiến tuyến hậu phương, bắt đầu du kích thức tập kích quấy rối tác chiến, khiến cho chính đạo một phương tu sĩ không thể không lại tiến hành chia binh trấn áp. Vinh quý thần tốc đạo lý ở đây chiến bên trong lại lần nữa thể hiện ra ngoài. Lần này tập kích vẹn vẹn một lần khúc nhạc đạo, đã lấy được hiệu quả chiến quả sau, ma đạo trận doanh chính là tiếp tục thừa thắng xông lên trực tiếp nhảy qua trước kia lẫn nhau mãi chiến tụt câu, đem chủ lực áp lên, lấy ra quyết chiến tình thế bắt đầu một vòng mới tấn công mạnh. Thị giác trở lại Dương Nguyên Hồng bên này, giờ phút này ba tên kia địa sát ma tu đối với hắn vây công đã tiến hành một khắc đồng hồ thời gian. Trước đó, cái này ba tên ma tu chưa hề nghĩ tới, có một ngày, chính bọn hắn ba người hợp lực, lại sẽ liền một cái ngưng nguyên tu sĩ đều chậm chạp không cách nào cầm xuống. Bọn hắn đã đem dưới chân thổ địa đánh cho ngực bụi lấp gần trong trượng. Nhưng vô luận như thế nào đối với Dương Nguyên Hồng đè xuống trọng quyền, ngoại trừ có thể đối với hắn tiến hành áp chế bên ngoài, đều không thể tạo thành bất kỳ tính thức chất tổn thương. Cái này sao có thể? Chỉ là Ngưng Nguyên cảnh giới, nhục thể của hắn làm sao có thể mạnh đến mức độ này? Ba tên ma tu càng đánh càng cảm thấy đến không thích hợp, trong lòng vẻ kinh ngạc dần dần lên. Nếu như Dương Nguyên Hồng là thông linh tu bị, vậy bọn hắn còn có thể tiếp nhận. Nhưng hắn bất quá Ngưng Nguyên tập trọng, lại có thể chỉ dựa vào nhục thân liền kháng trụ chính mình ba người hợp kích, loại này quá không hợp tói thường nhận thức, đối bọn hắn tạo thành xung kích thực sự có chút lớn. Ma liên tiếp theo một cái chớp mắt, bọn hắn đều là linh niệm kinh động, ở đằng kia hố sâu phía dưới cảm nhận được một cổ lực lượng cường đại đột nhiên bộc phát mà lên. Bằng một khắc đồng hồ trôi qua, dưới mắt ba người đánh đã không cách nào làm cho nhục thân của mình thu hoạch, Dương Nguyên Hồng liền không còn lựa chọn lưu thủ. Dị thể giáp hân, Dương Nguyên Hồng đột nhiên đạp đất, nhảy lên mà đi, tuy trưởng ở giữa liền ngăn lại ba người công kích. Cái gì? Phục Hoa Trương không đợi ba người có phản ứng, bóng đen này liền đã là như một phát như đạn pháo đánh xuyên trong đó một tên ma tu to lớn đầu lâu. Kẻ này quỷ dị, rút lui trước. Hai người tự biết không địch hậu quả quyết quyết định rút lui, nhưng Dương Nguyên Hồng như thế nào lại đoán không được bọn hắn ý nghĩ. Đột đột. Thứ ảnh của hắn tại trong chớp mắt liên tục chớp động hơn trăm lần, tại phương này tiên địa lần nữa thi triển ra kiêu viễn thân sóng trùng điệp quyến phát. Tại vô tận quần kình như sóng biển cuồn cuộn điệp ra dưới, cái này hai tên ma tu vừa mới ngự phong mà lên, liền trong nháy mắt đã mất đi cân bằng. Dương Nguyên Hồng nắm lấy cơ hội lại lần nữa ra tay, đồng nhiên dễ dàng, lại lần nữa đem một tên ma tu đầu vặn xuống. Nhưng khi hắn muốn kết người cuối cùng lúc, chợt nghe một đạo âm thanh âm đàm thoại tự phía trên bầu trời vang lên. Ta nói sao đến không có chút nào chiến quả chuyên bề, hóa ra là đụng phải cái cản đường tiểu long thể a. Theo đạo này lời nói cùng nhau xuất hiện Còn có một đầu màu xám đen cực hạn xưn xích. Trong lúc bất tiếp cận thời điểm, Dương Nguyên Hồng liền cảm thấy mình đã không cách nào khống chế dị thể, trên người lực lượng bắt đầu phi tốc trôi qua. Xem như long xúc dị thể thiên khắc chi vận, Tù Long Tắc vừa ra, trong nháy mắt liền đệ Dương Nguyên Hồng thủ đoạn này hoàn toàn mất đi hiệu lực. Cách cách. Tù Long Tắc một bó mà lên, Dương Nguyên Hồng một thân vậy dòng liền cũng tiêu tán theo vô hình, lấy hắn lực lượng bản thân không cách nào đem nó tránh thoát. Cảm đạ tiền buổi cứu. Là chúng ta vô năng, chưa từng công phá phương này trận tuyến. Hào vận thoát ly hiểm cảnh cái kia ma tu vội vàng bay bật lên đi vào trên Không Ma Vân về sau nói cảm ơn liên tục. Cái này Ma Vân bên trong tu sĩ, chính là Ma đạo mới là chỗ này, chính đạo chiến tuyến an bài tay chủ công, Thông Linh thập nhị trọng tu Vi Ma đạo chân nhân. Bởi bị bắt sống một tên kim bảng tiên tiêu chiến công muốn cao hơn nhiều đem nó đánh giết, Dương Nguyên Hồng như là đã thân chúng tụ lòng tắc không có sức phản kháng, hắn liền cũng không có lại xuống tử thủ. "Là cái này tiểu long lợi hại, chết không được các ngươi." Tên này Ma đạo chân nhân dứt lời, thấp mắt đạo qua Dương Nguyên Hồng, trong mắt có chút chốc động dị sắc. "Cậu quái, rõ ràng đã thân chúng tụ lòng tắc, tiểu tử này vì sao còn có thể bình tĩnh như vậy đâu?" không giống như là nhận bệnh, chẳng lẽ lại còn có thủ đoạn khác, sau lưng có vi binh. Người này cũng là cẩn thận, phát giác cái này dị dạng sau, chính là lại lần nữa đem một thân linh niệm thả ra quét ngang một vòng, xem nhận không có chính đạo tu sĩ đến đến rút. Thế nhưng là đang cố lộng huyền hư, làm bộ làm tịch đến lừa ta. Hắn tâm niệm bồi động, sau đó đối sau lưng kia Ma Tu nói, người này đã bị ta tụ lộng tác trói buộc, chiến lực 10 không đủ một, ngươi lại đi đem hắn bắt giữ, sau khi trở về ta cũng tốt cho ngươi thành công một phần. Bởi vì Dương Nguyên Hồng trước đây cho thấy cường đại sát lực, kia Ma Tu nguyên bản vẫn là có nghi ngờ trong lòng. Nhưng ở nghe nói thành công sự tình sau, vẫn là không khỏi có mấy phần ý động chi sắc. Dù sao việc này bắt chính đạo thiên kiêu, vẫn là kim bảng thiên kiêu chiến công thực sự quá mức mê người. Lấy thiên phú của hắn mà nói, bây giờ tu vi liền đã là đạt tới hạn mức cao nhất, mà bởi vì tu luyện lâu dài ma công, đưa đến tọ nguyên suy giảm, hắn bây giờ cũng liền còn lại không đủ 20 năm sống đầu. Cho nên lần này giệt nói một trận chiến, hắn thấy chính là mình một lần cuối cùng xoay người cơ hội. Nếu như có thể trong trận chiến này tích lũy xuống đầy đủ chiến công, hắn liền có hy vọng thông qua thiếu chủ bản thượng, thu hoạch được xung kích chân ý cảnh giới cơ hội quý máu. Thế nào? Không muốn cái này chiến công. Vậy liền từ ta tự mình ra tay bắt hắn, gặp hắn do dự, cái này ma đạo chân nhân liền làm bộ muốn độ thụ, Y Ma tu thấy thế đỗi bằng nói, không nhọc tiền bối, ta đến liền tốt. Hắn biết đối phương là lo lắng lật truyền trong mương mới gọi mình đi, nhưng lấy hắn bây giờ tình cảnh nhưng cũng không được chọn, trên chiến trường thế cục biến ảo vô thường, mất lần này cơ hội thật tốt, còn không biết còn có thể không lại có lần tiếp theo. Hắn đảo mắt nhìn về phía Dương Nguyên Hồng, hiện tại cái này Ngưng Nguyên tiểu tu khí tức sắc thực yếu đi hơn phân nữa, lấy tu vi của mình, đem nó áp chế cho là không khó. Thế là mang một chút thấp vọng tâm tính, cái kia tôn to lớn thân hình chậm rãi bay tới, sau đó duỗi tay về phía Dương Nguyên Hồng. Ngay tại chương này đại thụ sắp cùng Dương Nguyên Hồng tiếp xúc trong nháy mắt, cơ người chính là đột nhiên thoát ra mấy đạo lưu hỏa, trực tiếp theo cái này mà tu cánh tay quấn quanh mà lên. "Hoa a, cứu ta, tiền bối cứu ta a." Ngọn lửa này là thật hung ác, gần như chỉ ở qua trong giây lát, liền đem cái này ma tu thân thể tử trong tới ngoài hoàn toàn nhóm lửa. Trên người hắn ma công tiêu tán, khôi phục đến bốn có thân hình lớn nhỏ, cuốn bầu trời bên trên tiêu thảm cầu cứu. Nhưng này ma đạo chân nhân lại là căn bản không biết hắn một cái. Hai mắt chỉ chăm chú nhìn bị tù long cắt chói lại dương nguyên hồng. "Hừ, quả nhiên còn có cách dấu hộ thân thủ đoạn." Hắn cười lạnh một tiếng, sau đó lật tay gọi ra một cái cái rồi bộ dáng linh bảo, vật này lúc trước Vân Trung lão ma cùng Bạch Lý phủ tang đấu pháp lúc cũng xuất hiệu quả. Hiện tại xem ra hẳn là ma đạo phương cho những chân nhân này tu sĩ tiêu chuẩn tốt nhất. "Muốn không muốn tổn thương ngươi, đã như vậy không đất thời, liền chớ trách ta, đi." Siu, cái này mũi nhọn nhẹ nhàng nhõng một cái, liền hóa thành một cái bóng mờ bắn ra. Tại đâm về dương nguyên hồng trước đó, nó còn tiện thể cho vừa mới kia đốt hỏa ma đã tu luyện đồng bài. Làm Nhưng liền sau đó một khắc, Dương Nguyên Hồng phanh người lưu hỏa động không sai nhất chuyện, hóa thành một bệ màu xanh nhạt hư quang, làm kia mũi nhọn linh bảo ban thượng trong nháy mắt, chính là bị một đạo màu xanh hộ thuẫn ngăn cản, còn có thủ đoạn, liên vệ linh truy đều có thể ngăn lại. Trên trời kia ma đạo chân nhân mắt lộ ra vẻ kinh ngị, giờ phút này lại định thần nhìn lại, mà có thể ở đằng kia màu xanh hộ thuẫn bên trên, nhìn thấy như là Mai Dụa giống như đồ vân. Dương Nguyên Hồng cũng tại lúc này lại lần nữa há miệng, hắn dương mắt nhìn về phía kia không trung ma vân, cười nói, ngươi có thủ long thủ đoạn, nhưng còn có phục hồi năng lực. Chương 135, Tiên Tôn giúp ta trên 135, Tiên Tôn giúp ta. Dứt lời lúc, liền gặp hắn một thân khí tức lại lần nữa kéo lên mà lên, một cỗ hùng hồn như hộ lực lượng chạy khắp toàn thân. Choàng. Sau đó chỉ nghe một tiếng vang dọn, kia tủ long tắc liền bị Dương Nguyên hùng tại chỗ trấn thoát. Phu. Thoát khốn về sau hắn không còn nói nhảm, gọi ra Tam Thần giáp tay chính là bật hết hỏa lực, hướng thẳng đến trên trời kia ma vân giết tới. Thật can đảm. Hôm nay liền để ngươi biết được biết được như thế nào chân nhân chi lực. Hoa, ma vân chấn động ở giữa, một đôi cự thủ bắt đầu từ bên trong giở ra, vung lên ở giữa liền đã lạp tới đến phong vân biến nào. Ma khí trùng thiên, cùng này đôi cự thú cùng nhau xuất hiện, còn có người này hai cỗ thông linh hóa thân, đồng loạt đem đầu mâu nhắm ngay Dương Nguyên Hồng. Nhưng ở cùng hắn giao thủ mấy chục hiệp xuống tới, Ma đạo chân nhân không khỏi nhíu mày, bởi vì mặc dù mình có thể đối Dương Nguyên Hồng hình thành áp chế, nhưng thủy chung chưa thể đem hắn kia thân mai rùa hộ tuấn phá giải. Xem ra không tốn chút tiền vốn, thật đúng là bắt không được ngươi. Ma đạo chân nhân trong lòng nói thầm một tiếng, sau đó ẩn vào trong mây, lẳng lẽ lấy ra một cái bình nhỏ. Đây là cẩm nước lọc lọc sạch phiên bản bỏ túi bản, chỉ đủ sử dụng một lần. Vật này mặc dù chưa quý, nhưng nếu có thể dùng cái này phá vỡ cái này chính đạo thiên kiêu phòng ngự, đem nó chế phục, liền cùng coi như thắng. Sau đó hắn cố ý tăng nhanh trên tay thế công, cũng tận dụng mọi thứ, tại trong lúc lơ đãng, đem cái này một bình nhỏ nước độc độ ra ngoài. Xuy suy, một khi dính vào vật này, Dương Nguyên Hồng quanh người kia tự tiên dược chi lực ngưng tụ mà ra hộ thân, liền bắt đầu có dấu hiệu hỏng mất. Thật là lợi hại bảo vật, có thể đem cái này bốn thánh chi lực đều có thể ăn mọn. Dương Nguyên Hồng trong tim nói thầm một tiếng, sau đó liền thấy kia ma văn đột nhiên hướng chính mình để xuống. Một tôn diện mục dữ tận cực xấu khuôn mặt từ đó ló ra, chỉ thấy đầu này há miệng căng xuống một mảng lớn ma văn, sau đó tại trong miệng nhai á nhai à, há miệng hướng Dương Nguyên Hồng phun đến. Dương Nguyên Hồng thi triển Vạn Tân liên tục tránh né, nhưng làm sao ma đầu kia đã dùng linh niệm đem nó khóa chặt, hơn nữa còn có hai cô hóa thân ở bên quấy nhiễu. Mấy cái xê dịch về sau, cái này trải qua luyện hóa ma văn vẫn là cũng may rơi vào hắn hộ thuần phía trên. Két, két. Ba. Màu xanh hộ thuần lúc này xuất hiện vết rạn, mấy hơi về sau liền vỡ vụ ra. Ma đạo chân nhân thấy thế lộ ra cười lạnh, cái này thủ đoạn bảo mệnh mỗi lần bị phá. Hắn ngược lại muốn xem xem Dương Nguyên Hồng còn có bao nhiêu át chủ bài có thể sử dụng. Không hổ là ma môn chân nhân, như thế thực lực thủ đoạn, sát thực xa không phải kia bình thường tông linh có thể so sánh. Dương Nguyên Hồng trong lòng âm thầm cảm thán một câu, vốn cho là mình bây giờ chiến lực đã đầy đủ cùng chân nhân chống lại, nhưng từ hôm nay thực chiến xem ra, đối phương cũng đồng dạng nắm giữ nhiều loại thủ đoạn cùng bảo vật bản thân. Bị giới hạn tu vi cảnh giới bên trên chênh lệch thật lớn, hắn hiện tại chỉ có thể nói là có cùng chân nhân so chiêu một liếng, không đến mức bị rất nhanh cầm xuống. Nhưng nếu muốn đem chiến thắng, thậm chí chiến giết, tại không tá trợ ngoại lực, bằng vào tự thân năng lực thủ đoạn vẫn là không cách nào làm được. Mời Tiên Tôn giúp ca. Khoa trương, đối mặt tứ phương đánh tới sát chiều, Dương Nguyên Hùng trong lòng khẽ quát một tiếng, lại lần nữa đem kia một thân hắc giáp quắc ở trên thân. Có cái này thân mạnh nhất phòng hộ, hắn chính là không còn kiêng kỵ kia ma đạo chân nhân công kích, trực tiếp mạnh mẽ đụng ra kia một đôi đại thủ, trực chỉ ma vân mà đi. Cái gì? Cái này ma đạo chân nhân trong nháy mắt kinh hãi, bởi vì cái này thần bí hắc giáp lực phòng ngự thậm chí còn ở đằng kia rùa tuấn phía trên, mà trong tay hắn đã không có nước đọng có thể sử dụng. Đáng chết, càng như thế khó giết. Hắn lúc này cũng là tế ra sát chiêu của mình, vận chuyển địa sát ma công phóng đại thân hình, đem toàn bộ ma khí hội tụ ở một tay phía trên, mạnh mẽ đánh tới hướng Dương Nguyên Hồng. Bành! Dương Nguyên Hồng thân ảnh từ không trung bị cự lực đẩy xuống, nhưng ở cách xa mặt đất hơn 10 trượng lúc, liền đã ngừng lại hạ xuống tính thế. Long tranh. Ma đạo chân nhân kinh ngạc ở giữa, liền nghe nói thủ hạ truyền đến một tiếng gầm hét, sau đó liền thấy một đạo thương long hư tượng hiện hiện ra, đem cánh tay của mình chậm chậm vế đẩy ma đến. Cái này, cái này sao có thể? Ta tại lực lượng tuyệt đối bên trên, có thể không sánh bằng hắn. Kinh hô ở giữa, Tiếng thứ hai gầm thét chính là lại lần nữa vang lên. Hổ đấu, một tiếng rung khắp tứ phương thú giống bề sau, cái kia tôn to lớn cánh tay liền trực tiếp bị Dương Nguyên Hồng hất bay. Trong giây mắt này, Ma đạo chân nhân tại Dương Nguyên Hồng trên thân hoàn toàn cảm giác không đến bất luận cái gì nhân loại khí tức, hắn tựa như biến thành một con dã thú như thế, tinh hồn chớp động trong hai con ngươi, chỉ tồn tại hạ cực đoàn quái đảng ngang ngược hung ác thần thái. Hắn thậm chí cũng hoài nghi, người này đến cùng có phải hay không chính đạo đi ra tu sĩ, liền vực này hung bạo vô thường khí tức, đều là so với hắn cũng còn muốn càng giống ma tu một chút. Tiểu tử này không thích hợp. Thấy tình thế không ổn, Hắn liền quả quyết quyết định rút lui, đem hai cỗ hóa thân lưu lại chặng đường, quay người liền lại chui vào ma văn bên trong, hướng phía sau tốc độ cao nhất trở hồi. Trở về tất nhiên muốn đem việc này báo báo, như vậy tiềm lực của con người, cũng nên lên tới kia danh sách tất sát ở trong. Đang lúc hắn nghĩ như vậy, sau lưng liền lại lần nữa truyền đến một tiếng tựa như dã thú gầm hét. Cái này đinh hai nhức góc giống lên một tiếng nhường hắn không khỏi thân hình run lên, nhìn lại ở giữa trong lòng càng lá sợ hãi không thôi, bởi vì hắn nhìn thấy kia chính đạo tiên tiêu, giờ phút này lại mọc ra một đôi kim xích đan sen hỏa phượng cánh chim, đang lấy tốc độ nhanh hơn hướng hắn đuổi theo. Nhìn địa bộ này, là một chút không có ý định buông tha mình. Trời phạt, sao đến ý tưởng đen đủi như vậy, đúng tới như thế cái quái đồ vật. Hắn lập tức chửi rủa một tiếng, sau đó lại từ trong túi quần lật ra một cái túi độc, trở tay hướng phía sau ném đi, mong muốn dùng cái này đến kéo dài Dương Nguyên Hồng tốc độ. Có thể kết quả độc này túi mới vừa vận nội dung, liền bị Dương Nguyên Hồng há mồm phun ra một mảnh xích diễm đốt sạch sẽ. Lần này kia ma đạo chân nhân xem như hoàn toàn hoàn hồn, hắn cũng cùng trước đây kia vân trùng lão ma như thế, bắt đầu lấy ra bảo vật hướng phía sau truyền niệm cầu viện. Nhưng mà lúc này chẳng biết tại sao Ý niệm này chỉ là vừa mới bay ra, liền không có dấu hiệu nào từ từ tiêu tán, không có lưu lại bất kỳ tồn tại vết tích. Như thế nào như thế? Mạnh, Ma đạo chân nhân trong lòng chấn động mấy lần, nhưng này phía sau gạo thét mà đến quần kính đã rung không được hắn lại làm suy nghĩ, đành phải quay người kiên trì đo lấy. Đang, một quyền phía dưới, hắn chính là liền người mang ma vân bị đánh xuống mặt đất. Dương Nguyên Hồng đi nhanh mà lên, căn bản không cho hắn bất kỳ cơ hội thở dốc, vung lên quyền giá liền đem người này chiếu chết bên trong dồn sức đánh. Lúc này hắn đánh mặt đất rung động, ngay cả chưa bắt đầu tiến công phía sau ma đạo bộ đội đều có thể ngầm trộm nghe thấy. Cái này ma đạo chân nhân bị buộc bất đắc dĩ, lại lần nữa thôi động địa sát ma công phóng đại thân thể. Nhưng lần này, ở đằng kia vô tận viền trình bên trong, lại là đột nhiên chớp động ra một vệt bạch mang. Thập, ngay tại toàn tâm cùng Dương Nguyên Hồng đối chiến ma đạo chân nhân, căn bản không có ngờ tới đối phương còn có bực này tập kích bất ngờ thủ đoạn, trực tiếp từ mi tâm tới cái hốt cho cái này bạch mang bắn cái trung đầu. Mặc dù Dương Nguyên Hồng chính mình đến, ma đầu kia cuối cùng cũng là khó thoát khỏi cái chết. Nhưng Trần Dương cân nhắc đến nơi đây đã tương đối gần Ma đạo một phương, để cho an toàn, vẫn là lựa chọn ra tay mau chóng chấm dứt trận đấu. Sự thật chứng minh Trần Dương quyết sách vô cùng chính xác, bởi vì ngay tại người này bỏ bình một cái trước mắt, hắn liền cảm ứng được lại có mặt khác hai đạo khí tức cường đại bắt đầu hướng phía cái phương hướng này di động. Nguyên Hồng, cần phải đi." Trần Dương kêu một tiếng, sau đó đem người này, Nguyên Thần cũng bắt bỏ vào Tiễn Thần cung bên trong. Dương Nguyên Hồng rất mau đem trong lòng giá tính áp chế xuống, sau đó lưu loát tại trên người người này vơ bẹt một phen, quay người liền trốn. Chờ kia hai cái ma đạo tu sĩ bởi tới nơi lấy lúc Hắn liền sớm đã trốn ra bọn hắn truy kích khoảng cách. Cái này, nhục thân chết, nguyên thần của hắn đâu? Một người thu nạp ma vân tiến lên xem xét một phen, tao mày nói, một tên khác cầm trong tay hồn phiên ma tu tiến lên, thôi động công pháp tinh tế cảm ứng một hồi, sau đó đồng dạng nhăn đầu lông mày, không có, không có, có ý tứ gì, đã chạy trở về sao? Không, chính là, đã không có, liền một chút vết tích đều chưa từng lưu lại. Cái này, kia ma tu sợ hãi cả kinh hiển nhiên là không có nghĩ đến cái này, chỉ so với thực lực mình hơi yếu một chút chân nhân tu sĩ, lại sẽ ở cái này khai chiến còn không có bao lâu thời điểm, liền hình thần câu diệt nơi này. Chương 136, giải phóng trận tuyến chương 136, giải phóng trận tuyến hai người sau đó tiếp tục hướng phía trước đội theo ra một khoảng cách, lại liên tiếp phát hiện còn lại ba cái thông linh viên mãn ma tu thi thể. Mặc dù kiểu chết khác biệt, nhưng liền cùng trước đó kia chết đi cái kia chân nhân như thế, ba người nguyên thần đều không thấy tung tích. Đạo Hữu, ta cảm thấy việc này vẫn là báo cáo một phen cho thỏa đáng. Đạo Hữu nói đến có lý, nơi đây chiến tuyến công thành độ khó cho là muốn làm giá sửa đổi. Hai người nói xong chính là thân lung ma bản, hướng ma thổ chỗ sâu rút đi. Lẽ ra lấy hai người chân nhân cấp bậc chiến lực, cho dù là hướng về phía trước làm chút tìm hiểu cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Nhưng rất hiển nhiên, nơi đây bốn tiên cảnh giới cao tu sĩ tử vong, nhất là nguyên phần không biết tung tích, nhường trong lòng bọn họ cũng vô cùng kiêng kỵ. Phía khu vực này cũng không phải là lần này đại chiến chiến trường chính, nhưng lại xuất hiện cả một đầu trên chiến tuyến cấp cao chiến lực tập thể đoàn diệt sự kiện, thực sự quá mức kỳ dị. Sự tình ra khác thường tất có yêu, chính ngọ ở chỗ này khẳng định bố trí một ít bọn hắn không biết chuẩn bị ở sau. Khi thật tại đầu này, chiến tuyến binh lực bố trí bên trên, Ma đạo một phương an bài cũng không có vấn đề. Một tên chân nhân đối một tên chân nhân, còn lại 3 tên thông linh viên mãn ma tu, bởi vì chiếm Hưu Hán Hải ma thổ địa lợi ưu thế, cũng có thể cùng chính đạo bên này 5 tên thông linh viên mãn tu sĩ đánh cái cân sức ngang tài. Cho dù không cách nào công phá chỗ này phòng tuyến, sức chiến đấu gỡ này cũng tuyệt đối có thể cho chính đạo một phương tạo thành không nhỏ chiến tổn, ít ra cái này 4 cái cao cấp chiến lực là không thể nào vì vậy mà tử trận. Nhưng Dương Nguyên Hồng sự biến đổi này đến được đến, lại là làm rối loạn nơi đây chiến lực cân bằng. Tại trấn Dương Gia chỉ dưới Song Vương vừa mới tiến hành đến vòng thứ 2 đọc sức, cũng đã đem phương trận tuyến chủ chiến lược tấn số tiêu diệt. Đợi hắn trở về phe mình trận tuyến sau, càng lại như là như bẻ cảnh khô đồng dạng, đem tiến công năm tòa trận địa Ma đạo tu sĩ cơ hội toàn diện. Cái này một trận tàn sát xuống tới, cơ nay đã là giải phóng đầu này trận tuyến. Ma đạo bên kia cho dù là muốn công kích, cũng phải một lần nữa tập kết bộ đội cùng bố trí trận hình, không có một ngày nửa ngày căn bản kết thúc không thành. Dương Nguyên hùng lập tức hạ lệnh, tại trước trận kia một mảnh khu vực an toàn nội thương xây nhiều cái tiền đồn, làm cảnh giới chi dụ. Về sau lại đem năm tòa trận địa thông linh biên mãn tu sĩ gọi tới là một phen về sau an bài chiến lược, tiếp lấy biểu thị chính mình muốn đi chủ trận tuyến cùng Tằng Quang Sơn báo cáo tình huống. Lĩnh quân ngạ nhân, ngài đi lần này, vạn nhất kia ma tu lại giết tới đây. Đúng vậy a, nếu là bình thường bộ đội, chúng ta còn có thể ứng phó. Nhưng nếu là có ma đạo chân nhân một vị, vậy coi như chống đỡ không được. Hiện tại cái này năm tên thông linh viên mãn tu sĩ đã hoàn toàn đem Dương Nguyên Hồng xem như một tên đường đường chính chính chân nhân tu sĩ đối đãi. Có thể từ ba tên biên mãn ma tu vây công hạ bình yên trở về, lại lấy sức một mình thay đổi cục diện, trực tiếp đem năm đầu trận tuyến ma đạo bộ đội giết cái suy đấu. Như thế kinh khủng chiến lược cũng chỉ có chân nhân cấp bậc cường giả có thể làm được. Các ngươi không cần lo ngại, đối diện kia chân nhân đã bị ta triệt giết, trong thời gian ngắn đám kia ma đầu sẽ không ở thiên công." Dương Nguyên Hùng nói, chính là lật tay đem kia ma đạo chân nhân chử Bất Linh Bạo lấy ra, đem bên trong kia đứt gãy tủ long tác, Phệ Linh Trùy, cùng nước độc bình nhỏ phô bày đi ra. Nói lời này lúc, Dương Nguyên Hùng mặt không biểu tình, ngự khí cũng là không có chút nào chấn động, liền tựa như kia đồ tể nói mình đi ra ngoài làm thịt con gà động dạng bình tĩnh. Nhưng tin tức này nhường ở đây năm tên thông linh biên mãn tu sĩ nghe qua, trong lòng chính là trông nháy mắt nhấc lên sóng lớn. Bọn hắn đầy mặt khiếp sợ tham vì tới, dùng linh niệm đảo qua những vật phẩm này, phía trên còn lưu lại kia ma đạo chân nhân chưa hoàn toàn tiêu tán còn sót lại khí tức. Theo lý thuyết bọn hắn hiện tại hẳn là muốn reo hò ăn mừng, bởi vì đánh giết ma đạo chân nhân, toàn bộ chiến tuyến tu sĩ đều sẽ bội vậy được đến một khoản phong phú chiến công. Bọn hắn năm người xem như riêng phần mình trận địa bên trong tu vị cao nhất người, tới tay chiến công tự nhiên cũng là nhiều nhất. Nhưng dưới mắt, không biết là bởi vì cái này hạnh phúc tới quá quá đột nhiên, vẫn là bị Dương Nguyên Hổng kinh khủng chiến lực lại lần nữa rung động, ở đây năm tên thông linh viên mãn tu sĩ đều là nghẹn học nhìn chân trối bộ dáng, thật lâu không nói. Dương Nguyên Hồng đảo qua bọn hắn, đem những vật này lại lần nữa thu hồi, khẽ cười một tiếng, "Ta vừa mới an bài, chư vị có thể rõ ràng." "A, tin tưởng, tin tưởng." Mời Linh Quân đại nhân yên tâm, chúng ta tất nhiên chiếu khiến làm việc. Trong sân năm người bị hắn lời ấy kéo hồi phục tinh thần, đội vàng làm ra tỏ thái độ. Thu xếp tốt trận tuyến bên trên chuyện, Dương Nguyên Hồng liền dẫn Đông Phương doanh hạo đi hướng chủ trận. Sở dĩ có thể yên tâm như vậy rời đi trận địa, cũng không phải là bởi vì đơn thuần tự tin, mà là từ Ma nói hai lần tiến công chiến lược bên trong, Dương Nguyên Hồng đã nhìn ra, đối phương tổng chỉ huy là cái hết sức lợi hại lại tinh minh nhân vật. Trước đây tại trụ hộ cùng Đông Hoang trên chiến trường, Dương Quán Phong cũng đã nói ra câu kia chiến trường chân luôn, đánh trận chính là tính sổ sách. Dương Nguyên Hồng chỗ phụ trách đầu này chiến tuyến rời xa chiến trường chính, cũng không phải cái gì đầu mối then chốt yếu đạo, phóng nhãn toàn bộ chính đạo chiến tuyến, giống phòng tuyến như vậy vừa nắm một bó to, thuộc về chiến lược giá trị thấp nhất một loại kia. Một cái tinh minh chiến trường người chỉ huy, là tuyệt đối sẽ không đem tài nguyên hướng loại địa phương này như vậy. Một tên ma đạo chân nhân, lại phối ba cái thông linh viện mãn ma đạo tu sĩ, cái này cũng đã là có thể thỏa mãn loại này trận tuyến chiến lược nhu cầu. Bây giờ bốn người này cũng chết ở chỗ này đã nói phòng thủ đầu này trận tuyến chính đạo lực lượng rất mạnh, đồng thời cường độ rõ ràng cùng đầu này trận tuyến giá trị không xuống lôi. Lam Ma đạo vị kia chỉ huy người nhìn thấy cái này trên báo, chỉ sợ không chỉ có không có bất kỳ tức giận, ngược lại sẽ còn cười ra tiếng. Bởi vì chuyện này đối với chính đạo một phương mà nói, rõ ràng nhất tại Nguyên Lãnh phí, nhường một cái có thể chém giết chân nhân tu sĩ phòng thủ như thế cái cảnh góc nhỏ, quả thực chính là phong phú của trời. Mà vị điệt tọa trấn phía sau chỉ huy toàn tuyến ma đạo thiếu chủ, khi nhìn đến phần này truyền về trên báo sau phản ứng cũng sát thực như thế. Hắn chỉ khẽ cười một tiếng, phê bình chú giải một hàng chữ sau liền đem phần này chiến báo bỏ vào một bên. Chiến báo bên trên phe bình chú giải là nhiều một chút tiếp xúc, trưởng kỳ giằng co. Đá chính đạo bên kia có cao thủ tọa trấn, vậy chỉ dùng không gián đoạn ma sát nhỏ đem hắn tốn tại nơi đây. Nhưng tên này thiếu chủ giờ phút này còn không biết, hắn lần này tâm tư, đã bị Dương Nguyên Hừng hoàn toàn đoán được, sớm đã cho trận tuyến bên trên năm tên biên mãn tu sĩ làm ra kỹ càng cách đối phó. Hai người tới nơi đây chủ chiến khi lúc, bên này chiến đấu cũng tiến vào giai đoạn giằng co, ma đạo đánh lâu không xong, cao cấp chiến lực liền đều tạm thời rút lui trở về. Nhìn thấy Dương Nguyên Hồng cùng Đông Phương doanh hạo đồng loạt hiện thân, thế nhưng là cho vị chủ tướng này giật nảy mình, còn tưởng rằng bên kia chiến tuyến thất thủ đâu. Bất quá chờ Dương Nguyên Hồng hướng hắn làm xong báo cáo, nghe được hắn đã chém giết chỗ kia ma đạo trận tuyến chân nhân, Tang Quảng Sơn liền trong nháy mắt từ kinh hai chuyển thành đại hỉ. Dương tiểu hữu thật là ta chính đạo anh kiệt nhân vật. Chúc mừng Dương lão hữu tu vi lại tiến. Như thế trên công, đã là hơn xa chúng ta xa rồi Tang Quảng Sơn đối Dương Nguyên Hồng thêm nhiều tán thưởng, Giang dẫn không cùng Huyền Lũ Ly đối với hắn cũng biểu thị ra chúc mừng. Từ lúc Dương Nguyên Hồng đi ra trấn Ma phủ, bọn hắn liền biết vị này tuổi trẻ ẩn tu thực lực lại trở nên mạnh mẽ, chỉ là còn không rõ lắm hắn cụ thể mạnh đến trình độ nào. Bây giờ biết được hắn đã có chém giết chân nhân chí lực, chính là trong tim hiểu rõ. Ở đằng kia ba trang kim bảng phía trên, ngoại trừ kia Đạp Hư Di tử nằm cùng cảnh hòa, đã không ai có thể cùng Dương Nguyên Hồng chống lại. Chương 137, Lao Vũ đột cứu viện chương 137, Lao Vũ đột cứu viện nếu như chỉ là vì báo cáo chém giết ma đạo chân nhân tin tức, vậy chỉ cần phải dùng trận địa bên trong truyền lệnh pháp khí liền có thể. Loại này đặc chất pháp khí tại công năng bên trên khẳng định là không bằng linh bảo chỉ có thể truyền ra mấy đầu cố định tin tức, nhưng đối với chiến trường mà nói, có thể ngay đầu tiên truyền lại đơn giản tin tức tình báo cũng như vậy đủ rồi. Dương Nguyên Hồng lần này chuyên đi một chuyến, chủ yếu vẫn là vì đem tu được mà đến những cái kia ma đạo linh bảo, giao cho Tần Quảng Sơn. Thông qua tình huống trước mắt đến xem, ma đạo bên trong đã có thể đại lượng luyện chế sản xuất những cái linh bảo. Nếu không sớm đi nghiên cứu ra đối ứng phương pháp phá giải, chính đạo tu sĩ tại cùng ma tu đấu pháp lúc liền sẽ tương đối bị động, đối với cục diện chiến đấu bất lợi. Vất vả Dương Tiểu Hữu, trấn ma quan bên trong những cái kia bách nghệ tu sĩ bây giờ đang cần những cái ma đạo chi vật. Ta cái này liền phái người đưa trở về. Tang Quảng Sơn dứt lời, liền lập tức đem việc này an bài xuống dưới. Dương Nguyên Hồng quay đầu bắt đầu cùng sông, liền hai người trao đổi tình báo, hiểu rõ chủ chiến tuyến phòng ngự tình huống. Tích tích tích. Ba người đang trò chuyện, liền nghe được một hồi liên tục lại ngắn ngủi truyền niệm âm thanh đến. Báo. Truyền lệnh sứ phi thân mà đến, gấp giọng bẩm báo nói, "Tướng quân, Linh quân, phía tây trận tuyến báo nguy, ngay tại cầu viện." Tang Quảng Sơn nghe xong chính là sắc mặt lại biến, phía tây trận tuyến có tu vi thâm hậu khô hiệp chân nhân tọa trấn, lẽ ra sẽ không có vấn đề. Nhưng bây giờ đã đi cầu viện binh. Tất nhiên là gặp cường địch tấn công mạnh. Từng tướng quân, Khô Diệp chân nhân cùng ta có bạn cũ, liền để cho ta mang doanh hảo đi thôi. Đang lúc Tang Quảng Sơn xoắn suất nên phái nào thủ hạ thời điểm, Dương Nguyên Hồng chủ động xin đi đưa ra. Tốt. "Vậy liền xin nhờ Dương tiểu hữu." Tang Quảng Sơn lúc này là ứng, hắn trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra so Dương Nguyên Hồng người cảm thích hợp hơn. Có thể làm cho Khô Diệp chân nhân truyền tin cầu viện, kia ma đạo phương đối thủ tất nhiên cũng không phải nhân vật đơn giản, như điều khiển một đội bình thường thông linh tu sĩ đã đi thất viện, còn chưa nhất định có thể phát huy được tác dụng. "Giang đạo hữu, ta không tại Đông Trận." cũng làm viễn ngươi về sau hỗ trợ suy tính một phen, ta lo lắng việc này có điều hồ ly sơn khả năng. Yên tâm đi Dương Đạo Hữu, việc này giao cho ta liền có thể. Mặc dù biết đối phương không có khả năng chuyên môn vì như thế một chỗ không có gì chiến lược giá trị khu vực làm ra điều động. Nhưng để phòng vạn nhất, Dương Nguyên Hồng trước khi đi vẫn là dặn dò một câu. Hai người sau đó một đường đi nhanh, Đông Phương Doanh Hạo bởi vì ngữ phong tốc độ có chút chậm, vì không chậm trễ thời gian, Dức Hoát trực tiếp nắm lấy Dương Nguyên Hồng cổ chân, nhờ ngại ca mang theo chính mình bay về phía trước. Một thời ba khắc về sau, bọn hắn đã tới phía Tây trấn tuyến. Đi vào chỗ thứ nhất trận địa, Dương Nguyên Hồng liền cảm nhận được nơi đây ma tu thế công hùng mạnh. So với chính mình sở tại phía đông, Ma Tu ở chỗ này đầu nhập binh lực rõ ràng phải nhiều hơn hai thành tả hữu. Thêm nữa không có chính mình dạng này đỉnh cấp chiến lực tại ngoài trận trận giết, như Ma Tu một mạch vọt tới trước trận, phòng thủ áp lực chính là sẽ đột ngột tăng rất nhiều. Ha ha ha. Đạo Hữu sao không trực tiếp nhập ta tiên môn phía dưới, dưới mắt cũng không cần lại chịu như thế khổ sở. Ở xa trên không trung truyền đến cười to một tiếng, Dương Nguyên Hồng dương mắt nhìn lại, liền thấy một tôn to lớn Ma Tu thân ảnh ở trong mây mù mà tại dưới người hắn cái kia chính đạo tu sĩ, một cánh tay đã là bị bóp méo biến hình, máu me đầm đìa. Cho cười, "Các ngươi bọn này ma đầu cũng có mặt đảm luận tiên môn hai chữ." Mặc dù thương thế không nhẹ, nhưng tên này chính đạo tu sĩ nhưng lại không có bất kỳ lùi bước chịu thua chi ý ngữ. "Coi là thật cho thể diện mà không cần, đã ngươi không đi đường sống, vậy liền đi chết đi." Hét to ở giữa, cái này ma tu hai tay lập tức ma khí cuồn cuộn, lại lần nữa lớn mạnh mấy phần, hướng phía trước mặt chính đạo tu sĩ ngang nhiên đánh xuống. Cái này ma tu tốc độ cực nhanh, chính đạo tu sĩ tránh cũng không thể tránh, liền đành phải cắn răng chuẩn bị đón đỡ. Khoa, lại đại lúc này, trước mắt của hắn đột nhiên hiện lên một đạo hắc ảnh. Chỉ thời gian trong nháy mắt, kia ma tu trắng kiện hai tay liền ngay tại chỗ Đức gây ra, liên tiếp cái kia khỏa đầu to lớn, cùng cơ hồ là trong cùng một lúc vang ra ngoài. Cái này, chết, chết. Nhìn xem từ trên cao rơi xuống mặt đất, đã không có bất kỳ khí tức gì mà tu thân thể tàn phế, cái này chính đạo tu sĩ trong lòng tràn đầy rung động. Dư Nguyên Hồng lập tức đi vào trước người hắn, trực tiếp lấy ra lĩnh quân lệnh bài nói, thời gian eo hẹp, mau mau nói với ta nói nơi đầy tình huống. Người này mới gặp Dương Nguyên Hồng, nguyên bản còn đang vì hắn ngưng nguyên cảnh tu vi cảm thấy không hiểu. Nhưng ở nhìn thấy Linh Quân lệnh bài sau, người này trong nháy mắt minh bạch người tới thân phận, đệ xuống trong lòng kích động, hé mồm nói, "Báo cáo Dương Linh Quân, bên ta trận địa." Thông qua người này giản thuật, Dương Nguyên Hồng đại khái hiểu rõ chỗ này trận địa tình huống. Ma tu ở chỗ này, không chỉ là bình thường binh lực nhiều hải thành, ngay cả cấp cao về mặt chiến lược cũng mạnh hơn chính mình phụ trách phía đông. Tang thêm mới vừa rồi bị hắn tay cụ chém đầu tên này Ma tu, còn có 3 tên thông linh viên mãn Ma tu tại tiến công nơi khác trận địa mà tại từ khô diệp chân nhân trấn giữ nhất phía tây trận địa, thì là có 2 tên thông linh viên mãn ma tu, cộng thêm 1 tên ma đạo chân nhân đang tiến hành tiền đánh. Dư Nguyên Hồng sau khi nghe xong chính là mặt lộ vẻ nghi ngờ, bởi vì dạng này tài nguyên đổ nhập thực sự quá khắt thượng. Liên bọn hắn cái này trận địa giá trị, chỗ nào xứng với coi trọng như vậy. Đây nhất định không phải kia ma đạo chỉ huy người ý tứ, tỉ lệ lớn là bộ đội tiền tuyến tự hành làm ra điều chỉnh. Dư Nguyên Hồng trong lòng suy tư, đối phương phái ra lính như thế lực, hiển nhiên chính là ổ công phá nơi đây trận tuyến mục đích tới. Từ một điểm này xuất phát, hắn chính là mơ hồ đoán được một loại khả năng, chẳng lẽ Vị địa ma muôn công tử ca chạy tiền tuyến mạ vào tới. Việc này tại Man tộc chiến sự bên trên cũng không như thấy, nhất là tại lưỡng địa lúc đầu trong chiến dịch, có không ít xuất thânương thất quý tộc tuổi trẻ thần điện tu sĩ, liền đều là ôm mục đích này trên chiến trường. Ta biết được, Doãn Hạo, ngươi lưu ở nơi đây trợ chiến, ta đi nơi khác giải bày. Minh Bạch, đại ca. Dư Nguyên Hồng quay người đi thứ hai chỗ trận địa, lại lần nữa đánh giết thông linh ma tu một người, y u vãng nơi đây chẳng ngập nguy hiểm thế cục. Hắn một đường đi về phía tây, lại liên tiếp đem mặt khác hai nơi trận địa từ khốn cục bên trong giải cứu mà ra. Chỉ là có chút đáng tiếc Khi hắn đuổi tới thứ tư chỗ chiến trường thời điểm, cái kia thủ trận biến mãn tu sĩ nhập thần đã bị hủy đi, chỉ lưu lại nguyên thần chạy trốn mà ra. Tiếp tục hướng tây, bay ra một khoảng cách sau, Dương Nguyên Hồng cũng đã có thể xa xa cảm giác được chốn chiến trường kia trên không kịch đấu thanh âm. Lại hướng phía trước, chính là có thể nhìn thấy đầy trời phất phới nhuốm máu lá khô, như mưa rơi vảy xuống đại địa. Gặp tình hình này, Dương Nguyên Hồng chính là trực tiếp gọi ra một thân hấp giáp, hóa thành một đạo màu đen lưu ảnh, thẳng vào trời cao mà đi. Giờ phút này đã mê phía trên, Khâu Diệp chân nhân ngay tại bốn đạo thân ảnh vây kín hạ đau khổ chèo chống. Đầu vai của hắn cùng đùi phải đều có hình dạng xoắn ốc lôi thùng thương thế, xem xét chính là kia Vệ Linh truy bố trí. Vật này không chỉ có nắm giữ cực mạnh lực sát thương, từ cái tên bên trong Vệ Linh hai chữ cũng có thể nhìn ra, bên trong chiêu này sau sẽ đối với tu sĩ bận linh sinh ra ảnh hưởng. Mà ăn hai phát Vệ Linh truy sau, vẫn như cũ còn có thể đứng ở nơi này cùng bốn vị ma đầu đánh nhau, đủ thấy vị này uy tín lâu năm chân nhân thực lực nội tình là bậc náo nặng nghề. Chương 138, không còn lưu thủ. Chương 138, không còn lưu thủ. Đạo hữu, lại nghe ta một lời quên, hôm nay lại cục đã định, chớ có lại làm vô bị này chống cự. Ma vân bên trong, kia ma đạo chân nhân cách không gọi hắn nói, ngươi có như thế thực lực, lưu tại kia chính đạo chi địa đúng là nhân tài không được trọng dụng, ta nói thiếu chủ luôn luôn yêu quý nhân tài, chỉ cần ngươi bây giờ gật đầu, liền có thể nhập ta tiên môn phía dưới. Ha ha ha, đạo Hưu nói đùa, ta cái này tuổi đã cao lão cái đầu, đã sớm nhấc không nổi ổ. Trong môn nữ, cô Diệp chân nhân trong mắt hiện ra một chút kiên quyết chi sắc, ta cùng trong miệng ngươi kia tiên môn khẳng định là vô duyên, bất quá, cũng là cùng kia địa phủ sở hữu chút phương pháp, hôm nay liền mời trừ bị một đạo tiên đến a. Dứt lời thời điểm, do diệp chân nhân khí tức quanh người lại lần nữa tăng vọt mà lên, vô số lá khô đột nhiên hiện ra mà ra, bắt đầu vờn quanh thân thể của hắn cao tốc xoay tròn. Cung tử coi chừng, lão nhân này là muốn liều mạng. Ma đạo chân nhân hướng bên cạnh truyền niệm nhắc nhở một câu, tại cái kia ma vân phải phía sau cách đó không xa, còn có một đoàn càng thêm lương thực ma vân phụ chào. Lẽ ra chỉ có chân nhân cái này một cấp bậc tu sĩ mới có thể có được cái này mà vân che chở. Nhưng người này chỉ là thông linh sơ kỳ tu bị, nhưng cũng có thể nắm giữ bực này kỳ bảo. Trái lại phía trước hai gã khát xuất thân địa sát ma của thông linh viên mãn ma tu, liền chưa từng có đại nộ như vậy bất luận từ bảo vận phối trí vẫn là bốn người cho đứng, đều có thể nhìn ra người này cho là tại ma địa vị trong môn công pháp. Nọ mạnh hết đả mãn tôi, tiền bối không cần phải lo lắng an nguy của ta, mau mau đem người này giết chính là. Cái này ma vân bên trong người một mặt nói, một mặt cầm trong tay hồn phiên gọi động mà ra, mấy cái này cảnh giới thấp văng hồn, chung quy là kém một chút ý tứ, còn phải là cái này chân nhân nguyên hận mới hợp khẩu vị của ta. Cái này ma tu vừa nói, trong tay hắn kia mặt hồn phiên cũng lại phát ra trận trận thế thảm tiêu diên. Nơi đây chợt điệu tử trận tu sĩ, bất luận chính đạo ma đạo Tú bí cấp đều đã bị hắn thu nhập hồn phiên chung luyện hóa đi. Công tử yên tâm, chúng ta cái này liền ra tay, sẽ làm cho ngươi chuyến này hiệu quả và lợi ích song thu, thắng lợi trở về. Cái này ma đạo chân nhân đáp ứng một tiếng, sau đó liền chào hỏi còn lại hai người vây kín mà lên. Khâu Diệp chân nhân giờ phút này trong lòng đã tổn tự trí, bởi vì khoảng cách hơi xa, hắn đoán trưởng chính mình tỷ lệ lớn là chống đỡ không đến trợ giúp chạy tới. Cho nên cùng nó chậm như vậy chuẩn bị làm hao mòn mà chết, chẳng bằng liệu mình bắt thượng một phen, trên thủ tại bọn này ma đầu trên thân lưu thêm hạ mấy đạo thương thế. Bất quá ngay tại hắn xúc tích lực lượng, chuẩn bị cùng bọn này mà tu làm sao cùng tự đấu lúc, một đạo cực kỳ hung hãn khí tức từ phía đông bỗng nhiên xuất hiện, nhưng ở đây song phương đều là đem ánh mắt bắn ra mà đến. Bởi vì này khí tức bên trong ẩn chứa hung lệ chi sắc quá mức dày đặc, dẫn đến hô hiệp chân nhân ngay đầu tiên đều coi là lại là một cái ma tu giết tới, tâm cảnh trực tiếp rơi xuống mấy cốc. Mà khi hắn thấy rõ kia người mặc hắc giáp thân ảnh sau, đã là có chút đục ngầu trong ánh mắt lại lần nữa tỏa ra một vẻ hào quang. Bởi vì hắn biết, có vị này thiên kiêu đến giúp, trước mặt mình tử cục này cho là được cứu rồi. Ngay, Dương Nguyên Hồng giết bảo chiến trường cậu nói hai lời liền trực tiếp xông về cầm đầu ma đạo chân nhân. Ma đầu kia trước một cái chớp mắt còn đang vị Dương Nguyên Hồng chỉ có ngưng nguyên thập trọng tu vi cảm thấy kinh ngạc, kết quả vừa hoàng thần công vụ, liền thấy kia Cố Hung bạo quyển kình đã đi tới ma vân trước đó. "Phanh, phanh, phanh, phanh." Dương Nguyên Hồng không có chút nào lưu thủ dự định, trực tiếp lấy sức chiến đấu cao nhất ra tính hình thái toàn lực vì đó, gắng đạt tới tốc chiến tốc thắng, đem cái này ma đạo chân nhân chém giết nơi này. Hắn đã ở cái trước ma đạo chân nhân tuổi hạ nghiệm chứng qua chiến lực của mình hạn mức cao nhất, lúc này liền không có tí chiêu cần thiết. Mà bởi vì Đối Dương Nguyên Hồng chiến lực đánh giá không đủ, cái này Ma đạo chân nhân vừa lên đến liền bị Dương Nguyên Hồng đánh trở tay không kịp, thân hình liên tục rút lui, mạnh mẽ bị thối lui ra khỏi mấy trăm trượng xa. Khâu Diệp chân nhân đương nhiên cũng không có nhà rỗi, hắn bắt lấy Dương Nguyên Hồng vào trận giáo cục thời cơ, lấy lá Khâu Diệp Sinh Chi pháp đả thương nặng một tên Thông Linh Nguyên Mãn Ma tu. Kể từ đó, nguyên bản sắp sập bản thế cục chính là trong nháy mắt bị chuyện. Có Dương Nguyên Hồng áp chế kia Ma đạo chân nhân, Khâu Diệp chân nhân bên này áp lực trở giảm, cũng bắt đầu tiến một bước phản kích. Mà kia một cái khác đoàn ma văn bên trong tuổi trẻ Ma tu Nhìn xem bị Dương Nguyên hùng đánh cho một đường thổ huyết bay ngược về mình chân nhân, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy đầu choáng váng, trong tim tràn đầy cảm giác không chân thật. Thật hay giả? Dương Nguyên tập trọng, đánh cho một bị chân nhân tu sĩ không hề có lực nào thủ. Chính đạo tu sĩ bên trong lại ra dạng này loại người hung ác, chẳng lẽ lại lại là vị Đạp hư di tử? Trong chốc lát, trong đầu hắn lóe lên rất nhiều ý nghĩ, bất quá thân làm Ma môn đại năng chi tử, hắn cũng chưa bởi vậy hoảng hốt. Xem kia địa sát lao ma là đấu không lại ngày đó kiêu, thừa dịp hắn còn có thể kiên trì, ta còn làm mau chóng đem cái này chính đạo chân nhân nguyên thần thu đi giặc. Trước đó một mực tại đứng ngoài quan sát trên hắn, giờ phút này vì phòng ngừa đêm dài lắm động, cũng quyết định ra tay. Khô Diệp Chân Nhân đã thân chịu trọng thương, lấy chính mình thủ đoạn đủ để cho hắn một kích chí mạng. Quần ma gọi đến, chỉ thấy hắn hô to một tiếng, sau đó hồn phiên liền ở đằng kia tạ phong chúng chiêu ra mà lên, bay phát phối. Đang cùng một tên khác viên mãn ma tu làm đấu Khô Diệp Chân Nhân, cảm nhận được ma vân bên trong phun trào khí tức, trong tim cũng lạ thêm ra mấy phần nũng trọng. Hắn biết cái này trong mây ma tu lai lịch không cạn, nghĩ đến cũng là kia ma đạo bên trong thiên kiêu nhân vật. Tuy là nhìn xem chỉ có Thông Linh Sơ Kỳ tu vi, nhưng này chiến lực tất nhiên là sẽ không thua Thông Linh viên mãn. Áp chiến khó tránh khỏi, nhưng tóm lại có sức đánh một trận. Ta nhất định phải kìm chân hai người này, không thể nhường Dương Tiểu Hữu hai mặt thủ địch, thân hám hiệp cảnh. Khâu Diệp chân nhân trong lòng quyết đoán trở xuống, lập tức bắt đầu thôi động linh niệm hộ thân, chuẩn bị đề phòng kia trong mây mà tu sắp đến tà hồn thiên công. Hô. Về sau cũng như hắn dự đoán đồng dạng, đến không hết vong hồn loán quý từ cái này hồn viên bên trong phun ra ngoài. Những quỷ hồn này vây quanh đoàn kia ma bản, ở trên không trung tạo thành một mảnh to lớn hồn hải vâng xoáy chặn địa trận gào hét cùng gào hét, tràn ngập trong lòng bọn họ không cam lòng cũng phẫn nộ. Mà rất nhanh, ở đằng kia ma tu chỉ giận dưới, bọn hắn nghao nhau đem mục tiêu khóa chặt tại Khô Diệp chân nhân trên thân. Ngươi cái này không biết điều lão tu, nên nhập ta cở ở bên trong thật tốt nộ bên trên một nộ. Cái này ma tu môi khinh động ở giữa, kia đầy trời quỷ hồn liền hướng Khô Diệp chân nhân đánh tới. Ha ha ha. Lão phu tung hành cả đời, sớm đã đại triệt đại ngộ, ngươi kia nho nhỏ một trường cở, có thể dung không được ta. Khô Diệp chân nhân cắt tiếng cười to, sau đó lại đi diệt sinh chi pháp, quả thực là dựa vào trong thân thể bên ngoài tụ tán ma lên lá khô đạo pháp. Đây mảnh này quỷ hồn không ngừng đầy lui. Nhưng rất nhanh kia ma tu liền bắt đầu niệm tụng pháp quyết, lấy tự thân nguyên thần chi lực, đối bọn này quỷ hồn tiến hành gia trì. Khâu Diệp chân nhân cho dù đạo pháp thâm hậu, nhưng làm sao trọng thương cùng thời gian dài tác chiến điêu hao, cũng bắt đầu dần dần thể lực chống đỡ hết nổi. Mắt thấy có hy vọng đã thủ, kia ma tu chính là dự định vận động sát chiêu, sắp chính tay đâm chân nhân kích động cảm xúc, nhường hắn trên mặt không đè nén được lộ ra tàn nhẫn ý cười. Liên Dung Vương pháp này, đòi mạng ngươi đến. Hắn hô hòa một tiếng, lập tức hai tay lật qua lật lại, liên tiếp đánh ra mấy đạo pháp ấn, đối với phía dưới lại hô một câu Quẩn mã nơi hội tụ, đón đưa cương giá. Chương 139, động nguyên thủ đoạn chương 139, động nguyên thủ đoạn đăng. Sau một khắc, phía dưới vô số quỷ hồn toàn bộ bay cao mà lên, cùng một đạo tự hồn phiên chỗ sâu hiển hiện ra màu đỏ tím hồn linh hỏa làm một thể. Gần như chỉ ở sau 3 hơi thở, một tôn trận mắt tròn xoe, đầu sinh lục nhục giác, toàn thân khoác vương cùng nhau quỷ hồn ngưng tụ mà thành. Tại quỷ này hồn chi vương trên thân, Khâu Diệp chân nhân cảm nhận được kia cỗ thẳng vào tâm thần sợ hãi. Khi nhìn đến bất nải thời điểm, hắn liền biết mình đã không đường có thể trốn. Bởi vì nguyên thần của mình giờ phút này tựa như là bị trói lên mấy đạo dây sắt đồng dạng, tại Tôn này tà vật nhìn soi mói không thể động đậy. Đi, lấy hắn nguyên thần đến." Ma Tu xem thường một tiếng, kia tà vật hồn linh liền đứng thanh mã động. Nhưng ngay tại nó thân hình lắc lư thời điểm, trẻ tuổi Ma Tu trong mắt lại lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì cái này tà vật cũng không có đối gần ngay trước mắt hô diệp chân nhân ra tay, mà là bỏ gần tìm xa hướng phía Dương Nguyên Hồng Phương hướng bay đi. "Này, nơi nào đi đây?" Còn không mau mau tiếp lệnh. Ma Tu trong tim quấn lên, đội vàng lại lần nữa đánh ra phát ấn. Có thể kết quả lại chỉ thấy kia pháp tấn không ngừng chớp động, nhưng không thấy đối kia tà vật có hiệu quả gì. Sao đến sẽ không nghe sai hiến? Hắn gấp đến độ lại lần nữa nắm lên hồn tiền, muốn mượn cái này linh bảo chi lực đem kia hồn linh triệu hồi. Nhưng bất luận cái này ma tu thi triển như thế nào thủ đoạn, lấy các loại thủ pháp kêu gọi, kia tà vật đều không hề lay động. Nó liền tựa như chúng cái gì mỹ độc đồng dạng, hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Dương Nguyên Hồng, rốt cuộc bất chấp gì khác. Không có khả năng. Cái này sao có thể? Tuổi trẻ ma tu nổi giận gầm lên một tiếng, nhưng giờ phút này trong mắt của hắn vẻ sợ hãi cũng đã lớn át phấn nộ. Hàn Quân viết ở trên người lủng lọi, lại tại trong lúc lơ đãng, thấy được một mảnh lá khô rụng với mình nổi bay. "Tiểu Hữu, tìm cái gì đâu? Nếu là tìm chết, lão phu liền tiễn ngươi một đoạn đường." "Phốc soạn, bảnh." Khô Diệp chân nhân lấy một đạo sát lực cực lớn thuận pháp đánh tan ma bần, đáng tiếc cái này ma tu người mang chủ đoạn mà bệnh, chỉ thương một chút, không có thể đem tại chỗ đánh giết. Bất quá kỳ thật cũng không quan trọng, bởi vì giờ khắc này cái này ma tu trong lòng đã chiến ý hoàn toàn không có. Chính mình đã ý nhất sát chiêu không nghe sai khiến, bảo bệnh áp chủ bài còn bị người bước ra, hắn đã không có ở lâu nơi đầy ý niệm. Thừa diệp hộ thân pháp bảo còn có hiệu quả, hắn lập tức hóa thành một đạo khói đen tiêu tán mà đi. Khâu Diệp chân nhân có lòng truy kích, nhưng bởi vì thương thế thực sự có chút trọng, lại có một tên khác ma tu ngăn cản, liền cũng chỉ có thể tùy hắn đi. Nhưng cô Diệp chân nhân hữu tâm vô lực thả đi hắn, cũng không đại biểu Dương Nguyên Hồng liền sẽ mặc hắn chạy trốn. Hôm nay hắn đến chỗ này, không có ý định tha một người sống trở về. Hưu, Trần Dương lại lần nữa hiện hiện thần thông, một đạo xung kích đem kia đã có chút lực không thể chi ma đạo chân nhân bắn giết, sau đó một tay lấy kia vạn hồn tụ tập mà thành hồn vương kéo vào thân cung. Dương Nguyên Hồng tiếp theo thăng ra phượng dục bay lên mà đi, truy kích đi qua. Trẻ tuổi ma tu còn không có bay ra ngoài bao xa, rất nhanh liền cảm nhận được sau lưng nóng hở nhiệt ý tới gần. "Không, không không không, cha, cứu ta a." Tử vong tới gần sợ hãi nhường hắn hoàn toàn thất thố, phát ra một đạo khản cả giọng la lên. Nơi đây khoảng cách kia ma đạo trận tiến từ xa, khoảng cách càng phía sau ma quật càng là hiểu rõ ngay lộ trình. Trần Dương Nguyên lại tưởng rằng cái này bất quá hắn trước khi chết không có ý nghĩa gì, gì nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng, lại một tiếng này kêu gọi về sau, phương này thiên địa lại thật kịch liệt rung chuyển. Đây cũng không phải là lạ vật lý trên ý nghĩa núi rung đất động, mà là toàn bộ không gian đều đang lay động. Tất cả thân ở này phương không gian sự vật, đều tại thời khắc này đông lại thân hình, không thể động đậy nửa phần. Độc nguyên thủ đoạn. Tiểu tử này thật có cái tôn giả chà a. Trần Dương trong lúc nhất thời cũng bị dọa cho phát sợ, bản thể khẩn cấp quy vị thần cùng, trực tiếp đem kia chân thần quyền hành một mực nắm trong tay, tùy thời chuẩn bị vận dụng quyền hành chi lực đem Dương Nguyên hồn cứu đi. Nhưng bạn hành chính là, loại này không gian chói buộc cũng không có duy trì liên tục quá lâu, chỉ ở một hơi về sau tất cả liền khôi phục như thường. Sau đó liền có hai âm thanh Từ cái này không thể gặp không gian bên ngoài quanh quẩn mà lên. Nơi đây ngoại trừ Trần Dương bên ngoài, lại không có bất kỳ người nào có thể nghe được hai người kia lời nói. Trước một thanh âm có chút cứng rắn nói rằng, "Đặng Hữu, hữu tử mà tôi." Sau một thanh âm thì cười đáp lại, "Ha ha, hợp tình lý." Ngắn gọn nói chuyện kết thúc sau, Trần Dương lại tựa như nghe nhầm rồi đồng dạng, mơ hồ nghe được vài đoạn giống như là phàm tục võ phu so chiêu giống như tiếng vang. Hắn nghe không rõ, nhưng cái này như có như không tiếng vang cũng rất nhanh hoàn toàn vô tung. Cuối cùng loạt vào hai, chỉ có một tiếng hơi có vẻ khinh miệt cười lạnh, cùng một tiếng có chút không cam lòng tức giận hừ. Lúc này Dương mắt lại nhìn trước người, trẻ tuổi ma tu sớm đã chẳng biết lúc nào mất tung ảnh, Dương Nguyên hùng cũng sẽ trong lòng dã tính áp chế xuống. Đợi ngày khác trở về thời điểm, vừa mới trận tuyến bên trên tiếng la hét đã hoàn toàn mai danh đạt tích, trên mặt đất thì tràn đầy từng mạng lớn ma tu thi thể. Dương Tiểu Hữu, Khâu Diệp chân nhân phi thân mà đến, thấy Dương Nguyên hùng cũng không lo ngại, nỗi lòng lo lắng liền cũng buông xuống, đa tạ cứu viện, nếu không phải ngươi kịp thời đổ tới, Lam phu sợ đã là theo lá khô tàn lùi mà đi. Tiên đối khách khí, chúng ta cùng nhau chống lại ma tu, lẽ ra nên cành gác tường trợ. Dương Nguyên hùng nói, nhìn về phía phía dưới Nhưng ma đầu này, sao đến một lát sau liền chết hết xong rồi? Không phải một hồi, Dương Tiểu Hữu chỉ ở trong chớp mắt ấy công phu. Khô Diệp Chân Nhân lời nói ở giữa khó nén trong mắt vẻ chấn động, dù mới không gian chấn động, chúng ta đều là không cách nào động đậy. Có thể trong khoảnh khắc đó dừng lại về sau, nơi đây tất cả ma tu, liền tất cả đều chết lấy hết. Dương Nguyên Hồng nghe vậy cũng là trừng lớn mắt, lợi hại như thế, cho là trùng tam canh thủ đoạn. Không sai, lão phu cũng nghĩ như vậy. Hai người lúc nói chuyện, chính là về tới trận địa bên trong. Mà cái này vừa rơi xuống đất, Dương Nguyên Hồng liền thấy được một cái quen thuộc thân ảnh dàn mua đứng tại kia đầy đất thi thể ở giữa. Hắn kiêng một cái quốc, nhìn xem đầy đất chính ma hai đạo tu sĩ thi thể, không biết suy nghĩ cái gì. Dương Nguyên Hồng lập tức tiến lên bái nói, "Vạn bố Dương hổ, bái tiến đạo hòa tôn giả." Khâu Diệp chân nhân nguyên bản còn không biết được lão giả này, nhưng ở Dương Nguyên Hồng đi bái lễ xong, cũng đội vàng sợ xanh mặt lại con xuống. Hai người bọn họ đều là không hề nghĩ tới, vị này trấn ma quan bên trong đại tôn giả, lại sẽ hiện thân tại tiền tuyến chi địa điểm. "Miễn lễ miễn lễ, lão đầu ta không thịnh hành một bộ này." Đạo hòa tôn giả nhẹ nhàng khoát tay áo, đem hai người gọi lên. Lần này tại chỗ cũng không phải là bản tôn, chỉ là một đạo phân thân. Nhưng dù vậy, tồn tại đối tất cả trên chiến trường tu sĩ mà nói, đều không thể nghi ngờ là tuyệt đối trên ý nghĩa giảm chiều không gian đả kích. Lần này kia luyện hồn lão ma không tân quỷ cũ, ta nhường hắn lớn chút giáo huấn." Đạo hòa tôn giả nói, nhìn về phía Dương Nguyên hùng nói, phía sau tiến đến không ít lợi hại tiểu ma đầu, ngươi như vậy có thể đánh, để ở chỗ này nhân tại không được trọng dụng, mang theo đội ngũ đi phía sau cản qua ta." "Vâng." Cẩn tuân tôn giả phúc chỉ. Dương Nguyên hùng cung kính đáp. Đạo hòa tôn giả sau đó lại nhìn về phía Khâu Diệp chân nhân. Cái sau tại ánh mắt dưới có chút lơ lửng lo sợ, liền tựa như một cái gặp uy nghiêm trưởng mối hại tử đồng dạng. Lãnh dụng bề gọi, Đạo Tâm tự sinh, cho Khô Diệp chân nhân lưu lại câu nói này sau, đạo hòa tôn giả thân ảnh liền biến mất tại chỗ vô tung.